Nếu không phải nàng đối bùi nhược thần không có hứng thú, nàng thật đúng là tưởng liền đem bùi nhược thần quải, làm các nàng nghèo khóc đi. liếc bùi nhược thần liếc mắt một cái, ngự thiên dung hỏi, chuyện này, bùi thiếu ra cảm thấy như thế nào xong việc hào đâu. Bùi nhược thần nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua, ngoài ý muốn ra hỏa này cư nhiên không mặn không nhạt nói, chính ngươi nhìn làm đi. Ta mặc kệ nhàn sự. Lời này quả thực khiến cho ngự thiên dung thiếu chút nữa một trưởng trụt qua đi, lời này còn không phải là lại ám chỉ nói nàng ở nháo tiểu nhi khoa sao Phu nhân, mặt giãn ra bọn họ có thư từ tới. Hạ Duyệt đống nhiên lại mở miệng bổ sung nói. Ngự Thiên Dung sắc mặt vui vẻ, thật sự, kia chim chóc đâu. Nói cũng mặc kệ bùi nhược thần còn ở liền đi theo Hạ Duyệt đi ra ngoài. Bùi nhược thần hơi hơi nhíu hạ mày, độc quái bọn họ tìm được giải dược sao. Thật là lời nói, kia hắn cũng không thể chịu đựng, tạm thời hắn chính là yêu cầu Ngự Thiên Dung tới vì hắn làm việc đâu, như vậy mới có thể dẫn phát càng nhiều lạc thú. Đi theo Hạ Duyệt cùng nhau đi vào thư phòng. Phát hiện độc quái lần này nhưng không có lợi dụng kia có thể nói chim chóc tới truyền lời, chỉ là đưa tới một trưởng tờ giấy. Tờ giấy thượng liền một câu, mặt giãn ra dục cưới thiên trúc thần y lì chi nữ làm vợ, nhưng cầu thần y lì hải giáo đến giải cứu độc cổ chi phương, ta khuyên không có hiệu quả, hướng tốc tới ngăn cản. Ngự thiên dung cùng hạ duyệt đều trận tròn mắt, mặt giãn ra hắn đầu nước vào, này cũng có thể đủ đáp ứng sao. Phu nhân, làm sao bây giờ? Ngự thiên dung mày đẹp cũng ninh thành một cái tuyến, trầm khuôn mặt rất là khó xử. Mặt giãn ra đây là hà tất đâu. Ai? Phu nhân, ta xem, vẫn là ngươi đi một chuyến đi, bằng không, sợ không ai có thể đủ ngăn cản hắn. Bùi nhược thần không biết đi khi nào phụ cận, lấy quá tờ giấy vừa thấy, trong mắt hiện lên một mặt ngạc nhiên, ngay sau đó tinh quang chợt lóe. Ân, ta xem ngươi thật sự hẳn là đi xem, hắn chính là vì ngươi mới như vậy lựa chọn. Ai? Ngự thiên dung thật mạnh thở dài, như thế nào sẽ gặp được bực này đào hoa kiếp đâu? Suy nghĩ thật lâu sau. Ngự Thiên Dung nhìn về phía Bùi Nhược Thần, ngươi phía trước lời nói cần phải tính toán, ta liền không đi Thanh Quốc, bên kia sự tình liền phiền toái ngươi người nhiều chiêu cố. Yên tâm, có ta âm thầm hiệp trợ, hắn tưởng không thành công đều khó đâu. Bùi Nhược Thần khẽ mỉm cười, lại bổ sung nói, vừa lúc ta cũng có việc muốn qua bên kia xử lý, liền bồi ngươi một đạo lên đường đi. Hạ Duyệt Nghi hoặc nhìn Bùi Nhược Thần, hắn muốn đi Thiên Trúc làm cái gì? Bất quá Bùi Nhược Thần cũng mặc kệ Hạ Duyệt Hồ nghi, thấy Ngự Thiên Dung không nói lời nào lại hỏi. Vẫn là nói, nói vậy khởi tịch băng toàn tới, ngươi càng muốn đi chợ giúp án. Mặt giãn ra thế nào đều không sao cả. Ngự thiên dung lạnh lùng đảo qua tới, tốt nhất không cần lần nữa cho ta. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi lựa chọn bên kia, ta đều không có quan hệ. Ừ, không cần phải ngươi giả mù sa mưa. Hạ duyệt, ngươi đi an bài hạ, ta ngày mai khởi hành đi thiên trúc. Là, phu nhân. Hạ duyệt trên mặt lộ ra chấn an tươi cười. Xem ra phu nhân cũng không có một mặt thủ tịch băng toàn kia tư, nhà mình huynh đệ cũng là có hy vọng. Hy vọng lần này có thể tu thành chính quả. Ta đây liền không chuẩn bị, trực tiếp cùng các ngươi lên đường đi. Ngự thiên dung lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, bùi đại thiếu, ngươi có phải hay không quên mất vừa mới hạ duyệt nói sự tình. Ngươi nương đang ở trạng cáo ta đâu, ngươi còn cùng ta cùng nhau. Ta sợ ngươi này một nhân tiện lần sau trở về, ngươi nương liền không phải đưa hai dương đổ vật tới rửa sạch ta, sợ là kia nước miếng chết đối ta nàng muốn cho người ở đường cái kêu một câu ta ngự thiên dung câu dẫn ngươi ta liền mệnh lớn chương 195 trăm tình huống không ổn ai nguyên lai là bùi nhược thần bừng tỉnh đại ngộ nhịn không được lại lắc đầu mẫu thân đến tột cùng nghĩ như thế nào Cư nhiên nghĩ đến ngự thiên dung muốn câu dẫn hắn đi tạm thời bất luận hiện giờ ngự thiên dung đã đổi tính chính là trước kia cái kia ngự thiên dung cũng đối chính mình là tránh còn không kịp đâu ô long náo đến thật đúng là đại kia đồ vật đưa đến cũng thật là hoàn a Buồn không nghĩ nhúng tay, như thế xem ra, chính mình còn không thể mặc kệ đâu. Chính mình nếu không mở miệng nói, phỏng chừng chính mình kêu mẫu thân còn không chừng làm ra cái gì tới đâu. Hảo đi, ta sẽ đi khuyên hảo nàng, ngươi trước an bài việc nhà của ngươi, sáng mai ta tới tìm ngươi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Nhìn bùi nhược thần đi xa thân ảnh, hạ duyệt khó hiểu nhìn về phía ngự thiên dung, phu nhân, hắn như thế nào sẽ đi. Ngự thiên dung đi môi, tức giận trả lời, ta như thế nào biết. Ta còn phiền hắn đâu. Đáng giận ra hỏa, vạn nhất trên đường phát sinh sự tình gì, hắn rôi tay giúp chính mình một chút lại hướng chính mình trọng tài tức chẳng phải là thực mệt Bất quá, có hắn đồng hành, cũng an toàn rất nhiều, rốt cuộc nhân ra là tuyệt đỉnh, cao thủ sao. Ai? Ở ngự thiên dung vội vàng an bài ra sự thời điểm, bùi nhược thần nhưng thật ra khuyên chứ bùi phu nhân, cũng thuyết minh ngự thiên dung đối hắn là tuyệt không có cái loại này ý tứ, mà đầu phố việc cũng không có tổn hại cập bùi ra thanh danh. Ngược lại tán tài cấp bùi ra thêm hảo thanh danh. Bùi phu nhân nghe song nhi tử bảo đảm lúc sau mới từ bỏ, bằng không nàng thật đúng là muốn ở công đường cùng nàng bị thẩm vấn đâu. Cốc vân thu được tin tức lúc sau, hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nhà, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới bùi nhược thần cư nhiên ở ngự thiên dung làm ra kia trở vũ nhục bùi ra sự tình lúc sau còn muốn giữ gìn, này thuyết minh cái gì? Không phải nói rõ làm nàng ghen ghét sao? Càng làm cho nàng bực mình chính là bùi nhược thần cư nhiên còn nói ngày mai muốn cùng nàng cùng đi thiên trúc, nói là thuận đường đồng hành, nhưng nàng mới không tin liền như vậy xảo đâu. Hơn phân nửa là bọn họ tưởng ở trên đường tới một đoạn gian tình, trở về liền tưởng danh chính ngôn thuận vào cửa, như thế nghị Cốc Vân liền tức giận đến càng thêm lợi hại. xảo vân thủ nàng xem nàng như thế kích động, trong lòng lo lắng mở rộng. Thực mau liền nghe được Cốc Vân hung hăng nói, ta muốn nàng ngày mai ra không được môn. xảo vân nghe cả kinh, tiểu thư, như vậy không tốt Mục tiêu quá lớn, chúng ta vẫn là nhận nhẫn đi. Nhẫn! Người muốn ta như thế nào chịu được A? Nàng lại nhiều lần tiếp cận phu quân, ta cũng không tin nàng không có gì tâm. Tiểu thư A, nói không chừng cô ra đi thiên trúc là có cái gì chuyện quan trọng xử lý, thuận đường cùng nhau, cũng không có cái gì đặc biệt ý tư A. Cốc vân đôi mắt đẹp chấm xuống, thử, ta phải tin tưởng ta chính là một cái đồng đốc Nhìn bên cạnh xảo vân liếc mắt một cái, hung hăng nói, ngươi không cần khuyên ta, tối nay ta nhất định phải nàng chết. liền tính bất tử cũng muốn làm nàng ngày mai vô pháp khởi hành ngươi đi làm a hải an bài nhân thủ xảo vân xem nàng vẻ mặt kiên quyết biết khuyên bất động bất đắc di đi ra ngoài trong lòng âm thầm lo lắng không biết đây là phúc vẫn là họa ngự thiên dung tuy rằng đã cùng ngự gia không có quan hệ nhưng là gần nhất một chút sự tình xem ra ngự gia rất có thu hồi nàng cái này nữ nhi ý tứ hộ quốc tướng quân cũng rất muốn đem nàng triệu hồi tướng quân phủ chỉ là nàng bản nhân không chịu mà thôi nếu lúc này động nàng Khó bảo toàn ngự ra cùng nam cung tẫn sẽ không phải người truy tra, trả thù. Nhưng là, nàng cũng không thể ngăn cản cấp vân, chỉ có thể làm A hải về nhà do hỏi hạ phụ thân ý tứ tái hành động. Là đêm, mười mấy hắc ảnh triều hoa viên tới gần, mà giới hội họa giờ phút này đã một mảnh yên lặng, mọi người đều tiến vào mộng đẹp bên trong. Dưới ánh trăng, cũng chỉ có một cái thanh ảnh ở cô độc khẽ cầm huyền, phát ra nhàn nhạt thanh âm đống nhiên, ở bảo hộ duệ nhi chỉ dương cùng ngự thiên dung bên người hạ duyệt đồng thời nhăn mày đầu. tay cũng phóng tới bên hông trường kiếm thượng phu nhân đêm nay sợ là không bình tĩnh ngự thiên dung mày đẹp hơi tẩn, tựa hồ thực không vui mắt thấy chính mình liền phải lại lần nữa rời nhà ra xa nhà tưởng hảo hảo hưu nhàn hạ cũng không được sao là người nào nghe tiếng bước chân không giống như là sát thủ hẳn là mỗ một cái gia tộc dưỡng ám vệ ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng gia tộc giống như nàng đắc tội người thật đúng là không ít đâu đem địch nhân tận lực chu sát tại ngoại viện không cần ô nhiễm nội viện Là, phu nhân, hạ duyệt lắc mình rời đi, bằng mau tốc độ phân công nhà này hộ vệ phân tán canh giữ ở các góc, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Ngự thiên dung thân ảnh như cũ quẩn cũ é. tựa hồ không hề sở rác ở phong nhã, cầm huyền len ca len ken phát ra nhất xuyến xuyến âm phủ, tựa hồ ở ghét bỏ này ám giả mông lung, lại tựa hồ ở cười nhạo ai vô chi mười mấy hắc y y nhân hành động có tố xông vào giới hội họa, lại vừa vào tường viện đã bị người chặt đứng, hai bên lập tức triển khai từ đánh, ngự thiên dung đứng dậy rời đi chúc viên Đi vào ngoại viện quan chiến, tới đều là thuần một sắc hắc ý lìa, nhìn không ra lai lịch, nhưng là, lại có. Thể phân biệt ra nhóm người này là lần đầu tiên đi vào giới hội họa, không phải nam cung tẫn người, cũng không phải hồng nhan tôn chủ. kia nàng còn đắc tội người nào đâu? Ngự Thiên Dung ở trên tường. Đông nhiên một cái thích khách dương mắt thấy đứng ở tường viện người trên ảnh, la lớn. Mặt khác hắc ý lìa nhân vừa nghe, lập tức nỗ lực tưởng lao ra hạ duyệt bọn họ vây quanh tiến đến đánh giết Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn bọn họ, vừa mới cái kia hắc ý hề nhân mở miệng hô to, cho nàng một cái chấn động, thanh âm này, giống như chính mình nghe qua, vẫn là mấy ngày gần đây mới nghe qua. Là ai? Ngự Thiên Dung cau mày hồi ức, trong khoảng thời gian ngắn lại cũng nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua thanh âm này, cũng thế, nên nhớ tới thời điểm tự nhiên sẽ nhớ tới, trước mắt, vẫn là giải quyết bọn họ trước đi. Hạ Duyệt mang theo hộ vệ vây dết thích khách. mà thích khách phát hiện bọn họ mục tiêu lúc sau nhất trí nỗ lực tưởng phá tan vây quanh tiến đến ám sát ngự thiên dung đáng tiếc hạ duyệt tổ chức kiếm trận quá kiên cố thật lâu không được nguyện ngự thiên dung vừa lòng nhìn trong sân thế cục hạ duyệt thật là nhất quán nhân tài nàng làm hắn hấp thu người áo đỏ tam tinh trận ưu thế cải tạo hạ biến thành bọn họ có thể dùng kiếm trận không thể tưởng được hắn một tháng thời gian liền đem các hộ vệ huấn luyện đến để cao gấp đôi không ngừng phòng hộ lực lúc này đứng ở tường viện áo trên mệ phiêu phiêu ngự thiên dung liền như một người gian tinh linh quan sát vật vật muốn giết ta hừ xem các ngươi chủ tử có hay không đem các ngươi đào tạo hảo lãnh đạo thanh âm quanh quẩn ở bầu trời đêm hạ có vẻ như vậy là mạc hù đến những cái đó hộ vệ đều không tự chủ được chấn động hạ duyệt cũng mặc kệ bọn họ chấn không phân chấn hắn là sát thủ sát thủ thói quen là bắt lấy bất luận cái gì cơ hội tiêu diệt địch nhân mười mấy thích khách không đến 15 phút đã bị hạ duyệt bọn họ toàn bộ giết chết một cái không lưu ngự thiên dung muốn dĩ tưởng lưu lại người sống điều tra bất quá Bọn họ lại không mua đơn, bị chế trụ lúc sau còn tưởng tiếp theo tự sát đồng thời phun ra trong miệng kịch độc thương tổn bọn họ. Như thế kiên định muốn chết người, hạ duyệt như thế nào sẽ không thành toàn đâu. Phu nhân, những người này hơn phân nửa là người nào đó chết vệ. Nhìn kêu bảy hoành tám dựng thi thể ngự thiên dung lắc đầu, tính, vốn định mang theo chỉ dương đi thiên trúc, bất quá, trải qua những người này xuất hiện ta đảo quyết định, trong nhà liền lưu trữ các ngươi ba cái cùng nhau bảo hộ duệ nhi. ta đi thiên trúc có bùi nhược thần đồng hành hẳn là sẽ không có vấn đề phu nhân này không ổn hạ duyệt vừa nghe liền phản đối cái kia bùi nhược thần căn bản là không phải hiểu tận gốc dễ người vốn dĩ hắn yêu cầu đồng hành còn phải phong bị hiện giờ một cái hộ vệ không mang theo sao lại có thể ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười ngươi yên tâm chẳng lẽ hắn còn có thể đủ an ta không thành chương 196 quyết định phu nhân ít nhất làm phượng hoa đi theo cùng đi đi trong nhà có ta cùng trì dương đủ rồi Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thiếu gia. Không, ta không yên tâm. Phần văn đi ve đút ve đút ve đút tỉ nguyện bạ con ta. Quá khứ ta không biết đắc tội bao nhiêu người. Nếu người tới quá nhiều, liền các ngươi ba cái toàn bộ ở nhà ta còn lo lắng dễ nhi xảy ra chuyện đâu. Mà ta hiện tại đã có thể tự bảo vệ mình. Bùi nhược thần mặc kệ hắn có thần bí mục đích. Ít nhất trước mắt ta cùng hắn là hợp tác quan hệ, yêu cầu được đến vài thứ kia. Mặc kệ như thế nào hắn tạm thời đều là sẽ không đối ta thế nào. thậm chí còn vì chúng ta giao dịch hắn còn sẽ bảo vệ tốt ta cái này đồng bọn đâu phu nhân hạ duyệt trước sau không yên tâm ngự thiên dung vẫy vây tay đừng nói nữa ta chủ ý đã định các người giúp ta bảo vệ tốt duệ nhi liền hảo đến nỗi mặt ra hắn ra ta nhất định sẽ làm hắn đánh mất cái kia ý niệm trừ phi hắn cũng đối cái kia nữ tử có ý tứ nếu không ta sẽ không tùy ý hắn vì ta hy sinh chính mình hạnh phúc hạ duyệt bất đắc dĩ nhìn ngự thiên dung trong lòng âm thầm cầu nguyện không cần xảy ra chuyện Một cái hộ vệ cũng không đi theo hắn thật đúng là khó có thể yên tâm. Chỉ là phu nhân quyết định hắn cũng không thể phản đối. Khi bọn hắn hai cái ở thương nghị thời điểm, lại không có phát hiện cách đó không xa đang có một đôi mắt hương vẫn luôn giám thị bọn họ. Nói là giám thị cũng không được đầy đủ đối, bởi vì người nọ vô dụng mắt thấy, mà chỉ là dùng lỗ thai nghe bọn họ nói chuyện nội dung. Nếu là dùng mắt thấy nói, lấy ngự thiên dung mẫn cảm độ định có thể phát hiện dị thường. Đáng tiếc, trên đời liền có người không cần mắt tới giám thị. Người nọ nghe xong Ngự Thiên Dung sau khi quyết định, xác định sẽ không lại biến. Thời điểm mới lắc mình rời đi. Nghe lén hắc y di nhân trở lại một cái bình thường sân, đem Ngự Thiên Dung nói nguyên bản nói cho phòng trong ngồi ở thủ vị một cái che mặt nữ tử. Nga, ngươi là nói nàng muốn chính mình độc thân một người cùng đùi nhược thần cùng đi thiên trúc. Không sai, tiểu thư, ngươi nói chúng ta. Hử, xem tình huống đi. Tiểu thư. Nàng không mang theo hộ vệ chính là cơ hội tốt. À? Che mặt nữ tử bên người một cái nha hoàng chuyển động con mắt đề nghị nói, nếu ngự thiên dung hoặc là nam cung tấn nhìn đến cái này nha hoàng tất nhiên đều sẽ chấn động. Cái này nha hoàng thình lình chính là nam cung tấn thả chạy cái kia tuyết nhi sủng thiếp thân biên nha hoàng. Che mặt nữ tử nhìn nàng một cái, tiểu đảo, ngươi đảo thật hy vọng nàng sớm chết sớm hảo a. Tiểu đào biến sắc, tiểu thư, nô tỳ là vì tiểu thư suy xét, đừng che giấu, bổ tiểu thư đối với ngươi xuân tâm không có hứng thú. Ta muốn là chỉ là ly quốc náo động mà thôi, cho nên, ngươi đối nam cung tấn cô ý ta cũng mặc kệ, chỉ cần ngươi hảo hảo hoàn thành ta nhiệm vụ. Tương lai, nam cung tấn trở thành tù nhân thời điểm, ta đem hắn ban thưởng cho ngươi cũng là việc rất nhỏ. Tiểu đào sắc mặt vui vẻ, tiểu thư yên tâm, nô tỳ chắc chắn tận lực làm tốt tiểu thư công đạo mỗi một sự kiện. Che mặt nữ tử khe khẽ thở dài, ân, liền trước mắt tới nói, ngươi đều làm được thực không tồi, chẳng những làm nam cung tấn có sủng thiếp diệt thê cử chỉ. ở hắn sùng thiếp bại lộ lúc sau ngươi lại có thể toàn thân mà lui, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, điểm này liền đáng giá tán thưởng. vốn dĩ nếu như không phải ngự gia bỗng nhiên bị chèn ép thất thế, cái tiêm ngự thiên dung có bỗng nhiên nổi tính, muốn hơi mạo ngự gia cùng nam cung gia thù hận quả thực dễ như trở bàn tay, thật là người định không bằng trời định a. tiểu thư yên tâm, ngày sau còn có rất nhiều cơ hội. lúc này tiểu đào một sửa ở tướng quân phủ thấp kém tư thái, ánh mắt sắc bén nhìn không biết tên nơi nào đó. Lập lòe một loại si mê cùng ghen ghét Che mặt nữ tử lạng yên cười U nhã nhấc lên khăn che mặt một góc Bưng lên trên bàn nước trà u nhã nhẹ nhấp một ngụm Ân, người làm đại sự cần thiết có kiên nhẫn Tạm dừng nửa ngày lại khẽ mở môi đỏ Này trà, không tồi Tiểu đào tự hào trả lời Đây là nô tỷ ra truyền pha trà pháp Cho tới nay đều thầm chịu uống giả yêu thích Che mặt nữ tử khẽ cười nói Bao gồm nam cung tẫn sao Tiểu đào sắc mặt đỏ lên Hắn cũng nói qua này trà hảo Che mặt nữ tử liếc tiểu đào liếc mắt một cái, nữ nhân nhận chuẩn một người nam nhân cũng thật là như si như cuồng, may mà, nàng là chính mình bộ hạ, mà phi người khác, bằng không lấy nàng như vậy thâm trầm tâm cơ đối chính mình cũng chưa chắc không phải một hại. Tiểu thư, kia, Ngự thiên dung, ta đều có tính toán, ngươi làm tốt chuyện của ngươi thì tốt rồi, không cần quản cái này. Yêu cầu ngươi ra tay thời điểm ta tự nhiên sẽ phân phó ngươi. Dừng một chút, che mặt nữ tử lại thở dài nói. Lần này cốc gia ám vệ lập tức xuất động mười mấy, lại không có thể thương đến ngự thiên dung mảy may, xem ra, thực lực của nàng càng ngày càng cường. Đặc biệt là kia bốn cái hộ vệ, muốn trừ bỏ nàng trước hết cần bước qua kia bốn người thi thể mới được. Tiểu thư ý đi ngươi xem, cốc gia. Che mặt nữ tử cười nhạo một tiếng, dùng cực kỳ khinh thường ngự khi nói, liền vì cốc vân kia nữ nhân đấu kỵ liền đột ngột xuất động một đám ám vệ, thật sự là không đáng chờ mong, vốn đang nghĩ đến một cái ngồi thu ngư ông thủ lợi. không nghĩ cư nhiên liền nhân ra quần áo cũng không có sở đến liền toàn quân hủy diện, thật là thật đáng buồn tiểu thư cốc vân như thế nôn nóng đối chúng ta tới nói cũng không có chỗ hỏng nàng càng là khó xử ngự thiên dùng chúng ta càng là dùng ít sức kia nhưng thật ra bất quá cũng đừng với bọn họ chờ mong quá lớn là tiểu thư che mặt nữ tử đánh giá tiểu đào liếc mắt một cái nhàn nhạt mệnh lệnh nói tiểu đào nơi này không chuyện của ngươi ngươi trở về tiếp tục gần nút ở bùi ra đi Không đến tất yếu đừng tiết lộ chính mình thân phận. Tiểu thư yên tâm, ta dịch dung lẻn vào bùi ra, đến nay không có bất luận kẻ nào đối ta khả nghi. Ân, hảo, đi thôi. Tiểu đào rời đi lúc sau, che mặt nữ tử bên người hộ vệ mở miệng hỏi. Tiểu thư, sao không ngượn này cơ hội tốt nhất cử diệt trừ bùi nhược thần cùng ngự thiên dung, trừ bỏ bọn họ nói vậy ly quốc kinh thành sẽ có không nhỏ dao động. Hơn nữa tịch băng toàn tên kia đối ngự thiên dung nữ nhân này sủng địch, nói không chừng còn sẽ ở ly quốc nháo một phen đâu. Ta tưởng, không cần chúng ta động thủ, cũng có người luyến tiếp từ bỏ lần này cơ hội. Che mặt nữ tử trong giọng nói mang theo một ít chờ mong còn có vui sướng, tựa hồ đã biết một ít cái gì nội tình. Hộ vệ khó hiểu nhìn chính mình chủ tử, còn có ai? Che mặt nữ tử lặng yên cười, ngươi bởi vì nhìn chằm chằm bùi nhược thần người chỉ có chúng ta sao? Hoặc là nói, ngươi cho rằng bùi nhược thần địch nhân liền như vậy một cái sao? Chẳng lẽ còn có sao? Tự nhiên, đừng tưởng rằng long Tưởng Vân kia tư chính là đồ ngốc. Hắn có thể ngồi trên kia đem Long ỉ tự nhiên có vài phần thật bản lĩnh. Hộ vệ trương đại khẩu, nửa ngày mới phát ra âm thanh, tiểu thư là nói Long tưởng vẫn phải đối phó bùi nhược Thần. Không thể nào. Hắn như thế nào sẽ? Vì cái gì sẽ không? Nếu một con lão hổ liền bên người có chính là một ít nhân vật cũng không hề sợ rất nói, kia hắn đã sớm trở thành một con chết miêu. Chính là, che mặt nữ tử tức giận xua xua tay, đừng rong dài lằng nhằng. xem đi xuống sẽ biết. Chúng ta trước mắt chỉ cần án binh bất động liền hảo. Bùi gia, Cốc Vân thu được toàn quân hủy diệt tin tức lúc sau tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu, Xảo Vân càng là hối hận, không nên làm A Hải đi chấp hành mệnh lệnh. Hiện giờ nhưng hảo, A Hải đột nhiên không có, về sau như thế nào cùng Bùi ra giải thích? Không còn dùng được đồ vật, đều là một ít thùng cơm. Cốc Vân hung hăng đấm vào cái ly, mười mấy ám vệ cư nhiên liền một cái ngự thiên dung cũng giết không được, thật là quá đáng giận. Chương 197 không cần phế nhân. Tiểu thư trong phòng thai vách mặt rừng. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ngần ba con. Cốc Vân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta không cam lòng, ngươi trở về nói cho phụ thân, ta muốn Ngự thiên Dung biến mất, vô luận như thế nào đều phải nàng biến mất. Tiệu Vân cao mày thấp giọng khuyên nhủ, tiểu thư, tối nay, Cốc gia lập tức liền tổn thất mười mấy ám vệ, này cũng không phải là việc nhỏ, ta xem vẫn là. Cốc Vân hung hăng giảo trong tay khăn lụa, liền kém không có nhất cử xé rách, liền bởi vì như thế càng không thể làm nàng tiếp tục làm lớn. hai người đang nói, môn đông nhiên loảng xoảng một tiếng bị người phá khai, xảo vân cả kinh, đang muốn ra tay lại nhìn đến một thân là huyết giá hải ngã vào các nàng trước mặt, a hải, hai người đồng thời kinh hô lại không hẹn mà cùng che lại miệng, nâng dậy a hải nằm đến trường kỳ thượng, xảo vân xem hắn một thân là huyết vội vàng cho hắn tiến hành rửa sạch băng bó, lại uy vi một viên đại bổ đan, hết thể chuẩn bị cho tốt lúc sau a hải mới từ từ chuyển tỉnh, nhìn đến trước mắt gương mặt trong lòng rốt cuộc một khoan, cực kỳ suy yếu nói, tiểu thư, Thính. Ngươi cũng bị thương, hảo điểm rồi nói sau. Không, nói chuyện sức lực thuộc hạ vẫn phải có. A Hải nhìn Quốc Vân liếc mắt một cái, tiểu thư, ngươi cũng đừng cùng ngự thiên dung đấu đi, nàng đối cô ra không có hứng thú. Nếu tiểu thư không cần đa tâm, đêm nay bọn họ cũng sẽ không lập tức đã không có mười mấy huynh đệ. Ngắm lại các huynh đệ một đám cắn lưỡi tự sắt liền ngược dầu dĩ đau. Cốc Vân vừa nghe, lập tức kéo xuống mặt, nàng không có hứng thú. Ngươi là nàng người nào, như thế nào sẽ xác định nàng liền không có hứng thú? Nếu là sợ nói thẳng, ta làm cha phái người khác đi thì tốt rồi, dù sao ngươi thương thành như vậy cũng không thể hành động. A Hải ánh mắt hiện lên một loại nặng nề đau, tiểu thư liền tính cho là như vậy sao? Hắn thật vất vả giả chết trốn trở về nàng chính là như vậy tâm thái. Đã từng cái kêu ôn nhu tiểu thư đi đâu? Sào vân bất mãn nhìn cốc vân liếc mắt một cái, tiểu thư, ta trước đỡ Á Hải đi nghỉ ngơi đi. Mặt khác sự tình về sau lại nói. Không được, ngươi phải về nhà thấy cha. Tiểu thư. Ngươi chẳng lẽ quên mất, đây là buổi phủ, hiện tại đã là đêm khuya, ngươi làm ta tìm cái gì lý do rời đi buổi phủ? Là muốn bùi phủ hoài nghi thượng chúng ta sao? Ta, cốc vân mẩn ngơ, ngay sau đó tức giận chừng mắt xảo vân, ngày mai nàng đều cùng. Thiêu giao đi, ngươi trở về thì thế nào? Tiểu thư, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, huống chi, ta cùng A Hải đều cảm thấy ngươi hiểu lầm ngự thiên dung, nàng nếu là thích cô ra, hà tất chậm chạp không động thủ. dứt lời xảo vân đỡ á hải rời đi cốc vân nhà ở cốc vân không có biện pháp chỉ phải hung hăng chính mình dậm chân một cái cho hả giận âm thầm cắn răng một ngày nào đó nàng sẽ đem ngự thiên dung đạp lên dưới chân bùi ra bùi nhược thần thư phòng bên trong một cái hộ vệ chính hướng bùi nhược thần hội báo vừa mới cốc vân trong phòng phát sinh hết thảy nếu là cốc vân biết các nàng nói chuyện bị nhất nhất nghe trộm nàng phỏng chừng muốn chọc giận được đường trường chết ngất đi qua á hải không có chết đúng vậy thuộc hạ xem hắn tuy rằng thân bị trọng thương Lại sẽ không có tánh mạng chi ưu Bùi nhược thần đạm đạm cười Không thể tưởng được cốc vân bên người còn có như vậy Nhân vật, ngự thiên dung người cư nhiên Có thể làm hắn tránh được một kiếp Thật là đáng giá vừa thấy Về sau tiếp tục nhìn chằm chằm hắn Là, thiếu gia Hộ vệ dừng một chút, lại nhìn về phía bùi nhược thần Hắn thật sự nhịn không được Thiếu gia ngươi biết rõ thiếu phu nhân Muốn phái người ám sát ngự phu nhân vì cái gì Không thông chi nàng Bùi nhược thần liếc hộ vệ liếc mắt một cái nếu nàng liền cốc ra ám vệ cũng không đối phó được còn như thế nào cùng ta cùng lên đường đâu ngươi cảm thấy ta yêu cầu một cái phế vận đồng hành sao ách hộ vệ ngầm miệng thiếu ra thật tàn nhẫn còn tưởng rằng hắn đối ngự phu nhân sẽ đặc biệt một chút đâu nhớ kỹ mặc kệ là ai không có tác dụng ta đều sẽ không lưu tại bên người đặc biệt là các ngươi cho nên tưởng hảo hảo lưu tại ta bên người liền phải nhớ kỹ này một cái đừng làm cho chính mình trở thành vô năng hạng người hộ vệ trong lòng căng thẳng vội vàng cung cung kính kính chẳng hảo thiếu gia yên tâm thuộc hạ vẫn luôn không có thả lỏng để cao chính mình công lực lấy cầu tương lai có thể càng tốt thế thiếu gia xuất lực ân ngươi minh bạch liền hảo hy vọng thủ hạ của ngươi huynh đệ cũng minh bạch thiếu gia yên tâm bọn họ đều minh bạch tuyệt không sẽ trở thành phế nhân bùi nhược thần vừa lòng nhìn hắn một cái hảo vậy ngươi tiếp tục đi vội đi sáng sớm hôm sau ngự thiên dung đã bị nha hoàn đánh thức nguyên nhân sao tự nhiên là bùi đại thiếu gia tới còn mang theo một chiếc xa hoa xe ngựa xuất hiện, bất quá, hộ vệ sao, chỉ dẫn theo hai cái. Dựa mặt trải đầu hảo lúc sau Ngự Thiên Dung còn không kịp van bữa sáng đã bị bùi nhược thần lôi kéo lên xe, ở trên xe ăn, đuổi thời gian. Dựa lại không phải vội vàng đi đoạt lấy tiền, như vậy cấp. Ngự Thiên Dung thầm mắng, hạ duyệt cấp Ngự Thiên Dung đưa lên tay nải rất là không yên tâm nhìn Ngự Thiên Dung, phu nhân, một đường bảo trọng. Ân ta biết, trong nhà liền làm ơn các ngươi. Đi vào cửa nhìn đến kia xe ngựa, Ngự thiên dung ngẩn ngơ, đây là xe ngựa sao? Ước chừng có 5 mét trường 2 mét khoan bộ dáng, tam con ngựa cùng nhau kéo. Mà kia xe ngựa bên ngoài trang trí đến kia kêu, kêu một cái xa xỉ. Đều là tốt nhất vải dầu đóng gói, vẫn là có màu sắc và hoa văn cái loại này. Tầm thường xe ngựa căn bản dùng không dậy nổi, màn này mảnh cũng là tốt nhất tơ lửa mặt liêu. Gió thổi qua, phiêu phiêu đắng đắng, có vẻ vô cùng lãng mạn đi lên đi, sớm một chút đến thiên trúc. Miễn cho đã muộn ngươi kia hộ vệ đã có thể cùng nhân ra bái đường thành thân Nga. Bùi nhược thần ở một bên treo ghẹo nói. Nhắc tới cái này ngự thiên dung liền nhịn không được mặt trầm xuống tới. Bùi nhược thần xem nàng như thế lại bổ sung nói. Bất quá, đi theo ta cùng nhau lên đường. Hơn nữa ta thiên lý mã, bảo đảm có thể trước tiến đến. Cho nên, là chính ngươi muốn thuận đường cùng nhau, đừng nghĩ cùng ta muốn đại giới. Ngự thiên dung không lưu tình chút nào cắt đứt hắn nói, trong lòng thầm mắng, còn không có bắt đầu lên đường đâu. Ngươi liền nghĩ bóc lột ta, thật khi ta là ngu ngốc ta Bùi nhược thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng thế, tính ta làm việc thiện, đi thôi. Hạ duyệt nhìn kia tam thất thiên lý mã trong lòng càng thêm bất an, có cái gì đại sự yêu cầu bùi nhược thần xuất động tam thất quý giá thiên lý mã tới lên đường. Đây chính là thực đáng giá suy nghĩ một sự kiện A. Phu nhân này đi là phúc hay họa đều khó liệu A. Chờ phượng hoa điều tra sự tình trở về vẫn là làm hắn theo sau âm thầm bảo hộ phu nhân đi. nhìn xe ngựa biến mất ở chính mình tầm nhìn hạ duyệt mới phản hồi sân ăn bài mặt khác sự tình chị dương hiện giờ là tùy thời đi theo duệ nhi bên người bảo hộ như bóng dáng tồn tại vừa mới trở lại nội viện hạ duyệt liền thoáng nhìn phượng hoa thân ảnh lười nhắc tà dựa vào huyền môn không biết đang xem hướng phương nào người rốt cuộc đã trở lại phu nhân vừa mới lên đường đâu phượng hoa nhìn hắn một cái không có đáp lời hạ duyệt khó hiểu nhìn chằm chằm hắn ngươi bộ dáng này ai đắc tội ngươi phượng hoa khẽ cười một tiếng Ai dám đắc tội ta? Tính, ta là tưởng cùng ngươi nói, ngươi âm thầm đi theo bảo hộ phu nhân, ta tổng cảm thấy bùi nhược thần chuyến này không đơn giản. Phu nhân, nay không phải vừa lúc sau, thử bùi nhược thần cơ hội tốt nhất. A, Hạ Duyệt có điểm ngốc nhìn Phượng Hoa, nay cùng phu nhân có quan hệ gì? Ta là lo lắng bùi nhược thần liên lụy phu nhân, mà không phải lo lắng hắn hại phu nhân. Phượng Hoa cười cười, nếu gặp được nguy hiểm, tin tưởng bùi nhược thần sẽ bảo hộ phu nhân, bằng không? hắn về sau tìm ai hoàn thành giao dịch nếu hắn đều không thể tránh đi nguy hiểm ngươi cảm thấy ta chạy đến là có thể đủ giúp được cái gì sao chương 198 vừa lúc thử ai hạ duyệt kỳ quái đánh giá phượng hoa phượng hoa ngươi không có phát số đi nói còn dỗi tay muốn thăm hắn cái chán phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ lần ba con phượng hoa trên mặt hiện lên mấy cái hát tuyến phất tay chụp bay hạ duyệt ta hảo thật sự ngươi nhàm chán vẫn là đi cửa hàng kiếm tiền đi đừng ở chỗ này phiền ta hạ duyệt khinh bỉ nhìn về phía phượng hoa thiết không phải ta nhiều hơn kiếm tiền các ngươi có bạc hoa sao phượng hoa phiên trận trắng mắt tự mình xoay người rời đi lười đến lại trả lời hạ duyệt nhìn phượng hoa bóng dáng hơi hơi sửng sốt hắn đây là làm sao vậy còn không có gặp qua hắn như vậy hễ phải hiểu sự bộ dáng đâu phượng hoa rời đi hạ duyệt lơ đãng đi vào trúc viên nhìn kia quen thuộc bàn ghế mơ hồ bên trong nơi đó lại hiện lên một cái thanh ảnh thản nhiên đánh đàn kia tiếng đàn thường xuyên quanh quẩn ở hắn trái tim Không biết khi nào bắt đầu, nàng tiếng đàn đã rót vào hắn máu bên trong, thường thường di động, cho người ta một loại an ổn, đạm bạc ý cảnh. Xứng với kia tuyết trung vũ, hắn đống nhiên rất muốn đang xem một hồi như vậy Mỹ diệu vũ đạo, cũng tưởng lại nghe một lần như vậy ai luyện vũ khúc. Phu nhân, nàng là phu nhân, hắn là nàng hộ vệ. Ha ha! Có đôi khi, có một số việc thật sự thực châm trọng. Ngự thiên dung bọn họ xuất phát lúc sau, thực mau liền buôn lên núi lộ, thiên trúc, một cái làm ngự thiên dung tò mò địa phương. cũng là một cái làm nàng cảm thán địa phương, nơi đó còn có một cái nam tử muốn vì nàng trả giá chính mình hạnh phúc. Chưa bao giờ biết còn có người sẽ như vậy hay chính mình, nàng tâm, đã sớm bị cảm động đến rối tinh rối mù, lại thiên môn vạn ngựa không biết từ đâu mà nói lên. Lên xe ngựa lúc sau, đùi nhược thần liền không có lại phiền nàng, chỉ là một bên phẩm trang một bên lẳng lặng lật xem hắn mang lên thư tịch, to như vậy trong xe ngựa cũng chỉ có bọn họ hai cái ở, hai cái hộ vệ ở bên ngoài, bồi hai cái mã xa phu cùng nhau giá mã, thiên lý mã chính là thiên lý mã nửa ngày thời gian đã ly kinh thành thật xa hành tẩu ở trên sơn đạo đặng đặng thanh âm ở không ngừng quanh quẩn chậm rãi có vẻ có điểm cô tĩnh ngự thiên dung sốc lên màn xe nhìn nhìn bên ngoài cảnh trí mùa đông thật sự là một cái tiêu điều mùa rất nhiều cây cối đều đã khô chiều cao không đồng nhất ngọn núi đan xen mà liệt tầm nhìn nơi tận cùng một lĩnh hoành phía chân trời tiếp ánh nắng chiều dần tối dư hà biên sơn cắt hình như nhàn nhạt tranh thủy mặc gần sơn hình dáng tác giống nùng mặc đồ ra giống nhau sơn đạo tây nam xuất khẩu phương hướng sơn thế nhanh chóng biến rộng hẹp lúc này còn chưa tới trời tối thời điểm nhưng bầu trời phiến phiến mây đen càng tích càng hậu tầng mây tựa hồ càng áp càng thấp sắc trời cũng tùy theo có vẻ càng ngày càng ám đạo đạo ngân quang ở tầng mây trung du kéo đông phong đánh hô lên từ trên không quân quá mang ra từng tiếng thê lương duệ khiếu bực này ác liệt thời tiết hạ sơn đạo trống rỗng phối hợp không trung thê lương phong khiếu gần như quỷ nị giống nhau ngự thiên dung nhiên đánh một cái dùng mình Khiến cho nàng không cấm bông ra nhấc lên màn xe tay Trở lại bên trong xe ngửa cầm lòng không đậu sờ sờ hai tay Đây là làm sao vậy Bùi nhược thần lúc này đã buông sách vở Vẻ mặt đạm mạc ngưng thần lắng nghe chung quanh động tĩnh. Nhưng ngự thiên dung nhìn hắn như vậy biểu tình lại không tự chủ được khẩn trương đi lên Cảm giác nguy hiểm sắp xảy ra Trong lòng nhịn không được thầm mắng Ta lúc này mới vừa vừa ly khai ra không đến một ngày liền phải lọt vào tập kích Vận khí cũng thật không phải giống nhau hảo a. dây đặc phá không thanh âm hào trước dấu hiệu vang lên bốn phương tám hướng hướng về này đỉnh lẻ loi đi ở trên sơn đạo cố kiệu điên cuồng đánh út lại mũi tên nhọn thiết hạt sen phi đao vô số ám khi sắp tới đêm đã đến mưa rền gió giữ trước điên cuồng tập kích này xe ngựa so tầm tã mưa to càng dậy đặc ám khí vũ vang một tiếng một thanh liên tiếp xích sắt đoạn bính chủ ý trực tiếp đem kiệu đỉnh sốc lên Bùi nhược thần đi theo bốn người bao gồm kêu mã xa phu đều nhưng xem như cao thủ phản ứng cực nhanh sở hưu am khí lại đều là nhằm vào trong xe ngựa người trừ bỏ một người đột nhiên không kịp phòng ngựa dưới kêu lên một tiếng bị thương ở ngoài những người khác đều ở nháy mắt đã cảm thấy được không đúng tùy tay rút ra tùy thân binh khí bang bang bằng bằng đem bắn về phía chính mình am khí đánh rơi trên mặt đất bảo vệ tốt thiếu ra quát khẽ một tiếng bốn người chia làm bốn cái phương hướng phân biệt bảo hộ xe ngựa chặn đứng phóng tơi am khí bị thương người nọ là trên vai chung mũi tên tuy rằng đau đến sắc mặt trắng bệnh Lại là ngạnh sinh sinh trống không có lại hừ một tiếng. Nay luân dị thường dày đặc cám khí tập kích lúc sau, chỉ một thoáng bốn phía lại tinh xuống dưới, trừ bỏ gào thét tiếng gió, không còn có bất luận cái gì khác thanh âm. Bùi nhược thần trong lòng cũng nhịn không được trầm xuống, sát thủ. Hơn nữa là huấn luyện có tố, có hợp chiến kinh nghiệm sát thủ đoàn thể. Xoát xoát vài tiếng, mười mấy điều bóng người chia làm từ phía, đột nhiên xuất hiện ở cố kiệu chung quanh. Phong tỏa ở trong tiệu người bất luận cái gì một cái phá vây phương hướng. mỗi người cái khăn đen che mặt đao kiếm lập lòe trong đó một cái hắc y nhân tàn ngược nói ma âm công tử hôm nay chính là ngươi sang năm ngày rỗ sảng khoái điểm ra tới nhất tuyệt thắng bại đi ngự thiên dung nhịn không được thầm mắng lên cái gì gọi là nhất quyết thắng bại bọn họ này rõ ràng là người nhiều khi dễ ít người ta đi xuống lúc sau chính ngươi chặt đứt dây cường cưới ngựa tốc độ cao nhất vọt tới trước đừng quay đầu lại Bùi nhược thần bỗng nhiên nói khẽ với ngự thiên dung dặn dò nói ngự thiên dung chấn động Kinh Ngạc nhìn Bùi Nhược Thần, thằng ngãi này đột nhiên làm việc thiện. Không đủ, nàng ý tưởng thực mau đã bị đánh tan, bởi vì Bùi Nhược Thần lại nhẹ nhàng bổ thêm một câu, ngươi lưu lại sẽ chỉ là ta trói buộc. Dựa, gia hỏa này thật là làm người vô pháp không hận a. Bùi Nhược Thần một bộ tố bạch, tay cầm ống sáo thản nhiên xuống xe ngựa, không thể tưởng được kẻ hèn một cái Bùi Nhược Thần cư nhiên yêu cầu xuất động nhiều như vậy một bậc sát thủ tới đối phó, bùi mộ thật sự là nên cảm thấy vinh hạnh a. Hử, ngươi liền cùng đi. Hôm nay nhất định muốn lấy đi ngươi cái đầu trên cổ. Kia cầm đầu hắc y .E gì nhân lạnh lùng nói. Bùi nhược thần ánh mắt đảo qua chung quanh sát thủ, tổng cộng có 19 người, bất quá, phía trước giao lộ hẳn là còn có người mai phục đi. Ha ha, đối phó thật đúng là trăm phương ngàn kế, quyết định chủ ý muốn cho hắn chết ta. Không thể tưởng được hắn lần này như thế đột nhiên quyết định cũng có thể đủ làm người thu được tin tức, còn có thể đủ lập tức điều tới nhiều như vậy một bậc sát thủ mai phục đối phó hắn. Ma Ngự Thiên Dung lúc này ngồi ở trong xe ngựa an tĩnh lắng nghe, Bùi Nhược Thần lại bình tĩnh nàng cũng nghe ra hắn trong thanh âm hỗn loạn một kia Khẩn Trương, không sai, chính là Khẩn Trương, này vẫn là nàng lần đầu tiên phát hiện Bùi Nhược Thần cũng sẽ Khẩn Trương. Thanh như hắn theo như lời, chính mình hiện tại đi xuống chính là trói buộc, hắn đều cố kỵ đối thủ, nàng cái này gà mờ đương nhiên càng không cần phải nói. Kia phải làm sao bây giờ? Thế nào mới có thể phá vây đâu? Thiếu ra, những người này không cần ngươi động thủ. Ngươi mang theo ngự phu nhân đi trước, thuộc hạ cản phía sau. Không cần cản phía sau, phải đi cùng nhau đi. Bùi nhược thần bỗng nhiên nhàn nhạt nói. Ngự thiên dung nghe vậy hơi hơi sướng sốt, hắn cư nhiên không phải vứt bỏ bộ hạ chủ. Hừ, một cái cũng đi không được. Hắc ý gì người bịt mặt trong mắt, lộ ra một tia biến thái khoái cảm. Tựa hồ đối với bùi nhược thần sắp tử vong có một loại tàn ngược khoái ý đồng thời hắn nhìn thoáng qua xe ngựa, ánh mắt lạnh hơn, trên xe ngựa nữ nhân sao. Hừ, bùi nhược thần. Người hôm nay chết cũng nên nhắm mắt, ít nhất còn có người ô hiếm nữ nhân trốn cùng. Dựa, ai là hắn nữ nhân, còn ô hiếm. Nói hiệu nói vượng. Bên trong xe ngựa ngự thiên dung thầm mắng, lại không có mạo ngội lao ra đi. Đột nhiên phanh mà một tiếng, một đạo kỳ hoa hỏa tiễn sông thẳng trời cao. mươi 199 mây đen. Là bùi ra đặc có cầu cứu tín hiệu. Y Di sát thủ lãnh trong lòng biết nếu là đi thêm kéo dài, tất có biến cố, hàm răng một cắn, lại không ngủng khi, vung tay lên tàn nhẫn thanh nói cùng nhau thượng Hử, kia xe ngựa các ngươi mấy cái phóng hỏa tiêu. mười mấy người ảnh đồng thời xâm gần bùi nhược thân bọn họ mặt khác mấy cái hắc ảnh tới gần xe ngựa đem cây đuốc ném vào trong xe ngựa xe ngựa vì cầu nhẹ nhàng thoải mái phần văn đi venus vê venus tỉ nhoẻn bạ con vốn chính là lấy vải vóc cùng cây gậy trúc vật liệu gỗ chờ tài liệu sở chế cực dễ thiêu đốt phong trợ hỏa thế nháy mắt lửa lớn hừng hực bốc cháy lên hắc y người bịt mặt cười ha ha trạng cực khoái ý tựa hồ thấy được bên trong người ở hỏa trung rẽ rủa xin tha thảm tượng đồng thời nhìn về phía bùi nhược thần không ngoại ý muốn thấy được bùi nhược thần sắc mặt trầm hạ tới bởi vậy càng thêm đắc ý cuồng tiếu lên ha ha ha bùi nhược thần thế nào ta đủ ý tứ đi trước đưa cho ngươi nữ nhân lên đường làm cho ngươi ở hoàng tuyển trên đường không tịch mịch nhưng hắn tiếng cười tùy ti liền đột nhiên im bặt đôn đốt đôm đốt thiêu đốt thanh em không dứt bên thai nhưng hỏa trung lại hoàn toàn không có hỗn loạn bất luận cái gì khác thanh em nếu bên trong có người sống thậm chí là thi thể ít nhất hương vị sẽ không giống nhau à, đây là có chuyện gì một đạo tia chớp cùng với mưa to rơi xuống tia chớp chiếu dọi chung cơ hồ tất cả mọi người thấy một cái khó có thể tin hiện tượng một cái mơ hồ bóng người đột nhiên từ xe ngựa trên đỉnh phiêu khởi như quỷ mị giống nhau thoáng hiện ở giữa không trung bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua bực này khinh công đều nhịn không được hoài nghi giả là tiên pháp vẫn là quỷ mị biến ảo chỉ có bùi nhược thần thưởng thức nhìn kia thân ảnh thẳng đến nàng bay xuống đến xe ngựa phía trước Thiên Lý Mã Thượng, lưu loát chặt đứt dây cương ngồi trên trong đó một con, quay đầu lại nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, trêu đùa, ngươi vô giá bảo ta trước mang đi. Bùi Nhược Thần ngẩn ngơ, ngay sau đó trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, nhiều chuyện. Hắn ý tứ là quái Ngự Thiên Dung xen vào việc người khác, tưởng giúp hắn phân tán địch nhân lực lượng. Chính là, tại đây giúp hắn y. Y. nhân nghe tới lại là Bùi Nhược Thần đem hắn tùy thân mang theo bảo vật giao cho hắn nữ nhân, ý đồ mang đi. Trên giang hồ ma âm công tử chính là lừng lẫy nổi danh, hắn bảo vật có thể không cho người mơ ước sao. Cho nên, kia cầm đầu hắc y li nhân ngay sau đó bàn tay vung lên, các ngươi năm cái, truy nàng. Mục đích tự nhiên là muốn lấy bảo. Bùi nhược thần lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, không nói hai lời, ống sáo hoành đặt ở bên môi, sâu kín nhiên thổi bay tới, kia tiếng sáo, tựa như truy hồn giả, chấn nhiếp quanh thân người, giống như đoạt mệnh đao. Một đao đao lăng chỉ đang nghe giả trên người tha cho bọn hắn là một bậc sát thủ bực này ma âm cũng làm cho bọn họ tâm thần đông đưa. hiển nhiên bùi nhược thần động khí vừa lên tới liền vận dụng bảy thành công lực cầm đầu hắc y lìa nhân hừ lạnh một tiếng sắc. bọn họ tưởng quyền lợi chặn giết bùi nhược thần mà bùi nhược thần chấn nhiếp lạnh lùng nhìn bọn họ tiếng sáo lại càng bén nhọn lên chậm rãi hắn bên người cư nhiên toàn nổi lên phong từ dưới lên trên xoay tròn phảng phất trên biển gió lốc dần dần lan đến mở ra Những cái đó sát thủ đánh trả chung kiếm còn ma âm chạm được kia nổi bật liền bị đánh gãy ma sáo cùng nhau, người chết kiếm đoạn, hồn đoạn phách tán. Cầm đầu hắc y gì nhân này một câu còn ma âm niệm xong liền miệng phun máu tươi nga xuống, hắn cho rằng kia chỉ là truyền thuyết, không thể tưởng được bùi nhược thần cư nhiên thật sự luyện thành tối thượng ma âm, vì cái gì trên giang hồ người không có truyền ra tin tức này. Hán chết không nhắm mắt, ma bùi nhược thần chỉ là đạm mạc nhìn trên mặt đất vết máu, thu hồi ống sáo nhìn ngốc lăng bốn cái hộ vệ liếc mắt một cái còn không đi nga là thiếu gia bốn người trong lòng giờ phút này đã hoàn toàn là sùng bái đã sớm biết thiếu gia lợi hại không thể tưởng được lại là như vậy lợi hại quả thực chính là một người có thể địch ngàn quân a bùi nhược thần sử khinh công cấp tốc đi tới vừa mới kia mấy cái sát thủ đuổi theo ngự thiên dung không biết thế nào hy vọng nàng sẽ không quá vô dụng liền tự bảo vệ mình cũng không thể nói liền quá làm hắn thất vọng rồi bốn cái hộ vệ nhìn đột nhiên mà đi thân ảnh há hốc mồm Hai mặt nhìn nhau, thiếu gia không phải nói hắn không cần phế nhân sao. Nay sẽ như thế nào liền vội vã chạy đến cứu ngự thiên dung. Mà ngự thiên dung cưới thiên lý mã rời đi, mới vừa lướt qua kia sơn đạo khẩu đã bị người cản lại, vẫn là từ trên ngựa lăn xuống, nếu không phải nàng học khinh công, sợ sẽ trở thành một cái lăn mà đâm chết người. Đối này, ngự thiên dung thập phần tức giận, thập phần thập phần tức giận. Mượn dung quá lực, sử khinh công nàng liên tục phiên mấy cái thân, ở mai phục người thoạt nhìn. Nàng chính là như chuẩn chuẩn lướt nước đánh mấy cái vòng, tia tư thái thật là quá đủ kính, làm cho bọn họ đều nhịn không được muốn kêu hảo. Không nghĩ ngự thiên dung vừa đứng ổn lúc sau liền gầm lên một tiếng, cái nào xà gan bọn chuột nhắt cư nhiên ám toán buồn tiểu thư. Có loại ra tới một mình đấu. Lời này vừa ra, mai phục người đều mặt đỏ lên, bọn họ nhưng đều là nam nhân A, trăm phần trăm nam nhân A, bị một nữ nhân mắng bọn họ không loại, như vậy vũ nhục thật là thái thái kích thích người. Ngay cả cái kia giấu ở chỗ tối tối cao người chỉ huy cũng thiếu chút nữa một cái lảo đảo suýt nữa liền bại lộ chính mình nhận thân chỗ. Nữ nhân này, thật sự là làm hắn hết chỗ nói rồi. Ngự thiên dung mắt lạnh đảo qua chung quanh, giấu ở tay háo tay nhanh chóng bắt được tay háo túi mấy vị mê dược, chuẩn bị một tìm được cơ hội liền ra tay. Ngự thiên dung, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không, ta bảo đảm ngươi mê dược còn mê dược ra tay ngươi ung tùm tay ngọc cũng đã bị phế đi. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. thiếu chút nữa đâm thủng ngự thiên dung màng thai dựa đây là người nào a đối nàng một cái gà mờ dùng ra sư tử hống giống nhau biết thai công phu thật là khinh bỉ bất quá nàng cũng biết đối phương tuyệt không phải nói láo đe dọa cho nên tạm thời vẫn là thản nhiên ứng, chờ đợi đối phương động tĩnh địch đụng đến ta động địch bất động ta bất động Liên ở rằng co thời điểm một cái bóng trắng cấp tốc tới gần mà liền ở bóng trắng tiến vào cái này hẹp nói thời điểm một trận loáng thoáng đàn sáo tiếng động như xa như gần Như ở như lọt vào trong sương ngủ, giống như là kiểu thiên tiên âm, mở ảo mà xuống, ngự thiên dung trước nhìn đến bùi nhược thần tới rồi nhắc tới tâm hơi chút buông một ít, tiện đà nghe thế tiếng đàn cực kỳ cảm thán, lại thoáng nhìn bùi nhược thần nháy mắt sắc mặt đại biến, nhưng, thực mau lại bình tĩnh lại. Phóng nhang thế gian, có thể phá giải hắn ma âm người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái thứ nhất tự nhiên là sư phó của hắn, nhưng là, không có khả năng sẽ ra tới khó xử hắn, cái thứ hai chính là hắn, nếu còn có người thứ ba. Như vậy chỉ có thể nói hắn quá ốm yếu nông cạn, vẫn luôn ma âm phát hiện nhân tài như vậy. Tuy rằng chỉ là dây lát chi gian biến hóa, Ngự Thiên Dung cũng mẫn cảm phát giác hắn khác thường, trong lòng chung cảnh báo vang lớn, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Nay tiếng đàn có vấn đề. Không có gì vấn đề, bất quá là có thể khắc chế ta ma âm thôi. Bùi nhược thần phong khinh vân đạm nói những lời này đồng thời đã lôi kéo Ngự Thiên Dung đi phía trước vào hơn 10 mét, lại có mấy mét, chính là sâu không thấy đáy vượt sâu tử chiến đến cùng. Ngự Thiên Dung lòng bàn tay đổ mồ hôi, như vậy còn có thể đủ phong khinh vân đạm, hắn thật đúng là tố chất tâm lý thật tốt quá. Bùi Nhược Thần nhìn về phía đỉnh núi mỗ một chỗ, ánh mắt bên trong lập loè không biết tên tình cảm. Nửa ngày rồi lại đối Ngự Thiên Dung nói, hôm nay nếu là chết, ngươi sẽ có cái gì tiếc nuối? A. Ngự Thiên Dung ha hốc mồm, tiếc nuối? Một đống đi. Nàng thật vất vả sống lại, thật vất vả muốn quá thượng ngày tháng thoải mái, lại muốn lại một lần đi tìm chết, có thể không tiếc nuối sao? Bất quá Nếu thật sự vô pháp thoát đi lại một lần tử vong, nàng cũng có thể không chỗ nào tiết đuối, rốt cuộc trời cao không tệ, ha ha, ít nhất làm nàng trọng sinh một lần không phải sao. Này không phải đã là thiên đại ban đơn sao. chương hai trăm ma âm khắc tinh. Bùi nhược thần nhìn nàng tuy rằng kinh ngạc, lại cũng không có kinh hoàng thất thố, lại bổ sung một câu, hôm nay, chúng ta khả năng thật muốn cộng phó hoàng tuyển. Ngự thiên dung bừng tỉnh nhìn hắn liếc mắt một cái, đạm nhiên cười, nếu thật muốn chết, vậy chết đi. Cũng không có gì ghê gớm. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Bùi nhược thần lúc này kinh ngạc, chết, ai không sợ. Sinh, ai không nghĩ. Lại khó được nhìn thấy nàng như vậy bình tĩnh nữ tử, trong lòng vừa động, bỗng nhiên có chút không đành lòng. Nàng, kỳ thật có thể bất tử. Liên ở cái này ý niệm vừa mới chốc động thời điểm, kia tiếng đàn lại vang lên, nghe âm. Bùi nhược thần sắc mặt lập tức hiện ra tàn khốc, nếu hắn muốn phản bội hắn, như vậy, cũng đừng trách hắn lôi kéo nàng đệm lưng. hắn bùi nhược thần cho dù chết cũng sẽ không chết vô thanh vô tức ma âm bị khắc chế liền không có biện pháp đánh nhau ngự thiên dung chiều hắn níu môi bùi nhược thần nhẹ nhàng lắc đầu một bậc sát thủ lại đến mấy cái ta cũng không bỏ ở trong mắt đáng tiếc đối phó lần này xuất động không chỉ là mười mấy kia trên núi còn cất giấu nhất lưu ám khí cao thủ đâu ở sát thủ công kích thời điểm phòng trưng bọn họ liền sẽ đầy trời tán hoa phóng ra ám khí Ám khí thượng tất nhiên có kích độc vốn dĩ ta ma âm có thể ngăn cản bất luận cái gì ám khí đáng tiếc gặp được khát tinh chỉ cần có một chi ám khí đánh chung chúng ta chúng ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ wow như vậy cường hãn cư nhiên có thể nhất nhất xuyên qua địch nhân mai phục đáng tiếc nhìn ra lại không thể chiến thắng a cùng với bị ám khí thương đến không bằng chính chúng ta đoạn tuyệt đường lui lại xông ra bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung nhàn nhạt cười không hề báo động trước lôi kéo ngự thiên dung liền thẳng đến vực sâu ngự thiên dung thẳng đến một chân thất bại mới hiểu được bùi nhược thần thẳng nhãi này là muốn tự sát dưa không mang theo người như vậy tự sát cũng muốn kéo lên người khác cùng nhau không cần cùng với một tiếng tức giận chuyển đến một hình bóng quen thuộc sông tới dỗi tay muốn giữ chặt ngự thiên dung rất nhanh lại lỡ mất dịp tốt chơ mắt nhìn ngự thiên dung bị bùi nhược thần lôi kéo rơi vào vực sâu ngự thiên dung khó có thể tin nhìn nhai thượng cái kia thân ảnh liền kinh hô đều quên mất chỉ là ngây ngốc nhìn cặp kia quen thuộc đôi mắt trên vách núi một trận tiêu điều cùng tĩnh vẫn luôn mai phục tại sơn gian các cao thủ đều trận tròn mắt Bọn họ tỉ mỉ kế hoạch, bố cục, sau đó kiên nhận chờ đợi kết quả cư nhiên là bùi nhược thần bất chiến liền nhảy vượt. Bọn họ năng lực thậm chí không có biểu hiện một phân ra tới, bọn họ chuẩn bị đã lâu ám khí, còn có trăm cây ngàn đắng bắt được kịch độc Toàn bộ không có có tác dụng, chỉ có lúc trước ra trận hơn 10 người nhất lưu sát thủ hy sinh thân mình. Này kết quả, quá làm cho người ta không nói được lời nào, quá làm người buồn bực. Bọn họ bên trong không ít người vẫn luôn nghe nói ma ầm công tử danh hào, lại vô duyên một trận chiến. thật vất vả có cơ hội giáp mặt đại chiến, lại. Bọn họ đều thực hoài nghi, kia nhảy vượt rốt cuộc có phải hay không trên giang hồ nghe đồn ma âm công tử, như thế nào bọn họ đều còn không có động thủ liền tự động tự sát đâu. Lại xem bọn họ đầu, càng thêm là không thể hiểu được, cư nhiên tưởng tiến lên giữ chặt bọn họ. Cái này làm cho bọn họ đều dưới đáy lòng nghi hoặc, đầu nhi mang theo bọn họ rốt cuộc là tới giết người vẫn là cứu người. Một bộ áo tím ở gió lạnh bên trong phiêu diêu, gần như thạch hóa đứng thẳng ở bên vách núi. Nhìn kia sâu không thấy đáy vực sâu, hắn đầu góc trống rỗng. Nàng, đã chết. Không, không phải, là bị bùi nhược thần cường kéo xuống. Hắn xem đến rõ ràng, phu nhân căn bản không nghĩ nhảy vực, là bùi nhược thần kéo lên. Ha ha ha, trả thù hắn sao? Bùi nhược thần, người đủ tàn nhẫn. Hắn cho rằng, chính mình có thể giữ được nàng, liền tính nàng cũng thân trung ám khí, trên người nàng có tịch băng toàn cấp nhẫn ngọc có thể giải trăm độc. chỉ cần trừ bỏ bùi nhược thần hắn nhất định tới kịp cứu trở về nàng hắn cho rằng chính mình khắc chế bùi nhược thần ma âm, liền tất nhiên có thể làm này đó đỉnh cấp cao thủ vây sắt thành công vì cái gì bùi nhược thần cư nhiên bỏ chiến lôi kéo phu nhân cùng chết vì cái gì vì cái gì a Thê lương một tiếng thét dài thanh chấn trời cao trường kiếm như long quay cuồng kiếm quang bùng cháy mạnh như mưa rền gió giữ giống nhau liên tục bổ ra mấy trăm hương kiếm với ngay lập tức chi gian bức bách quanh mình sinh vật kiếm quang dừng lại lúc sau hắc y nhân bên người mấy dặm phạm vi hoa cỏ cây cối toàn hóa thành cho tàn gió lạnh rền vang tập quá khăn che mặt thổi lạc một chương dị thường yêu nghiệt mặt có vẻ như vậy tuyệt vọng cùng bi phẫn sở hữu mai phục cao thủ nhìn đến hắn như vậy bộ dáng đều chấn trụ ám ảnh các chủ một cái coi mạng người vì cỏ rác nam nhân cư nhiên sẽ phát ra như thế ai phẫn biểu tình gần như tuyệt vọng thanh âm làm cho bọn họ nghe cũng nhịn không được thân thể phát run thật lâu sau tất cả mọi người mau chạm đến chân tê dại Mới có một cái hắc ý nhân thật cẩn thận bước tới, các chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta hay không? Các ngươi trở về đi, làm từng bước. Là, các chủ, vậy ngươi? Phượng Hoa xua xua tay, ta còn có khác sự tình, các ngươi đi thôi. Đúng rồi, cho ta nhìn thẳng bùi ra nhất cử nhất động. Có bất luận cái gì dị thường đều phải nói cho ta. Là, các chủ, mọi người tan đi lúc sau, trống rông trên núi liền lưu lại Phượng Hoa một người, phỏng chừng đứng ở nơi đó. hắn phía trước là thế nhân toàn sợ bách thú vực sâu cái này vượt sâu đều không phải là thế gian sâu nhất một cái nhưng là lại là nhất huyết tinh một cái phàm gieo mạ không ai sống sót nguyên nhân chính là đáy cốc có mấy trăm loại độc thú cũng có rất nhiều quý hiếm kỳ thú đã từng có người lợi dụng vân tâm tưởng hạ đáy cốc bắt giữ chim quý thú lạ bất quá chưa từng có người đi xuống còn có thể đủ tồn tại trở về dần dần liền không có người còn dám đặt chân hôm nay hắn làm cái gì đâu hắn đem nàng bước đi xuống Không phải, là bùi nhược thần lôi kéo nàng đi xuống, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, bùi nhược thần đoán được mục đích của chính mình, cho nên lựa chọn nhất có thể đả kích hắn phương thức rời đi. Đem hắn phải bảo vệ nữ nhân thân thủ mang xuống địa ngục. Ha ha! Thật đúng là trâm trọng, hắn tự hồ rất dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ lần này, lại một chút không có sung sướng. Nàng cặp kia khiếp sợ đôi mắt còn không dừng ở hắn trước mặt hiện lên, tựa hồ ở nhất biến biến chất vấn hắn, vì cái gì, vì cái gì muốn hại ta? Không! Hắn không nghĩ hại nàng. Chỉ là bởi vì bùi nhược thần một mình mang theo bốn cái hộ vệ liền ra xa nhà cơ hội thật sự là quá khó được. Bỏ lỡ lúc này đây, bọn họ muốn thành công quả thực chính là khó càng thêm khó. Bùi nhược thần. Đấy lòng oán hận kêu tên này, hắn thể hắn làm hắn hảo quá, hắn cũng sẽ không làm linh hồn của hắn an ổn. Hắn mang đi ngự thiên dung, hắn liền phải hắn toàn bộ bùi ra chôn cùng. Yêu nghiệt trên mặt có vẻ dị thường dữ tợn làm người không dám đối diện. Vẫn luôn bổ câu đưa tin không biết sống chết thấu tiến đến, hảo màu, nó đưa tới tin hơi chút làm phượng hoa bình tĩnh một ít. Tin, là hạ duyệt đưa tới, nói là độc quái lại truyền tin tiến đến, thúc giục ngự thiên dung chạy nhanh chạy đến thiên trúc, mặt giãn ra liền hôn kỳ đều định ra, liền ở năm ngày lúc sau. Nàng tưởng ngăn cản mặt giãn ra đi. Ha ha, hảo, hắn liền đi giúp nàng hoàn thành nguyện vọng này. Phượng hoa xử khinh công phong giống nhau nói đi, mặt giãn ra, thực xin lỗi, người thích nữ nhân đã chết. Không phải ta không có đáy lòng chi tình, mà là ngoại ý muốn vô pháp ngăn cản. Vì cái gì chính mình tâm cũng sẽ ở có rút đau đớn đâu. Không hiểu, hắn rõ ràng sẽ không ái bất luận cái gì nữ nhân. Chính là, vì cái gì tự nàng lạc nhai kia một khắc bắt đầu, hắn cảm thấy bên người hết thể đều biến sắc. Tại sao lại như vậy? Thiên Trúc, một cái chấn nhỏ, mộ gia đại viện, từ trên xuống dưới toàn vì ngày mai hỉ sự thu xếp, nơi nơi một trận vui cười. Chương hai trăm linh một muôn cưới. chỉ có một cái lão nhân bộ dáng ra hỏa thở ngắn thang dài đôi mắt không phải phiêu hướng ngoài cửa lớn trong lòng âm thầm chửi thầm này đều mấy ngày rồi như thế nào người còn không có tới a hạ duyệt tên kia không phải hồi âm nói các nàng đã lên đường sao này rong rong dài dài chờ nàng tới rồi đều bái đường còn như thế nào vãn hồi a sư phó độc quái dương mắt trừng mắt mặt dán ra miệng nết lên khởi như thế nào lạ ngươi cái này chuẩn tân lang quan không phải muốn đắm chìm ở đường bại sao tới tìm ta làm cái gì Mặt giãn ra áp lực trong lòng bực bội, sư phó, không biết vì sao, hai ngày này ta luôn là tâm thần không yên, giống như có cái gì chuyện xấu đã xảy ra. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Thiết, liền ngươi này liêu, con sẽ đoán mệnh không thành. Vẫn là ngâm lại ngươi Mỹ tiểu nương đi. Mặt giãn ra bất đắc dĩ nhìn một quái, sư phó, ta nói rồi, ta không phải bởi vì nàng Mỹ mới cưới nàng, ta là bởi vì. Đừng cùng ta ở chỗ này rong dài lằng nhằng, hướng ta giải thích có gì dùng A. Ta lại không thèm để ý ngươi cưới chính là ai, được không kia đều là ngươi tự mình kiêng. Vậy ngươi vẫn luôn lạnh mặt đối ta làm gì? Ai, mặt giãn ra cũng là có khổ không chỗ nói, nhưng là, hắn cũng là cam tâm tình nguyện, nếu hắn cưới một nữ nhân có thể đổi lấy phu nhân sinh mệnh, hắn không hối hận không oán. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không do dự. Ai, đỗng nhiên độc quái quát khẽ một tiếng, nhìn về phía phía nam tường viện. Một bóng người chậm rãi bay xuống, mặt giãn ra kinh ngạc nhìn người tới, phượng hoa. Sao ngươi lại tới đây? Phượng hoa vẫn là một bộ áo tím, đương nhiên đã là dịch dung qua khuôn mặt, hắn dương mắt ngơ ngẩn nhìn về phía mặt giãn ra, thật lâu sau mới mở miệng nhẹ giọng hỏi, ngươi, vì cái gì muốn cưới nữ nhân khác? Mặt giãn ra nghe kỳ quái, khắc. Lời này có điểm khó đọc, hắn chính là lần đầu tiên đón dâu được không? Nếu ngươi không cần tự cho là đúng. Như vậy nàng cũng liền sẽ không muốn nhích người tiến đến nơi này, ta cũng sẽ không cảm thấy đó là một cái tuyệt hảo cơ hội, như thế. Nàng liền sẽ không sẽ không bị bùi nhược thần mang hạ bách thú vực sâu, sẽ không bởi vì kế hoạch của chính mình mà chết. Mấy ngày qua hắn luôn là suy nghĩ, nếu không có cơ hội này thật tốt, hắn có thể ở về sau lại tìm thời cơ sát bùi nhược thần, ở sẽ không liên lụy nàng thời điểm ra tay, chính là, hết thể đều chỉ là nếu, không có quay đầu lại. Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi oán nổi lên mặt giãn ra, cũng hận chính mình không có suy xét chu toàn. Mặt giãn ra khó hiểu nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Phượng Hoa ha hả cười. Tươi cười cư nhiên mang theo vài phần bi sặc, quay đầu đi, hắn không nghĩ nhìn mặt giãn ra mặt, hắn sợ khống chế không được chính mình, phu nhân có lệnh, ngươi không thể cưới nàng. Ách! Có như vậy cách nói sao? Mặt giãn ra cùng độc quái đều nghe được há hốc mồm, đặc biệt là độc quái, thấy phượng hoa một mình tiến đến liền bất mãn, vì cái gì kia nha đầu không tự mình tới, một chút thành ý cũng không có. Phượng hoa tới có thể khuyên lại này man như sao? Chẳng lẽ phượng hoa so với chính mình cái này sư phó hại đỉnh lời nói? Thực xin lỗi, ta không thể tòng mệnh, ngươi giúp ta chuyển cáo phu nhân, việc này. Xin lỗi, ta làm không được. Phượng Hoa lạnh lùng mở miệng, chuyển cáo nàng. Ha ha, đi địa phủ tìm nàng sao. Mặt giãn ra cảm thấy hôm nay Phượng Hoa rất là kỳ quái, ngày xưa nói hắn tất nhiên một câu tùy ngươi liền liền lõi người, làm sao lưu lại cùng hắn rong rong dài dài. Lúc này lại nghe Phượng Hoa nói, ta tới là vì nói cho ngươi phu nhân hy vọng ngươi không cần như vậy, nếu kiên trì muốn cưới nói, ta cũng không ngăn cả ngươi. Chờ ngày mai ngươi bái đường ta tự cấp ngươi đưa phân lễ vật là được. a tặng lễ. Liền hắn. Mặt giãn ra bị Phượng Hoa khác thường làm cho có điểm thất thường. Phượng Hoa, ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì a Chơi cái gì? Ha ha, đúng vậy, nhân sinh như diễn, ta cũng không biết chính mình ở chơi cái gì đâu. Phượng Hoa phiền muộn nói xong lắc mình rời đi, cuối cùng còn lưu lại một câu. Phu nhân tâm ý ta đã đưa tới, mặt giãn ra, nếu ngươi tưởng vào ngày mai đại náo một hồi ngươi liền cưới đi. Mặt giãn ra nhìn về phía độc quái, sư phó. Độc quái lập tức vây vây tay, đừng nhìn ta, ta sẽ không giúp ngươi tỏa chấn, ngày mai phượng hoa tiểu tử quay dối ta ước gì đâu. Hừ hừ, dứt lời cũng lắc mình rời đi. Mặt giãn ra cảm thấy chính mình thật là thư bị khuất, vì cái gì muốn vì chính mình thích nữ tử phụng hiến điểm cái gì cũng muốn đã chịu bên người người chỉ trích ta. Nhưng là, hắn vẫn là muốn cưới nàng, ngày mai, hôn lễ như cũng phải tiến hành, hiện giờ đã là tên đã trên dây không thể không phát. Ngay hôm sau, hôn lễ bình thường tiến hành, Phượng Hoa sáng sớm liền ở trong viện một cây trên đại thụ Hoàng chân bắt chéo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia hỉ khí dương dương đại sảnh mặt ra hắn ra, vì cứu nàng muốn cưới một cái chính mình không yêu nữ nhân, nàng, vì ngăn cản hắn hy sinh chính mình hạnh phúc không sợ nguy hiểm lựa chọn cùng đùi nhược thần cùng lên đường, sau đó bị kế hoạch của chính mình hại chết. Ha ha, trên thế gian này nam nữ chi gian tình yêu thật đúng là không thể hiểu được a. Nếu là hắn... liền sẽ không gật đầu đáp ứng cưới cái này thiên trúc thần y liễu nữ nhi. Ừ, nếu là hắn, như vậy hắn chỉ biết dùng võ lực buộc bọn họ nói ra giải độc phương pháp, mà không phải hủy khuất chính mình tới trao đổi. Nghĩ đến ngự thiên dung, hắn gáy lòng lại là một trận manh chịu, đau đến thiếu chút nữa vô pháp hô hấp, tại sao lại như vậy? Hắn thực không vui, hắn không cam lòng, chính mình rõ ràng đã giúp người nọ trừ bỏ một cái kinh địch vì sao lại bởi vì nàng ngoại ý muốn tâm thần hoảng hốt. Đáng giận. Loảng xoảng một tiếng. Một cái tinh xảo bầu rượu rơi xuống đất, rách nát, lại không có quái dày đến đại sảnh đàn sáo diễn tấu nhạc khí tiếng động, nơi đó, như cũ hỉ khí dương dương, khách khứa không ngừng. Phượng Hoa khỏe miệng đống nhiên gợi lên một mặt lanh khốc mỉm cười, nàng chết, vì cái gì nơi này nữ nhân còn có thể đủ vẻ mặt ngọt ngào cười. Nàng khó được không biết, mặt giãn ra căn bản là không phải thuộc về nàng. Tiểu tử, ngươi lạnh mặt làm gì? Giống như ai thiếu ngươi 10 vạn tám nghìn giống nhau? Độc quái bỗng nhiên xuất hiện Vô vô bở vai của hắn. Phượng hoa hơi hơi mỉm cười, không có ai thiếu ta, trên đời này cũng không có ai dám thiếu ta. Thật là cuồng ngạo ra hỏa, độc quái nhìn đại sảnh phương hướng âm thầm thở dài, vì cái gì ngự thiên dung không có tới ngăn cản hắn. Nàng thu được ta tin nên biết trừ bỏ nàng không ai có thể đủ ngăn cản mặt giãn ra tiểu tử này. Nàng tới. a, độc quái mê hoặc nhìn chằm chằm phượng hoa, ngươi chơi ta à, nơi nào thấy nàng, nếu tới, như thế nào còn không hiện thân, này đều mau bái đường đâu. Phượng hoa nhìn phương sa đạm đạm cười, tựa hồ ở tự dây ước, đúng vậy, vì cái gì không hiện thân đâu. Đó là bởi vì nàng vô pháp hiện thân A. Ha ha, có ý tứ gì A. Độc quái nhìn phượng hoa bỗng nhiên một trận rung sợ, nên sẽ không ngự thiên dung lại bị người thế nào đi. Phượng hoa nhìn độc quái liếc mắt một cái, ngốc sẽ ngươi sẽ biết. Nhất bái thiên địa, nhị bái. Ba mối đứng thẳng bất động ở nơi đó nhìn một thân tuyết trắng nam tử đi vào tới, quên mất nói tiếp, người nam nhân này thật là quá kiêu ngạo. Cư nhiên ăn mặc giống vội về chịu tàng tới tham gia nhân gia hôn lễ. Mà tân nương tử phụ thân một đôi sắc bén đôi mắt hung hăng xẻo Phượng Hoa, Phượng Hoa lại nhìn như không thấy đi vào tới, chậm rãi đi đến mặt giãn ra bên người. Ta ngày hôm qua liền nói quá, phu nhân mệnh lệnh ngươi không thể như vậy cưới vợ. Mặt giãn ra mặt trầm xuống, Phượng Hoa, ngươi đừng náo loạn, ta là. Phu nhân cũng tới, thu được truyền thư ngày hôm sau Phu nhân liền lên đường. Phượng Hoa sâu kín nói, rõ ràng là đơn giản một câu. lại làm ở đây người nghe đều cảm thấy hào áp lực mặt giãn ra đưa mắt nhìn bốn phía cũng không có thấy cái kia làm hắn hồn ngộng lôi kéo nữ tử phu nhân đâu chương hai trăm linh hai người quá độc gác phượng hoa lấy ra một cây bạch đái tử thân thủ cấp mặt giãn ra mang lên phu nhân vì tới rồi khuyên ngươi nửa đường gặp được tập kích nàng thế nào mặt giãn ra bắt lấy phượng hoa tay rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con phượng hoa thâm thuy ánh mắt thướng về ly quốc kinh thành phương hướng nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, chứa đầy tăng thương, chứa đầy một loại mạc danh tình cảm, cùng tịch liêu, còn có vô tận cô đơn, cùng khó hiểu, còn có nồng đậm. Không tha. Phu nhân, thực xin lỗi, ta thật sự không nghĩ thương tổn ngươi. Từ nay về sau, ta chỉ sợ không bao giờ có thể làm một cái nhàn tản phượng hoa, cái này danh hảo có lẽ cũng muốn đi theo ngươi biến mất nhưng là, ngươi tâm nguyện, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ngươi mau nói a phu nhân nàng ở đâu? nàng rốt cuộc thế nào? mặt giãn ra bắt lấy phượng hoa và táo gần như mất khống chế kia. phượng hoa thật sâu nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái, chậm rãi phun ra mấy chữ, bách thú vực sâu. cái gì? mặt giãn ra trong nháy mắt thạch hóa, bách thú vực sâu. kia ý nghĩa cái gì? không, không có khả năng, không có khả năng. phu nhân như thế nào sẽ ở nơi đó? mặt giãn ra nổi điên giống nhau chạy ra đại sảnh, tân lương tử kéo xuống đỏ thâm khăn đoan, ai giận hướng về phía kia đã đi xa hồng bóng dáng hô to. Mặt răng ra, ngươi cho ta trở về. Độc quái nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắp đầu, vì cái gì ngươi luôn là như vậy nhẫn tâm. Phượng Hoa thảm đạm cười, đúng vậy, ta luôn là như thế nhẫn tâm, ta không nghĩ đối nàng nhẫn tâm, chính là nàng lại đã chết. Nếu ta không nghĩ nhẫn tâm thương tổn người đều phải nhận lấy cái chết, như vậy, những người khác ta hả tất nhân từ đâu. Độc quái chấn động, tiện đà trong lòng cũng là đau xót, xem ra nàng là thật sự đã xảy ra chuyện, vẫn là vô pháp vãn hồi sự tình, bằng không. Tiểu tử này tâm cơ thâm trầm như thế nào sẽ ở trước mặt mọi người như thế mất khống chế. Thân ảnh chất lóe, cũng chiều bách thú vực sâu tiến đến, hắn nhưng không yên tâm chính mình kia nửa cái đồ đệ, vạn nhất luẩn quẩn trong lòng, cũng một đầu đâm đi xuống, hắn thì mất nhiều hơn được. Phượng Hoa lạnh lùng nhìn trong đại sảnh người, ngượng ngùng, hôm nay là nhà ta phu nhân đại nhật tử, cho nên, các ngươi mặt khác tuyển một cái tân lang quan bái đường đi. Nay quả thực chính là Vũ nhục, rõ ràng Vũ nhục. Tân nương tử phụ thân vẻ mặt âm trầm nhìn trầm trầm Phượng Hoa. tưởng hắn lôi trí tôn thân là thiên trúc thần y liệt diệu thủ hồi xuân có thể bước vào nhà mình lại cửa bao nhiêu người cầu mà không được hắn lại như vậy làm nhục cùng hắn còn có mặt ra hắn ra cư nhiên dám ở trước công chúng hạ vứt bỏ hắn nữ nhi khẩu khí này hắn không ra thể không làm người không hề báo động trước một bàn tay bí mật mang theo mạnh mẽ phong thế đánh út về phía phượng hoa thiên trúc thần y liệt nổi giận vừa ra tay liền dùng ra chính mình đoạt mệnh nhưng chảo mọi người sôi nổi hư khí lạnh đều cảm thấy tiểu tử này không cứu Thiên trúc thần y lìa võ công người bình thường sao có thể ngăn cản? liền tính là giang hồ cao thủ cũng không dám dễ dàng trêu chọc vị này Thiên trúc thần y đâu? Phượng Hoa nhanh nhẹn lui về phía sau một bước, đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng hắn giao khởi tay tới, hai người từ phòng trong đánh tới ngoài phòng, đấu đến là gió nổi mây phun. Tân Nương Tử lôi Thiên tiểu vốn dĩ tức giận, theo bọn họ đánh nhau bắt đầu xuất ruột, nhịn không được tưởng vòng chiến phụ thân hô, phụ thân, chúng ta đi trước truy triển đại ca quan trọng, nữ nhi nhất định phải hắn cấp một công đạo. lôi trí tôn nghe vậy nhanh chóng thu tay lại nhìn về phía nữ nhi lại trừng mắt nhìn phượng hoa liếc mắt một cái tiểu tử này bút trướng chờ lao phu thu thập mặt giãn ra kia tiểu tử lại cùng ngươi tính phượng hoa nhún nhú bay không chút nào để ý tùy thời phụng bồi bất quá hắn sẽ không trở về các ngươi truy cũng vô dụng lôi thiên kiều nổi giận đùng đùng trừng mắt phượng hoa chúng ta lôi ra cũng không từng đắc tội quá ngươi ngươi như vậy phá hư ta trung thân đại sự đến tột cùng vì sao phượng hoa lạnh lùng nhìn nàng không vì cái gì Chỉ là hắn không thuộc về ngươi mà thôi. Nói vậy, triển đại ca rõ ràng là chính miệng đáp ứng ta muốn cưới ta. Phượng Hoa bĩu môi, Nghĩa Mai nói, là ngươi trước để giải triển tâm cổ độc vì dụ hoặc, làm hắn bất đắc dĩ đáp ứng ngươi đi. Lôi thiên kiều sửng sốt, nàng là đối mặt giãn ra nói qua cha có thể giải triển tâm cổ độc, nhưng là hao phí tinh lực quá lớn, cho nên giống nhau cha là không ra tay, trừ phi là trí thân sở cầu. Cũng nói, kia giải độc phương pháp không truyền ra ngoài. Chơi ạ! Chẳng lẽ mặt giãn ra chính là như vậy hiểu lầm nàng là ở uy hiếp hắn? Lôi thiên kiều tức khắc ngốc, thiên chứng dám nàng lúc ấy nói là hoàn toàn nói lời nói thật, tuy rằng có điểm dụ hoặc mặt giãn ra hương vị, lại tuyệt không có muốn uy hiếp hắn ý từ A. Khó trách mặt giãn ra quyết định muốn cưới nàng vẫn là đối nàng bảo trì khoảng cách, nguyên lai. Ta không có uy hiếp hắn. Phượng Hoa lại không tin, không có uy hiếp, mặt giãn ra sẽ chủ động đưa ra cưới nữ nhân khác. Thiết! Đương hắn là ba tuổi tiểu hài tử A. cha chúng ta đuổi theo triển đại ca ta muốn cùng hắn giải thích rõ ràng lôi thiên kiều lôi kéo lôi trí tôn ống tay háo khóc không ra nước mắt lôi trí tôn thật mạnh hư một tiếng nếu kia tiểu tử là vì được đến triển tâm cổ độc giải pháp mới cưới hắn nữ nhi hắn nhất định sẽ không nhẹ tha hai bóng người xoát xoát bay đi phượng hoa nhìn thoáng qua này bố trí đến hỉ khí dương dương lễ đường cảm thấy thập phần chói mắt trường kiếm múa may xoát xoát vài tiếng lúc sau sở hữu đỏ tía vui mừng toàn bộ hóa thành hôi thoái Đương phượng hoa đuổi tới bách thú vực sâu mặt trên thời điểm, mặt giãn ra đã bị độc quái điểm huyệt, vẫn không nhúc đích, bên người có lôi thiên tiểu ở đau khổ truy vấn hắn, triển đại ca, vì cái gì ngươi muốn như vậy? Ta không có muốn uy hiếp ngươi ý tứ A. Chẳng lẽ, ngươi trong lòng liền không có một chút ta vị trí sao? Lôi trí tôn nhìn mặt giãn ra kia không có biểu tình sắc mặt quả thực chính là khí càng thêm khí, nếu không phải bị chính mình nữ nhi ngăn đón hắn thật sẽ một trưởng trụ qua đi. Ở hắn trong lòng... Thế gian này có cái nào nữ tử có thể so được với hắn nữ nhi, dù cho là thiên hoàng lao tử nữ nhi cũng không bằng nữ nhi bảo bối của hắn, hiện giờ bị một cái giang hồ vô danh tiểu tử khi dễ hắn sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Cố tình chính mình nữ nhi lại đối hắn si mê không tỉnh. Mặt giãn ra khỏe mắt dư quang liếc đến phượng hoa, nghĩ đến ngự thiên dung chết lại nhịn không được một trận tâm huyết mê ngông, Bỗng nhiên, phá tan huyền quan vọt tới hắn bên người, ngươi nói cho ta, phu nhân, cái gì sẽ, rơi xuống bách thú vực sâu. Hắn không thể tin tưởng, không muốn tin tưởng, vì cái gì phu nhân còn không có chờ đến hắn giải dược liền đã chết. Không có khả năng, phu nhân sao có thể bỗng nhiên liền không có. phượng Hoa ánh mắt dừng lại ở vực sâu chỗ, thật lâu sau mới buồn bã nói, bùi nhược thần lôi kéo nàng đi xuống. Cái gì? Bùi nhược thần vì cái gì muốn lôi kéo phu nhân, vì cái gì? Có người muốn ám sát bùi nhược thần, bùi nhược thần quả bất địch chúng, lựa chọn rơi vào vực sâu, nhưng là phu nhân bất hạnh ở hắn bên người, cho nên bị hắn kéo lên. nói trắng ra là chính là đệm lưng ngươi nói dối ngươi biết như vậy rõ ràng nói thuyết minh ngươi lúc ấy liền ở đây ngươi nói ngươi vì cái gì không có cứu phu nhân ngươi không phải phải bảo vệ phu nhân sao mặt giãn ra kích động tốn vượng hoa và áo nhìn không được quát khẽ lên phượng hoa lạnh lùng cười ta nhìn nàng bị kéo xuống cứu trợ không kịp cứu trợ không kịp ngươi không phải nên ở phu nhân bên người bảo hộ nàng sao ta ở điều tra chuyện khác phu nhân cùng bùi nhược thần đi trước một bước Ta là mặt sau đổi theo. Bất quá, ngươi có thể coi như là ta hại chết nàng. phượng Hoa lạnh lùng nói xong, đối thượng mặt giãn ra cặp kia phẫn nổ mắt. Triển đại ca. Lôi thiên kiều không thể chịu đựng được mặt giãn ra bỏ qua, lại lần nữa đi đến hắn bên người lôi kéo ống tay háo của hắn. Triển đại ca, ngươi trả lời ta nói trăm chương 203 tự trách. Mặt giãn ra nhìn về phía lôi thiên kiều, nữ tử này, vốn là có thể giúp chính mình học được giải độc phương pháp, nhưng là... Buồn cười lại là bởi vì muốn ngăn cản quyết định của hắn phu nhân ở tới rồi trên đường đã chết. Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể? Sao lại có thể? Nay không phải phu nhân độc chưa phát, lại trước bị hắn hại chết sao? Ha ha ha, hắn tự cho là chính mình hy sinh một chút liền có thể trợ giúp phu nhân một chút, không nghĩ tới, này lại làm hắn thích nữ tử mất đi tánh mạng. Mặt giãn ra không có trả lời lôi thiên kiều nói lại chính mình ngửa mặt lên trời bi cười rộ lên. Khi tiếng cười truyền lại chính là như vậy bi thường, cô tịch còn có không căm lòng. Mặt giãn ra. Lôi trí tôn một trưởng ném qua đi, tiểu tử, không có nghe được ta bảo bối nữ nhi nói sao. Không hề phòng bị mặt giãn ra bị chụp đến miệng phun máu tươi, rốt cuộc hoàn hồn một ít, bất quá hắn còn không có mở miệng độc quái liền giận dữ, lôi trí tôn, ngươi dựa vào cái gì đánh ta đồ đệ. Nói cũng muốn huy trưởng đánh nhau, lại bị mặt giãn ra rủi tay ngăn lại. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ con. Mặt giãn ra nhìn lôi thiên kiều, thực nghiêm túc nhìn, trước mắt nữ tử hoạt bát đáng yêu, tính tình thẳng thắn, vẫn có thể xem là một cái hảo nữ tử, hắn thưởng thức nàng, chỉ là, không có tình yêu nam nữ, lôi cô nương, hiện giờ ta cũng không có gì hảo dấu dếm, ta cưới ngươi, thật là vì có thể được đến triền tâm cổ độc giải pháp. Lôi thiên kiều đại chịu đả kích lui về phía sau vài bước, nhìn mặt giãn ra vẻ mặt bi thương, ngươi, ngươi một chút cũng không thích ta, thực xin lỗi. Ta đối lôi cô nương chỉ có bằng hưu tri nghị không có tình yêu nam nữ. Mấy tháng trước, phu nhân bị người ám toán, chúng triền tâm cổ độc, ta cùng sư phó đều vô kế khả thi, vì tìm kiếm giải dược mới đến đến thiên trúc thỉnh giáo. Sau đó gặp các ngươi, chuyện sau đó ta không nói ngươi cũng biết. Phu nhân! Nàng lại không phải ngươi thê, ngươi vì cái gì muốn như thế đại ta. Lôi thiên kiểu không cam lòng nhìn mặt giãn ra, về mặt giãn ra trong miệng phu nhân nàng biết một ít. Vài lần tán gấu bên trong mặt giãn ra đều nhắc tới quá một nữ nhân, nàng cũng biết hắn là nữ nhân kia hộ vệ, chính là, không thể tưởng được hắn cư nhiên sẽ vì chủ tử trả giá đến loại tình trạng này. Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Mặt giãn ra vô lực nhìn vực sâu, phu nhân sao có thể trở thành ta thê, nàng là ta tôn kính nữ tử nếu là hắn thê kia thật tốt, đáng tiếc. Thiên không chỉ có không theo người nguyện, còn liền một chút hy vọng đều cự tuyệt. Nàng có bao nhiêu hảo, so với ta hảo sao? Vì cái gì ngươi trướng mắt ta? Nàng thức hảo, trong lòng ta không người có thể so sánh. Lôi cô nương, đối với ngươi, ta thực xin lỗi. Hiện giờ phu nhân rời đi, ta cũng không cần thiết ngụy trang. Hết thể đều là ta thực xin lỗi các ngươi. Muốn đánh muốn sát, đều từ ngươi. Ngươi! Lôi thiên kiểu tức giận đến hốc mắt đỏ lên, cắn môi đỏ gắt gao chừng mắt mặt giãn ra, vì cái gì hắn không yêu chính mình. Lôi trí tôn nghe được chính là hỏa khí càng lúc càng lớn, nếu không phải độc quái đối hắn như hổ ngồi. Hắn nhất định lướt qua nữ nhi sông lên đi chụp chết mặt giãn ra kia tiểu tử. Dựa, một cái vô danh hậu bối, cư nhiên dám ghét bỏ nữ nhi bảo bối của hắn tới. Phúc! Trường kiếm đâm vào mặt giãn ra ngực, lôi thiên kiều xấu hổ và giận dữ đan chéo nhìn mặt giãn ra, này nhất kiếm là ngươi thiếu ta. Mặt giãn ra không sao cả nhìn nàng, đạm đạm cười, kia mặt giãn ra liền không nợ lôi cô nương. Lôi cô nương sau này nhất định có thể tìm được chính mình phu quân. Lôi thiên kiều nghe vậy trong lòng đau xót Nước mắt nhịn không được liền xôn sao chạy xuống, mặt răng ra, ngươi đủ tàn nhẫn, về sau đừng làm cho ta tái ngộ gặp ngươi. Nói xong dầm chân một cái chạy như bay rời đi. Nữ nhi, lôi trí tôn đuổi sát sau đó, vẫn luôn đuổi theo một đại đoạn mới càng đi lên ngăn lại chính mình bảo bối nữ nhi, thiên Kiều, đừng tức giận, cha cho ngươi tìm cái so với kia tiểu tử Hảo gấp 10 lần Lang quân. Lôi thiên Kiều đô đô môi đỏ, hờn dỗi nói, cha, hảo hảo, ta không nói. bất quá ngươi kia kiếm cũng thật tàn nhẫn, phỏng trừng, kia tiểu tử có bị. A. Lôi Thiên Kiều cả kinh, lúc này mới nhớ tới vừa mới nhất thời tức giận cư nhiên không có chú ý chính mình kiếm đâm vào cảng không thiên, vạn nhất. Lôi Thiên Kiều sắc mặt biến đổi, khẩn trương lôi kéo Lôi Chí Tôn cánh tay lay động, cha, mặt giãn ra hắn không có bị ta thương đến gần có đi. Lôi Chí Tôn sở sờ, sờ cảm, ân hừ ân hừ hai câu, mới chậm chậm nói, hẳn là không có đi, mặc kệ nó. Dù sao ngoan nữ nhi ngươi không phải nói về sau cùng hắn thanh toán xong sao. Cha! Ta đó là nhất thời sinh khí. Không được, ta phải đi về nhìn xem. Lôi thiên kiều nói xong thân ảnh lay động liền đánh quay đầu lại. Lôi trí tôn lắc đầu, cái này nữ nhi à, một khi nhận chuẩn thật đúng là khó thay đổi tâm ý à. Bất quá, hắn cũng là nghĩ tới kia tiểu tử thích cái kia gì phu nhân đã chết, lại thích kia tiểu tử cũng không thể cưới chết người đi. Cho nên, nữ nhi muốn thật không bỏ xuống được. đi tranh thủ hạ cơ hội vẫn là rất lớn ân ân nếu thực sự có khó khăn hắn liền tới điểm mê dược như vậy như vậy hắc hắc xem hắn còn không thành thành thật thật thủ nữ như sao nói bùi nhược thần lôi kéo ngự thiên dung rơi xuống vực sâu lúc sau ngự thiên dung nhìn đến kia hình bóng quen thuộc là khiếp sợ quên mất mắng bùi nhược thần giá hỏa này tàn nhẫn bất quá trung quy vẫn là hoàn hồn hoàn hồn thời điểm bùi nhược thần đã lôi kéo nàng bay vọt ở vách núi chi gian tuy rằng hai người là vẫn luôn giảm xuống Lại mê dược đâm cho đầu hôn nao trướng. Bất quá, rất nhiều thời điểm, thanh tỉnh cũng không nhất định là chuyện tốt. Tỷ như, hiện tại, ngự thiên dung ngón tay đã hung hăng véo qua mộ nêu thần, bởi vì theo bọn họ càng tiếp cận đấy quốc ngự thiên dung đã rõ ràng thấy được phía dưới sinh vật, một đám chờ ăn bọn họ thịt uống bọn họ huyết sinh vật. Nếu nói lần đó tại ám thần Sơn Trang gặp được hồng lang cùng cự mãng là tiểu vu nói, cái này mặt những cái đó chính là đại vu. Dương buồn máu mồm to cự xà. thân mình quấn lên tới quả thực liền có thể đảm đương một chương vòng tròn lớn lớn dường nếu không sợ chết nói phòng chừng vẫn là một trường co dạng thực tốt dường lớn cự xa ở ngoài còn có mấy chỉ dị thú rõ ràng lao hổ bộ dáng trên lưng lại nhiều hai cái cánh phòng chừng có thể dương cánh bay cao đây là bách thú vực sâu cùng với bị hắn tiếng đàn khắc chế ta ma âm khiến cho chúng ta thân trung kịch độc còn không bằng xuống dưới nơi này làm ta ma âm khiêu chiến truyền thuyết bách thú vực sâu bụi nhược thần kiêu ngạo thanh âm truyền đến ngự thiên dung thiếu chút nữa phát điên Cho dù chết, cùng những người đó chiến cũng chỉ là chết, có thể lưu lại toàn thời, tới nơi này đâu, một bại chính là thi cốt vô tổn. Biến thành những cái đó xúc sinh trong bụng vật. Nghĩ đến chính mình khả năng bị trên mặt đất những cái đó sinh vật một ngụm một ngụm ăn vào trong bụng nàng liền nhịn không được đấy lòng phát lạnh. Chính ngươi bảo trọng, ta đối phó bọn họ, nếu ở ta thu thập xong chúng nó phía trước, chính ngươi rơi vào chúng nó trong miệng cũng đừng trách ta thấy chết mà không cứu. Bùi nhược thần lánh khóc nói xong liền bông ra tay ống sáo hành ở bên môi. Từ từ tiếng sáo quanh quẩn ở đáy cốc, dần dần ngẩng cao hạ xuống tuần tự tiệm tiến, theo tiếng sáo càng sâu trầm, càng cung nộ, cuốn lên gió xoáy cũng càng lớn, chờ đến bùi nhược thần rơi xuống đất thời điểm, hắn bên người đã quay chung quanh thật lớn gió xoáy, mà hắn vào chỗ với lốc xoáy trung tâm. Đáy cốc kỳ thú vốn là muốn tiến lên gặm thực con ngồi, lại ở ma âm vang lên lúc sau, sôi nổi lui ra phía sau một ít, tựa hồ chúng nó cảm ứng được kia gió xoáy sẽ là một loại cực đại nguy hiểm. Ngự Thiên Dung tự mình xử khinh công ở trên vách núi đá qua lại phiêu đảng, không hiểu rõ thấy được còn tưởng rằng là ở luyện công đâu, chỉ có Ngự Thiên Dung chính mình âm thầm kêu khổ, đảo ở vách đá đi thật đúng là vất vả a. Dựa, bùi nhược thần tiên kia muốn sát như thế nào không nhanh lên xuống tay, lại kéo xuống đi chính mình liền vô lực. linh 204 bách thú vực sâu. Châm đã, nàng trong lòng ngực không phải có rất nhiều thuốc bột sao, vì cái gì không cần. Ngự Thiên Dung đống nhiên ảo náo vô vô đầu mình. thơm mắng chính mình bị bùi nhược thần này lôi kéo sợ hãi đầu ngay sau đó móc ra một bao mạnh mẽ mê dược bởi vì phía dưới sinh vật thật sự là có điểm đại ngự thiên dung sợ giống nhau mê dược không có tác dụng phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nhoeãn bả com rối tay dương lên một trận hơi mỏng phấn xương ngủ tới xuống nguyên bản lui cư kỳ thú đông nhiên hưng phấn lên không những mê dược lùi bước còn hướng tới ngự thiên dung tới xuống thuốc bột chỗ chạy như điên qua đi rửa nhìn kia kỳ dị cảnh tượng ngự thiên dung lại bình tĩnh cũng nhịn không được chửi nhỏ lên Ngươi đoán sao tích, những cái đó kỳ thú cư nhiên mồm to hút lên xuống hạ mê dược phân tới, phảng phất đó là tuyệt thế mỹ vị giống nhau. Mắt thấy chính mình mê dược không nhưng không có mê đảo này đó kỳ thú, ngược lại làm chúng nó càng là thần thái sáng láng. Ngươi nói, nữ thiên dung có thể không buồn bực sao. ngủ ngốc bùi nhược thần thổi cây sáo cũng nhịn không được chửi nhỏ một câu, nữ nhân này gì cũng không hiểu dưới tình huống liền không thể trước ổn điểm sao. Liền đối phương hỉ ác cũng không biết, còn dám tùy tiện xuống tay. cho rằng kỳ thú cùng người là giống nhau a há hốc mồm lúc sau ngự thiên dung bi thiết kêu gọi lên bởi vì những cái đó kỳ thú đều đi theo nàng dối đầu lưỡi tựa hồ chưa đã thèm hy vọng nàng nhiều bố thí một chút mỹ vị xuống dưới ô ô không mang theo như vậy chỉ người ngự thiên dung khóc không ra nước mắt chạy nhanh xử khinh công phiêu đi ai biết kia hai chỉ có cánh lao hổ đại ca cư nhiên còn không khách khí xì này cánh đuổi theo nàng chạy trong lúc nhất thời trong sơn cốc nhân thú truy đuổi ai hô liên tục thập phần náo nhiệt bùi nhược thần nhìn kia cảnh tượng quả thực hết trôi nói rồi nhìn đến này những kỳ thú ăn mê dược lúc sau đều thiếu hơn phân nửa hùng tính hắn dứt khoát thu công ngôi ở trên cây dù bận vẫn ung dung nhìn ngự thiên dung bị phi hổ đổi theo khoe môi gợi lên sán lạn tươi cười xem ra này bách thú vực sâu cũng không phải không thể phá được sao bất quá là những cái đó tới ngu ngốc vận khí không hảo thôi bùi nhược thần ngươi dám không giúp ta tin hay không ta rảnh rỗi nhất định cho ngươi hạ độc làm ngươi cùng đại xà hôn ngôi Lữ thiên dung nhìn đến người nào đó cư nhiên thấy chết mà không cứu, còn một bên xem diễn xem đến mùi ngon, nhịn không được hỏa đại giống ra một câu. Bùi nhược thần vô tội nhún nốn vai, ta lại không có trên người của ngươi mê dược, chúng nó đều đối bản công tử không có hứng thú, ta có biện pháp nào? Ngươi hôn trướng, tự sát liền tính, còn lôi kéo ta đệm lưng, ta. Này bút trướng ta ngày sau nhất định sẽ tính. Nha, đừng đuổi theo ta lạp, ta không có lạp. Cho dù có nàng cũng sẽ không cho, tìm chết sao? Ừ. Nếu không, sử dụng hóa cốt tán, làm bọn người kia toàn bộ thấy Phật tổ đi. Ngự thiên dung trong óc vừa mới toát ra cái này ý niệm đã bị chính mình bóp lấy. Trước mắt, này hai chỉ phi hổ đại ca đều chỉ là truy cản chính mình, cũng không có động sát âm, chính mình cũng không thể quá tàn nhẫn đi. Đồng nhiên, kêu cự sạt tựa hồ không kiên nhẫn, veo một tiếng, bay lên không chiều ngự thiên dung đánh út lại, dương buồn máu mồm to tựa hồ muốn một ngụm nuốt rất ngự thiên dung. bụi nhược thần trường kiếm ra khỏi vỏ. xông thẳng qua đi kẻ hèn xúc sinh chỉ là thân khoan thể béo mà thôi cư nhiên tưởng đụng đến ta ma âm công tử người kiếm khởi huyết phi chỉ là trong nháy mắt bùi nhược thần kiếm đã huy động mười mấy thứ đầy trời huyết vũ buồn bã rơi xuống đùi nhược thần vung mũi kiếm huyết mắt lạnh nhìn đã bị phanh thây cự xả hừ nhẹ một tiếng ngự thiên dung xem đến thẳng lăng mắt vừa ra tay liền đem một cái so với bọn hắn đùi còn thô chiều cao tuyệt đối vượt qua 20 mươi mét cự xả phanh thây bực này công lực thật sự là đáng sợ phía trước chính mình còn vì khinh công có điều tiến bộ mừng thầm hiện giờ xem ra chính mình căn bản chính là hết ngồi đại giếng không biết trời cao đất dày mặt khác dã thú nhìn đến cự xạ như thế dễ dàng đã bị phanh thây thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra không khỏi sôi nổi lui về phía sau có thậm chí trực tiếp lóe bách thú vực sâu sinh vật loại nào không phải bảo này đó chim quý thú lạ nhưng đều là có nhất định linh tính biết chính mình không có khả năng đến miệng con ngồi chúng nó là sẽ không chính mình chịu chết sau đó Lại ở kia hai chỉ phi hổ đại ca dâm vì dưới, lại bước đi rồi một ít, cuối cùng liền dư lại chúng nó hai thú đi theo ngự thiên dung bên người, dụng ý không cần nói cũng biết, muốn mê dược à. Ách, không đúng, đối với chúng nó tới nói, kia không phải mê dược, mà là một loại đa hăng dược, có thể xúc tiến chúng nó thăng cấp mê dược, chỉ là ngự thiên dung hai người bọn họ không biết thôi. Vì thế, ngự thiên dung còn thập phần buồn bực, nàng nhưng không vui bên người đi theo hai chỉ phi hổ a Nhưng thật ra bùi nhược thần nhìn ra manh mối làm ngự thiên dung từ hai chỉ phi hổ đi theo dù sao hắn liền ở bên người nàng bảo đảm nàng không có việc gì thì tốt rồi hai người xuyên qua một rừng cây lúc sau thình lình trấn trụ bọn họ trước mắt cảnh tượng là thật sự là quá mỹ gió lạnh hơi hơi gào thét toàn bộ rừng phong giống như biển máu sóng gió giống nhau quần quận không ngừng phập phồng không thôi muôn vàn đỏ thắm lá phong vô lực hang cự hữu quảng đông phong phiêu phiêu ly trì, giống như trong thiên địa trống giống rơi xuống vô số tươi đẹp huyết hoa rừng phong trước một người lam nhạt quần áo đón gió mà đứng, hắn liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, nhưng toàn thân lại như là xanh thảm biển rộng sóng gió quay, gào thét phấp phồng, cuộn cuộn nhộn nhạo. Không hết không dừng. Sấn kia biển máu cảnh sắc, hỗ trợ lẫn nhau dưới, một cái biển máu, một chút màu lam ba quang, thế nhưng hình thành một loại hóa lệ khí vì tưởng hòa nhiên khí thế. Hắn phía sau còn có bốn cái áo vàng thị nữ cung cung kính kính đứng, nghiêm nhiên nhất phái đại gia khí thế, đôi nhực thần ánh mắt chợt lóe, ngữ khí bên trong mang theo một mặt vui sướng. Không thể tưởng được bách thú vực sâu không có người tồn tại đi ra ngoài cư nhiên là lời nói dối. Các hạ sai rồi, kia không phải lời nói dối. Lam ý ghi nhân đông nhiên chậm rãi mở miệng nói, lại không có xoay người xem bọn họ hai cái, tự hồ, đối với hắn tới nói, chỉ có kia rừng phong đẹp nhất. Bùi nhược thần còn không có đặt câu hỏi kia Lam ý ghi nhân lại tiếp tục nói, nơi này là không có người tồn tại đi ra ngoài quá, lạc nhai người không phải đã chết chính là bị giã thu ăn, nếu không nữa thì chính là bị chúng ta giết. Cái gì? Bọn họ. Vì cái gì? Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn phía trước nam tử, đầu của hắn ở trong gió dơ lên, tựa hồ cũng mang theo xanh lam không trùng chạm chạm chi sắc, vô số hồng diệp ở hắn đỉnh đầu xoay quanh lạc, lại không có một mảnh tàn diệp có thể lây dính kia tựa hồ là màu lam nhạt sợi tóc, bình tĩnh con người, vô bi vô hỉ nhìn rừng phòng, không có khát vọng, không có chờ đợi, không có kinh hoàng không có sợ hãi. Sẽ không lại là một cao nhân đi. Ngự thiên dung trong lòng âm thầm chửi thầm. nhưng ngàn vạn đừng làm cho các nàng trở thành nhân gia đào hạ hồn xem ra ngươi thực kiêu ngạo Bùi nhược thần liền tôn xưng cũng trực tiếp tỉnh trực tiếp dùng ngươi tới xưng hô nhân gia kia nam tử bên người bốn thị nữ nghe vậy sắc mặt trầm xuống tựa hồ tức giận ngược lại kia nam tử vây vây tay không cần động khí hôm nay khách nhân tựa hồ tương đối các ngươi không cần nhúng tay lui ra nhìn liền hảo là cốc chủ bốn vị thị nữ chăm miệng một lời trả lời đồng thời nhanh chóng vọt đến rừng phong trong vòng kia tốc độ Thật là mau. Ngự thiên dung lại một lần đã chịu đả kích, nàng khinh công cùng nhân ra một so, thật đúng là... Ai, không phải một cấp bậc. Đông nhiên, bùi nhược thần một phen đẩy ra nàng, hào hào nốc. Áo lam nam tử kinh ngạc nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, buồn muốn hành động tay lại thu hồi tới, ngươi biết ta muốn động thủ. Bùi nhược thần lãnh đạo nhìn hắn, ngươi vừa rồi không phải nói sao, không có bị giã thu ăn cũng sẽ bị các ngươi giết hại. Ân thông minh. Nói bóng người một phiêu. như quỷ mị đánh út về phía bùi nhược thần ngự thiên dung xem đến trận mắt há hốc mồm đây là khinh công sao quả thực chính là ảo thuật sao chương hai trăm linh năm còn có người đâu lại trước mắt bọn họ đã giao thượng thủ mà chiêu thức thực thật đáng buồn ngự thiên dung là nhất chiêu cũng thấy không rõ lắm nguyên lai cao thủ chân chính quyết đấu cư nhiên là như vậy có quyết đoán nữ nhân tránh ra thối lui đến la phong lâm biên đi ngự thiên dung bỗng nhiên thu được bùi nhược thần mật âm chỉ thị cũng mặc kệ nguyên nhân Nàng ngoan ngoan thối lui rừng phong bên kia, buồn bực chính là kia hai chỉ phi hổ ca còn ở đi theo nàng, kia ánh mắt quả thực chính là trần chủi cầu xin, lại cho chúng ta một chút đi. Ngự thiên dung chiều chúng nó hai lắc lắc ống tay háo, tỏ vẻ đã không có, đáng tiếc, nhân ra cái mũi linh, nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực. Kết quả là trở thành nàng một người tới lựa gạt thú. Ai? Tính, xem ở nhân ra không có mở ra sư tử khẩu cắn chính mình phân thượng cống hiến một chút đi, dù sao nếu có thể đủ chạy đi. Độc quái còn có thể cấp. Phần văn đi vệ đút vệ tỉ ngoẩn bạ con bất đắc di từ trong lòng lấy ra dư lại cái loại này, mê dược đang muốn muốn đảo ra tới cấp 2 chỉ phi hổ ăn lại vèo một tiếng bị một đạo hoàng ảnh đoạt đi rồi. Hai chỉ phi hổ lập tức bất mãn trừng hướng kia hoàng ảnh, ngao ngao hí lên, kia áo vàng thị nữ khép kêu một tiếng, bất quá là một ít dược liệu thôi, các ngươi hiếm lạ cái gì? Nay cái gì ngữ khí, bất quá là chút dược liệu. Vậy ngươi chính mình phối ra tới a. Ngự Thiên Dung vừa nghe liền có khí. nữ nhân này cũng cũng không cần như vậy không có đức đi một chút cũng không tôn trọng người khác thành quả áo vàng nữ tử nghe nghe kia dược bỗng nhiên nhìn về phía ngự thiên dung hỏi đây là ai phối chế ngự thiên dung đưa mắt nhìn bốn phía chính là không trả lời áo vàng nữ tử nói thiết ngươi tính quọng hành nào liền xưng hô cũng không tới một cái đương ngươi là nữ hoàng a uy người nữ nhân này như thế nào không trở về lời nói dựa này cái gì ngữ khí ngươi là ai a ra lệnh cho ta Ngự Thiên Dung lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, không chút để ý nói, "Ai nha nha, này Bách thú vực sâu nguyên lai like còn có người tồn tại đâu, bất quá, không biết có phải hay không cùng thú ở chung nhiều, liền cơ bản nhất lễ phép cũng đều không hiểu." Áo vàng nữ tử sao lại nghe không hiểu nàng lời nói châm trọng, trong lòng giận dữ, trừng mắt ngự Thiên Dung, "Ngươi có nói hay không?" Ngự Thiên Dung nhếch môi, "Ta không nghĩ nói, ngươi đại như thế nào?" "Vậy sớm một chút chết đi." Áo vàng nữ tử dỗi tay chụp tới, trưởng kinh Nhân ngoan, vừa thấy liền biết là học gâm công người ngự thiên dung ngưng thần tĩnh khí mơ hồ nhanh chóng thối lui nàng võ công cùng bùi nhược thần so là kém quá xa nhưng là đối phó kẻ hèn một cái áo vàng nữ tử vẫn là không thành vấn đề né tránh mấy chiêu lúc sau ngự thiên dung liền xem chuẩn một cái khe hở một trưởng trụ qua đi vừa lúc đánh trúng áo vàng nữ tử ngực một trưởng thấy hiệu quả làm áo vàng nữ tử phun ra một đống máu vốn dĩ nàng là không tính toán như vậy tàn nhẫn chính là so chiêu chi gian Áo vàng nữ tử chiêu chiêu là chiều hắn yếu hại công kích, phòng trừng chỉ cần bất luận cái gì nhất chiêu chúng đều có thể đủ làm nàng vô pháp đứng lên. Cư nhiên ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lớn mật. Mặt khác ba vị áo vàng nữ tử thấy đồng bạn bị thương lập tức tiến lên đây, hai người đã lấy, một người rút kiếm chỉ vào ngự thiên dung, cư nhiên dám ở bách thú vực sâu gây chuyện, ngươi thật to gan. Ngự thiên dung cười lạnh, ta giống như không có làm cái gì, mặc kệ là đoạt đồ vật vẫn là đả thương người đều là nàng ra tay trước Nga. làm ơn các ngươi không cần trận tròn mắt nói dối ngươi áo vàng nữ tử phẫn nộ nhìn ngự thiên dung xem ra không cho một cái giáo huấn ngươi liền không biết trời cao đất rộng các ngươi mấy cái cho ta dừng tay một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến ba cái áo vàng nữ tử đều là chấn động nhìn về phía còn ở cùng bùi nhược thần giao chiến áo lam nam tử đồng thời trả lời là thiếu chủ bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái khẽ cười cười xem ra công phu của ngươi còn có điểm tiến bộ một chút Ngự thiên dung không phục nhìn hắn, muốn phản bác, bất quá nghĩ đến nhân gia võ công chi cao lại thở dài, đối lập tới nói, trong mắt hắn thật là một chút, ai? Lại nhìn kỹ, thình lình phát hiện, bùi nhược thần bọn họ vừa mới giao chiến địa phương cư nhiên chuỗi lùi. Hiện giờ hai người cách xa nhau mười trượng, đối diện mà đứng. Hai người trung gian mặt đất dị thường săn bằng, nguyên bản sinh trưởng ở chỗ này đại thụ, ở hai người khí cơ đối hoanh dưới, sớm đã vô thanh vô tức biến thành bột phấn, biến mất ở thiên địa chi gian. Chơi à. Này công lực cũng quá lợi hại đi. Đồng nhiên, bùi nhược thần cảm giác được một cổ bén nhọn sát khí tới gần tới, nhưng lại không phải hướng hán, nhất thời tình thế cấp bách không khỏi hướng về phía ngự thiên dung hô, tránh mau. Ngự thiên dung chính mình cũng cảm giác được một cổ sát khí tới gần chính mình, vội vàng dựa vào cảm giác lui ra phía sau vài chục bước, đồng thời trong tay đã nhanh chóng bắt được trong tay háo chăm độc tán, chỉ cần cảm giác được có người tới gần nàng liền sẽ không lưu tình chút nào chẳng ra. Chỉ là trong chốc lát quan cảnh Ngự Thiên Dung đã thoáng nhìn một cái hồng ảnh cấp tốc xâm gần nàng, nhanh chóng quyết định, nàng tùy tay sái ra trăm độc tán, đồng thời tay háo mang đảo qua, bên người nàng đường kính 3 mét trong vòng đều tản ra trăm độc tán. Một tiếng kêu rên truyền đến, cấp tốc vọt tới bóng người cư nhiên bị Ngự Thiên Dung tay háo mang quét trúng, còn ngăn ở ngoài vòng. Tay háo mang vừa kéo, Ngự Thiên Dung phi thân nhảy khai, ánh mắt lạnh lùng nhìn trên mặt đất cái kia hồng ảnh, lại không nghĩ là một cái 17-18 tuổi hồng y ý thiếu niên. kia thiếu niên giờ phút này cũng dương mắt nhìn về phía nàng, đê tiện, cư nhiên sử độc. Ừ, ngươi không phải cũng là nghĩ đến một cái ám sát sao? Nếu không phải ngươi ám sát ở phía trước, ta như thế nào sẽ phản kích đâu? Chẳng lẽ nói ta phản kích còn phải nghĩ lại thế nào tương đối quân tử? Thiết, đương nhiên là thế nào nhanh nhất nhất hữu hiệu liền dùng ba mét biện pháp? Ta lại không phải ngốc tử. Ngự thiên dung chính khí lâm nhiên nói, không hề có hổ thẹn chi sắc. Áo lam nam tử nhìn đến này bức hòa mặt, ha hả cười. Còn tưởng rằng hôm nay lạc nhai cũng là cùng dĩ vãng giống nhau tục khí người, không nghĩ, lại đều là bất phàm nam nữ. Cô nương chiêu thức ấy thật thật đúng là lại mau lại tàn nhẫn a. Ngự thiên dung vô vô tay, xin lỗi, kỳ thật ta đã cùng thực nhân tử, bằng không, hắn hiện tại đã hóa thành bạch cốt. Áo lam nam tử sắc mặt biến đổi, nhìn chăm chăm ngự thiên dung, ngươi có hóa cốt tán. Ách, hắn như thế nào vừa nghe liền biết. Ngự thiên dung nhún nhún bay, ngươi biết hả tất nhiều này vừa hỏi đâu. Bùi nhược thần nhìn áo lam nam tử liếc mắt một cái đột nhiên trận lóe đi vào ngự thiên dung bên người các hạ đừng kêu sai rồi nàng không phải cô nương là phu nhân áo lam nam tử ngẩn ngơ nhìn bọn họ hai cái nguyên lai là phu thê trách không được liền giết người ngoan tuyệt đều như thế tương tự ai với ai là phu thê a ngự thiên dung phiên trận trắng mắt ai nói chúng ta là phu thê nói bậy! Ngậy! áo lam nam tử ngẩn ra không phải sao kia hắn bụi nhược thần đạm đạm cười Nàng là phu nhân, lại không phải phu nhân của ta. nay không phải rõ ràng chơi người sao, áo lam nam tử tĩnh dưỡng lại hảo, cũng không khỏi một trận buồn bực, các ngươi là người nào. Vì cái gì đi vào bách thú vực sâu? Có mục đích gì? Hắn nhìn ra được hai người kia căn bản là lông tóc không tổn hao gì xuống dưới, nếu là bị đuổi giết lạc nhai sao có thể lông tóc vô thương. Cho nên, hắn suy đoán bọn họ là có mục đích tới, tuy rằng trăm năm tới đã một người dám mạo muội sấm xuống dưới săn bắt kỳ thú, nhưng là... khó bảo toàn một ít tài cao mật lớn lại lợi dục hơn tâm gia hỏa sẽ không liều chết tiến đến. Bùi Nhược Thần cười mà không đáp, Ngự Thiên Dung lại là cực kỳ buồn bực chỉ vào Bùi Nhược Thần oán hận nói, "Mục đích? Quỷ tài tới nơi này có mục đích đâu. Chúng ta là bị người đuổi giết, sau đó người này gặp Khắc Tinh, biết vô pháp thủ thắng, liền bất chiến mà lui, lôi kéo ta cùng nhau nhảy vực." Chương 206 mục đích. A. Bất chiến mà lui. Áo Lam nam tử đánh giá Bùi Nhược Thần, tràn đầy không tin. Vừa mới giao thủ hắn rõ ràng phát hiện người nam nhân này thực lực rất mạnh, liền tính bị giang hồ mấy chục cái cao thủ vây công cũng không nhất định sẽ bại, sao có thể bất chiến mà lui. Còn lựa chọn nhảy vực. Thật sự nói không thông, duy nhất một lời giải thích chính là hắn tin tưởng chính mình nhảy vực sẽ không chết, lại còn có khả năng được đến khác chỗ tốt. Nghĩ đến đây áo lam nam tử không khỏi ánh mắt sắc bén nhìn về phía bùi nhược thần, xem ra các hạ là sớm đã có tính toán đi. Bùi nhược thần khép cười một tiếng, vốn dĩ không chỗ nào mưu Bởi vì kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tí bạ con vốn là tính toán thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, bất quá, không thể tưởng được có thể tuyệt cảnh phung sinh. Sau đó lại thấy được các ngươi đánh vỡ trên giang hồ đối bách thú vực sâu đồn đái, có thể nói, hiện tại, ta lại có điều ưu Các hạ thật đúng là thẳng thắn thành khẩn A. Tựa hồ cũng tương đương tự tin thực lực của chính mình có thể ở bách thú vực sâu muốn làm gì thì làm. Sai. Ta đối bách thú vực sâu cái này địa phương không có gì hứng thú, càng sẽ không tưởng lưu lại nơi này muốn làm gì thì làm, chỉ là nghĩ thế nào đi lên, đương nhiên, thuận tiện mang điểm cái gì thu hoạch ngoài ý muốn cũng không ngại. Gì, cái này kêu nói cái gì? Ngự thiên dung càng nghe liền càng hòa đại, bởi vì, càng nghe liền càng cảm thấy bùi nhược thần nhảy vực không phải vì tự sát, mà là có khác sở đồ. Cũng là, liền hắn này phúc hắc ra hỏa, sao có thể dễ dàng liền tự sát đâu? Nàng bực bội chính là hắn làm cái gì liền chính mình đi làm tốt, làm gì kéo lên chính mình đệm lương đâu. Áo lam nam tử tựa hồ đối bùi nhược thần bình tĩnh thập phần thưởng thức, các hạ bực này khí độ thật đúng là làm lan mỗ bội phục, bách thú vực sâu đã thật lâu không có lai like khách. Tại hạ là bách thú vực sâu thiếu chủ lan tĩnh, không biết các hạ chuyến này tưởng được đến cái gì. Vừa mới giao thủ hắn đã xác định thực lực của hắn không ở chính mình dưới, xem ra, lâu không ra giang hồ tin tức cũng linh thông đâu. Vô tình quả, đoạn tâm thảo. Đối với áo lam nam tử thân phận bùi nhược thần cũng không cảm thấy hứng thú, hắn thật là phong khinh vân đạm nói ra hai cái dược danh. Lan tĩnh nghe vậy chấn động, hai tròng mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang, ngươi muốn này hai loại dược vật làm cái gì? Tự nhiên là giải độc. Bùi nhược thần liếc mắt một cái lan tĩnh, liền tính ngươi là bách thú vực sâu thiếu chủ thì thế nào? Giang hồ nghe đồn bách thú vực sâu có đi mà không có về, hắn càng không tin, hắn lần này không chỉ có phải có đi có trở về phải được đến chính mình yêu cầu dược thảo. ngươi nằm mơ vô tình quả liền thôi kia đoạn tâm thảo chính là chúng ta bách thú vực sâu trí bảo có thể trợ tu võ người đề cao 10 năm công lực là người võ lâm tha thiết ước mơ bảo vật người yêu cầu là có thể đủ được đến sao lan tinh còn không có mở miệng kia áo vàng thị nữ liền mở miệng giáo hấn. Bùi nhược thần ánh mắt lạnh lùng đảo qua kia thị nữ bách thú vực sâu thật lâu trước kia chỉ là một đám chim quý thú lạ sinh hoạt địa phương chỉ là sau lại bị các ngươi này đó tị thế người định cư liền tước chiếm kêu xảo là cho rằng đây là các ngươi địa bàn ha hả này nhất chiêu thật đúng là hảo thủ a ngươi nói cái gì nói thật chẳng lẽ bách thú vực sâu ngay từ đầu chính là lan ra sao nói dỡn bất quá là bị các ngươi tổ tông trước trụ tiến vào thôi di truyền mấy bối liền đem chính mình coi như chủ nhân thật đúng là buồn cười cương thủ hào đoạt cũng so ra kém các ngươi đâu cao lời này thật sự là cao ngự thiên dung bội phục nhìn bùi nhược thần một câu đem nhân ra tổ tông đều chỉ trích bất quá lời này cũng xác thật có đạo lý lan tĩnh nhìn mùi nhược thần ánh mắt cũng nhiều hết mức vài phần tán thưởng uống lui chính mình thị nữ khách khí nói các hạ lời nói xác thật cũng có đạo lý như vậy đi ta không ngăn trở các ngươi các ngươi nếu có bản lĩnh liền chính mình đi thu thập đi thoáng nhắc nhở các ngươi một chút đoạn tâm thảo không cần giống nhau dự thảo thông thường đều có linh thú bảo hộ dục đến đoạn tâm thảo chính là muốn trả giá nhất định đại giới thiếu chủ ba cái áo vàng thị nữ sốt ruột mở miệng tưởng khuyên can lan tĩnh đáng tiếc lan tĩnh không tiếp thu Ngược lại trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, truyền lệnh đi xuống, bất luận kẻ nào không được khó xử vị công tử này cùng phu nhân. Ba vị trên người chưa bị thương thị nữ không cam lòng trừng mắt nhìn ngự thiên dung các nàng liếc mắt một cái, đỡ hai cái bị thương rời đi. Không biết các hạ đại danh. Bùi nhược thần. Bùi công tử, nếu các ngươi có thể đi vào nơi này, cũng thuyết minh chúng ta có duyên, thẳng thắn nói, ngươi phải được đến đoạn tâm thảo nhưng không dễ dàng, cửa thứ nhất này sao? Bùi nhược thần dương mắt nhìn hắn, muốn đánh bại ngươi đúng không lan tính ha hả cười thông minh hai cái đại nam nhân cũng không có ở ngượng ngùng xoắn xít lại lần nữa giao chiền ở bên nhau lần này nhưng không có gì để lối thoát lý do ngự thiên dung xem đến thẳng lăng mắt này đi vừa mới còn kịch liệt tiêu tràn ngập tháp bách kính đạo bức cho nàng đều không được lui về phía sau bảo hộ chính mình mắt thấy vô số viên đại thụ sôi nổi hướng trái ngược hướng nghiêng thân cây răng rắc răng rắc rung động cơ hồ tùy thời liền muốn bẻ gây bộ dáng ngự thiên dung không lý do khẩn trương đi lên Nhìn ra được, bùi nhược thần đối kia hai loại dược thảo trí tại tất đắc, bất quá, này cái gì thiếu chủ cũng không phải người kém cỏi, sẽ không cuối cùng tới cái lưỡng bại cầu thương đi. Ngao ngao, ngao ngao, kia hai chỉ phi hổ lần thứ hai phát ra âm thanh, chờ đợi nhìn ngự thiên dung, tựa hồ còn không thỏa mãn, ngự thiên dung túi đầu vừa thấy phát hỏa, uy, làm người phải được đến thấy đủ, ách, không, các ngươi chính là thú. Ta nói, liền tính là thú, cũng đến hiểu được thấy đủ thường nhặt đi. các ngươi đây là có ý tứ gì a ta lưu cuối cùng một chút căn bản đế các ngươi còn tưởng đòi hỏi ta đây xử lý cái này gì vượt sâu lúc sau như thế nào bảo mệnh a hai chỉ phi hổ cư nhiên trao đổi hạ ánh mắt tựa hồ nghe đã hiểu ngự thiên dung nói nhưng là trao đổi ánh mắt lúc sau vẫn là vẫn không nhúc nhích nhìn ngự thiên dung kia muốn ánh mắt cư nhiên càng kiên định dựa này lại không có thiên lý ngự thiên dung một tay che lại chính mình trong lòng ngự thuốc bột một bên uy hiếp nói không được lại quân lấy ta bằng không ta liền cho các ngươi nếm thử hóa cốt tán tư vị. ngao ngao, hai chỉ phi hổ lại hướng ngự thiên dung thấp minh hai tiếng, trong ánh mắt mang theo một mặt khẩn cầu, xem đến ngự thiên dung rất là ngạc nhiên, trong lòng vừa động, hay là chúng nó có thể nghe hiểu tiếng người? như thế nói, ha ha, các ngươi muốn cũng có thể, như vậy đi, nếu là các ngươi chịu mang chúng ta tìm được kia đoạn tâm thảo cùng vô tính quả, ta liền đem trên người mê dược toàn bộ cho các ngươi. hai chỉ phi hổ liếc mắt nhìn nhau, lại cho nhau thấp minh hai hạ. Thoạt nhìn thật đúng là như là đang thương lượng giống nhau, xem đến ngự thiên dung một lòng đều hưng phấn đi lên. Cách đó không xa còn ở giao thủ lan tĩnh thiếu chút nữa thất thần bị bùi nhược thần đánh trúng một trường, nữ nhân này quá thần. Kỳ tích, kia hai chỉ phi hổ thật sự gật đầu, ngự thiên dung nhịn không được hì hì cười rộ lên, hảo, một lời đã định. Dứt lời từ trong lòng ngực móc ra mấy bao thuốc bột toàn bộ phóng tới kia phi hổ trước mặt, lúc này đã xảy ra càng quỷ dị sự tình. Trong đó một con phi hổ đại ca cư nhiên dùng miệng ngậm ở những cái đó thuốc bột liền phong giống nhau rời đi, mặt khác một con lưu tại ngự thiên dung bên người. Ách, đây là có ý tứ gì? Ngự thiên dung sờ không được đầu óc cũng chỉ có thể bình thản ung dung, bằng không, nàng tổng không thể cùng hai chỉ thú so đó đi. Bất quá, bụi nhược thần tên kia muốn này hai loại dược thảo làm cái gì? Tên nghe tới đều nghe thương cảm a Đồng nhiên, rừng phong bên trong có thê lương tiêu âm không biết mệt mỏi huyền chuyển mà đến. giống như là ở kể ra nhiều thế hệ cô độc ngàn năm ai đoán ngự thiên dung lẳng lặng nghe dịch này mờ ảo âm nhạc biểu tình dần dần lộ ra mê vong tới ngay cả bên người phi hổ nhẹ nhàng dùng móng nuốt chảo xả hạ nàng làn váy cũng không có phát giác đùi nhược thần thoáng nhìn ngự thiên dung biểu tình sắc mặt biến đổi thật sâu nhìn làn tĩnh liếc mắt một cái không thể tưởng được các hạ còn có cao thủ tương trợ bất quá chuyên tấn công kẻ yếu tựa hồ không qua phúc hậu dứt lời trường kiếm ra khỏi vỏ quang ảnh thật mạnh đem lan tính trực tiếp bức lui lúc sau cấp tốc bay đến ngự thiên dung bên người chương 207 cùng thú nói điều kiện không chút do dự một cái tắt huy đi ba một tiếng ở ngự thiên dung trên mặt để lại năm cái dấu ngón tay ngự thiên dung đầu tiên là ngốc lăng ngay sau đó một tiếng gầm lên bụi nhược thần ngươi đang làm gì ở cứu ngươi a lại không đánh tình ngươi ngươi phỏng chừng đã bị kia tiếng tiêu câu hồn a cái gì nha nàng vừa mới chỉ là ở thưởng thức tiếng tiêu mà thôi nào có Kia tiếng tiêu cũng là cùng ngươi ma âm giống nhau. Có thể lấy nhân tính mệnh. Bùi nhược thần cho nàng một cái ngu ngốc ánh mắt, bằng không nói như thế nào câu hồn đâu. Không phải a, ta không có thất hồn a, chỉ là nghe được mê mẩn mà thôi. Ngự thiên dung cảm thấy thực quan uổng, nàng sắc không có cảm giác chính mình có gì thường, chỉ là nghe được mê mẩn mà thôi, kia tiếng tiêu thật sự là quá triển miên lâm ly. Không kịp giải thích, bùi nhược thần lôi kéo ngự thiên dung cấp tốc tránh ra, còn không có mở miệng. rừng phong nội đột nhiên buộc phát ra hai cổ tuyệt cường khí thế, sơn hô hải khiếu giống nhau đem khắp rừng phong cùng nhau bao phủ. Cường địch. Hơn nữa là siêu cường. Hai người trong lòng đồng thời có nhận chi. Nhưng là, hai người có thể làm cũng chỉ là căng ra đầu đối mặt, bởi vì bọn họ trốn bất quá. Đặc biệt là bùi nhược thần, hắn đi vào bách thú vực sâu nhìn đến nơi này còn có người sống lúc sau liền kiên định chính mình tâm ý, vô tình quả cùng đoạn tâm thảo hắn chí tại tất đắc. Cho nên, liền tính biết rõ có cường tay hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hai cái hôi bảo nhân xuất hiện ở bọn họ trước mắt, hai hai mắt thần, có đồng dạng quả tuyệt mà sát khí nghiêm nghị, đó là chỉ có thao tác quyền sinh sắt trong tay quyền to nhân tài có ánh mắt, chỉ nhìn đến này đó ánh mắt, liền có thể tưởng tượng được đến, ở bọn họ trong mắt, căn bản chính là coi chúng sinh vì con kiến, chính là sát thần nhân vật. Không thể tưởng được bách thú vực sâu cư nhiên có nhân vật như vậy, đây mới là những cái đó sấm vực sâu giả có đến mà không có về chân chính nguyên nhân đi Lan Tĩnh nhìn đến xuất hiện hai người cũng là vẻ mặt cung kính, nhị thúc, tam thúc. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Sao lại thế này? Cái kia được xưng là nhị thúc người một đôi mắt lạnh thẳng bức Lan Tĩnh. Lan Tĩnh hơi hơi cúi đầu, nhị thúc, bọn họ không phải. Ta hỏi ngươi bọn họ như thế nào còn đứng. Chẳng lẽ nói nhiều năm như vậy tu luyện, ngươi còn đánh không lại bọn họ. Lan Tĩnh khẽ như mày, nhị thúc, ngươi nghe ta nói, bọn họ không phải kẻ bắt góc. Hừ, không phải kẻ bắt cóc. Vừa ra tay liền bị thương ngươi một cái thị nữ, tiếp theo lại xử hạ tam lạm thủ đoạn phóng đổ khâm nhi. Hạ tam lạm? Nói gì vậy? Ngự thiên dung nghe một bụng buôn bực, bất quá, thực mau liền bình tĩnh trở lại, nhân ra là cao thủ sao, tự cho mình bất phàm đương nhiên nói chuyện cũng là hoành nói lạc, nàng nếu là so đo, chẳng phải là trở thành đống ốc. Bùi nhược thần trên người lại tản ra khí lạnh, đối, khí lạnh, ngự thiên dung cảm giác được rõ ràng. Kinh ngạc nhìn về phía hắn, sao lại thế này? vừa mới còn thực chấn định A. Ngươi ngoan ngoan lóe, đừng làm người bị thương ngươi, đó là công lớn. Bọn họ, ta tới đối phó. Bùi nhược thần nhẹ giọng dặn do nói, tuy rằng nhẹ giọng nhưng là đối với nội công tu vi đã đạt tới thượng tầng người tới nói, này đã rất lớn thanh. Kia hai người mang theo sát ý mắt thấy hướng bùi nhược thần, lan tính kia tam thúc mở miệng nói, tiểu tử, khẩu suất của nôn, không tồi, ít nhất này phân can đảm liền không tồi, tiếp theo, biết thương hương tiếc ngọc cũng là không tồi bất quá đến xem ngươi có hay không năng lực nhị thúc tam thúc không cần kích động có chuyện hảo hảo nói bọn họ xác thật không phải bụng dạ khó lường người mong rằng hai vị thúc thúc thủ hạ lưu tình ở lan tinh trong mắt bùi nhược thần tuy rằng thực lực cùng chính mình tương đương không có lẽ so với chính mình hơi cường nhưng là tuyệt không sẽ là chính mình hai vị thúc thúc đối thủ là ngày thường liền tính mười cái hắn cũng không phải hai vị thúc thúc đối thủ a kia nhị thúc hử lạnh một tiếng lòng dạ đàn bà bùi nhược thần cũng không hề vô nghĩa Ông sáo thổi bay, ngay từ đầu liền dùng thượng tám phần công lực, đối thủ càng mạnh mẽ thời điểm, xuống tay liền phải càng nhanh, càng tàn nhẫn. Nữ thiên dung sớm đã ở hắn dơ lên cây sáo thời điểm tránh ra, lặng lặng nhìn chăm chú vào chiến trường, hiện giờ, nàng cùng bùi nhược thần chính là cộng tiến thối đồng bọn. Ma âm. Ha ha, không tồi, không tồi, xem ngươi học được mấy tờ. lan tĩnh tam thúc nói liền xâm trên người trước, quang ảnh đan sen, trong chốc lát hai người đã qua hơn trăm chiều, bọn họ thân ảnh quá nhanh. hơn nữa bùi nhược thần ma âm khiến cho gió xoáy ngự thiên dung căn bản thấy không rõ lắm gió xoáy bên trong tình huống tâm cũng không khỏi nhắc tới tới bùi nhược thần nhưng ngàn vạn không thể có việc a Tiểu nha đầu ngươi lo lắng hắn lan tĩnh nhị thúc nhìn nàng thập phần ôn hòa hỏi chuyện chính là ngự thiên dung lại cảm giác được hắn ánh mắt mang theo thật sâu hàn ý trong lòng không khỏi chấn động chính là ngay sau đó tưởng tượng nàng làm gì sẽ sợ hại hắn a còn không phải là võ công cao một ít tính cách tàn khốc một chút sao Hắn muốn sát chính mình mặc kệ sợ hãi cùng không đều sẽ sát, một khi đã như vậy, hà tất sợ đâu. Lại nói, chính mình lại không phải không có chết quá. Như vậy tưởng tượng, ngự thiên dung lại vẻ mặt ngạo nghệ đối diện lan tĩnh nhị thúc, hắn là ta đồng bạn, ta tự nhiên lo lắng. Lại không biết các ngươi vì sao ép sát không bỏ. Chúng ta bất quá là gặp được tập kích vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm không bị giẫm đạp mới bất đắc dĩ lựa chọn lạc nhai thật vất vả không chết, rồi lại phải bị các ngươi vây sát, đây là cái gì đạo lý. Bách thú vực sâu không chấp nhận được người ngoài, chỉ này nguyên nhân như vậy đủ rồi. Hừ, nói được dễ nghe, còn không phải là các ngươi ở chỗ này ở mấy năm sau, sau đó liền chiếm địa vị vương, còn bá đạo không được người ngoài xâm nhập, thật là bá đạo cực kỳ. Tiểu nha đầu, ta bất hòa ngươi miệng lưỡi chi tranh. Chờ lao tam thu thập kia tiểu tử ta liền đưa ngươi lên đường cho các ngươi hoàng tuyển trên đường có cái bạn đi. Coi khinh, trần trùi coi khinh nàng. Ngự thiên dung từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên bị người như thế coi khinh, cảm giác nàng sinh mệnh so con kiến còn không bằng đâu. Đây là cường giả vi vương, bá giả lời nói quyền sao. Nếu thế đạo như thế, như vậy lần này có sinh, nàng nhất định phải nghĩ mọi cách trở thành càng cường người. Liên như vậy nghĩ, đông nhiên nghe được một tiếng kêu rên, dương mắt, liền thấy một cái bạch đi hề bay tứ tung đi ra ngoài, đó là bụi nhược thần. Ngự thiên dung thân ảnh chật lóe, tiến lên chặn ngang ôm lấy hắn, ở thật lớn lực đánh vào hạ. Hai người tiếp tục bay ra đi, thẳng đến đụng vào bên phải trên vách đá lại rơi xuống trên mặt đất, hai người đều là miệng phun máu tươi. Ngự Thiên Dung cảm giác Ngũ Tạng Lục Phủ đều thiếu chút nữa bị đâm nát, lại nghe đến đỉnh đầu truyền đến một cái vô lực thanh âm, ngùng ngốc. Không phải kêu ngươi tránh ra sao? Dựa, người này, cứu còn ai mắng? Ngẩng đầu đang muốn phản bác lại thấy Bùi Nhược Thần đã là vẻ mặt tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi thủy, tựa hồ ở chịu đựng thật lớn thống khổ, không khỏi nóng độ hỏi, ngươi thế nào? Bùi nhược thần cười khổ, ngươi đều như vậy, còn hỏi ta thế nào? Thật ngu ngốc. Ngươi, ai ra? Ngự thiên dung che lại eo hô đau, đây chính là chân chính hàng thật giá thật eo chết. dựa, lao nhân kia quá độc gác. Muốn một trưởng hai mệnh A. Liên nói là ngu ngốc đi. Bùi nhược thần chậm rãi xuyễn khẩu khí, nhìn ngự thiên dung trong mắt cư nhiên có một tia ônu nhu. Ngự thiên dung nhìn hắn cũng là hơi hơi mỉm cười, lại nói, ngươi đi đi, ta biết, ngươi một người nói khẳng định thoát được quá. không cần vì ta chết ở chỗ này. Bùi nhược thần thân mình chấn động, ngay sau đó tự rêu nói, ta liền một người đều đánh không lại, như thế nào trốn. Ngươi cũng quá tin tưởng ta đi. Không, ngươi đi được. Phía trước ta liền phát hiện, ngươi khinh công, so phượng hoa, tịch băng toàn bọn họ đều phải lợi hại, bọn họ tới gần ta ta còn có một chút cảm giác, chính là, ngươi tới gần ta thời điểm, ta đều là không hề sở giác, có thể phát hiện cũng là vì gần gũi thời điểm ta so người bình thường mẫn cảm mà thôi. linh 208 khắp huyết ma sáo. Bùi nhược thần lắc đầu, này không thể được, thiếu ngươi, ta tìm ai muốn thành tâm hoàn đi. Nói xong cũng không đợi ngự thiên dung lại mở miệng liền lại lần nữa thổi sáo, bất quá, lần này, trong tay hắn không hề là bình thường dùng kia chỉ ống sáo, mà là một con đỏ thắm như máu sáo nhỏ, thoạt nhìn liền sát khí hoánh nhiên, ở sau cơn mưa mộ quang dưới tấn hiện lộng lây ô ô tiếng sáo ở đáy cốc quanh quẩn, từng vòng quanh quẩn, sau đó càng tích càng dày đặc. dần dần có một loại che trời lấp đất chi thế thổi quét mà đến lan Tĩnh ba người đều là đại trấn khắp huyết ma sáo lan Tĩnh nhị thuốc sắc mặt đại biến nhìn chằm chằm bùi nhược thần ngươi là khắp huyết trí tôn đệ tử bùi nhược thần lại nghe mà không nghe thấy tự cố thổi lấy hắn cùng ngự thiên dung vì trung tâm phạm vi nửa dặm trong vòng sinh vật đều bắt đầu quấn vào cường đại là lốc xoáy bên trong lan Tĩnh nếu không phải bị chính mình nhị thuốc cùng tam thúc kịp thời lôi kéo cấp tốc tránh lui đến một dặm ở ngoài đáng sợ cũng sẽ bị kia gió xoáy tan xương nát thịt đương kim trên đời cư nhiên có này chờ thần công quả thực có thể nói vì ma công lan tính ngốc lăng nhìn kia một phương rừng phong hóa thành cho tàn, giờ phút này hắn đã quên mất kia rừng phong là hắn yêu nhất cảnh trí hoàn toàn đắm chìm ở bùi nhược thần khắp huyết ma sáo uy lực phẩm văn đi vê đút vê đút venus đút tỉ lần ba con. không thể tưởng được khắp huyết trí tôn cư nhiên còn có chuyên nhân lan tính nhị thúc thở dài một tiếng không biết là kinh hỉ còn ưu than lan tĩnh vừa nghe nhà mình nhị thúc ngự khí liền biết nơi này khẳng định có chuyện xưa nhị thúc chẳng lẽ các ngươi nhận thức cái kia khắp huyết trí tôn hắn cùng khắp huyết ma sáo có cái gì liên lụy sao lan tính nhị thúc thở dài một tiếng 50 năm trước trên giang hồ xuất hiện một thanh niên tài tuấn hắn thiên phú dị lãnh năm vừa mới xong chín cũng đã ở giang hồ tiên ngộ địch thủ một quản ống sáo càng là dư âm kinh trấn giang hồ sau lại hắn cùng một vị thế gia tiểu thư lưỡng tỉnh tưng duyệt nghề hà nàng kia sớm đã co hô nước vì thế khắp huyết trí tôn mang theo nàng kia tư buồn đi xa thiên ai. đáng tiếc cuối cùng lại phát hiện nàng kia chỉ là vì trên người hắn kia đem ma sáo dưới sự giận dữ hắn thân thủ giết nàng kia càng ở kia ra thế ra tiến hành rồi một hồi đại tàn sát ma sáo cùng nhau phạm vi vài giảm hóa thành cho tàn đầy trời huyết vũ nhiễm hồng người qua đường đôi mắt từ đây trên giang hồ mới có khắp huyết ma sáo kia một hồi giết chóc lúc sau hắn ẩn cư lánh đời tính cách cũng trở nên khắc thường lại không chịu thân cận bất luận kẻ nào không thể tưởng được hắn lại thu một cái đồ nhi nhị thúc nghe ngươi ngữ khí kia khắp huyết trí tôn là tự nghĩ ra võ công. Không sai, giang hồ vốn dĩ liền có một loại ma sáo chi công, nhưng là, uy lực lại xa xa không kịp khắp huyết ma sáo, đây là hắn dùng huyết vũ sáng tạo ra ma sáo. Nhị thẩm nương ngọc tiêu chín âm cũng không thể so sánh với sao. Lan tính nhị thúc lắc đầu, đó là gặp sư phụ, không đến so. Bất quá, kia tiểu tử phỏng chừng giờ phút này cũng là nguyên khí đại thương, bằng không uy lực không có khả năng chỉ có trước mắt này đó. Gì, này uy lực còn tính nhỏ Lan Tĩnh trong lòng một trận ngạc nhiên, này tính chuyện gì à, cứ như vậy, hắn không phải căn bản là không phải nhân ra đối thủ sao, Mệt hắn vừa mới còn có điểm tiêu ngạo đâu. Sấn hắn nguyên khí đại thường, chúng ta chạy đến nổ cỏ tận gốc đi. Lan Tĩnh trừng mắt chính mình tam thúc, tam thúc, ngươi này cũng quá không phúc hậu đi. Hôn tiểu tử, ngươi phúc hậu có cái gì dùng? Bảo toàn chính mình mới là tốt nhất. Thà rằng sai sát không thể bổng túng, tuy rằng hắn là khắp huyết trí tôn đồ đệ, bất quá ai biết hắn có phải hay không người lương thiện. Mọi việc có khả năng uy hiếp đến chúng ta bách thú vực sâu ra hỏa đều không thể lưu. Ách, kia gì, bị kia bùi nhược thần vừa nói, Lan Tính đã bắt đầu cảm thấy bọn họ Lan ra là chiếm cốc vì vương, này sẽ còn đi diệt khẩu, thật sự là có chút xấu hổ. Đáng tiếc hắn tam thúc không điều hắn, trực tiếp xẹt qua đi, chiều ngự thiên dung bọn họ chạy đến, chuẩn bị diệt khẩu. Nhị thúc, tam thúc hắn sẽ không sợ nhân ra lại đến một lần ma sáo. Lan Tính nhị thúc lắc đầu, hắn công lực xa không kịp khắp huyết trí tôn, trước mắt chỉ sợ đã là tới rồi cực hạn bằng không dùng cái gì khắp huyết ma sáo lực lượng mới phát huy 3 phần một không đến đâu thì ra là thế chính là lan tĩnh khó xử nhìn chính mình nhị thúc cầu tình nói nhị thúc nếu các ngươi đều nhận thức hắn sư phụ vì sao không vong khai một mặt vừa mới kiêm một giao thủ hắn đã đối bùi nhược thần sinh ra thưởng thức không hy vọng hắn như vậy táng thân ở bách thú vực sâu Thính nhi đại trưởng phu cũng không thể có lòng dạ đàn bà tuy rằng ai thôi thôi từ ngươi nhị thúc đi thôi, nếu hắn có thể để quá ngươi nhị thúc, liền buông tha hắn. Ha! Lan tĩnh lại lần nữa ngốc lăng, cái này kêu buông tha sao. Nhân gia đã trọng thương, ngươi còn làm nhị thúc như vậy cao thủ đi đánh giết nhân gia, như thế nào địch qua? a Lần đầu tiên phát giác chính mình nhị thúc nguyên lai cũng là thực vô lương. Không yên lòng Lan tĩnh lắc mình tiền đến, hy vọng có thể ngăn lại chính mình tam thúc, chính là đương hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, ngốc rớt. kia nằm trên mặt đất chính là có bùi như thần. bất quá còn có một cái là hắn thân tam thúc duy nhất đứng không nửa quy chính là kia cổ nữ tử nàng khoe môi không ngừng tràn ra đỏ thắm máu tươi lại cố chấp không chịu ngã xuống hai mắt mang theo tức giận chừng mắt chính mình tam thúc tại sao lại như vậy nàng có thể đánh bại tam thúc hắn tam thúc tên là lan đào hải là bọn họ lan gia cao thủ nhân vật a không có khả năng a chính là nàng trong tay tay áo mang nhiễm máu tươi không phải tam thúc vẫn là ai tam thúc Lan Tĩnh tiến lên nâng dậy hắn tam thúc, tam thúc, sao lại thế này? Lan Đào Hải nhìn chính mình chất nhi, duỗi tay chỉ vào ngự thiên dung, nàng này tâm tư ác độc, sắc. Lan Tĩnh lúc này mới phát hiện Lan Đào mặt biển sắc phát tím, hiển nhiên là trúng độc, nàng sử độc ám toán ngươi. Lan Đào Hải gật gật đầu, bằng không, cái này tiểu nha đầu có thể là đối thủ của hắn sao? Bất quá, cũng trách hắn khinh địch, căn bản không có đem nàng để ở trong lòng, cho rằng chỉ cần thu thập đùi nhược thần như vậy đủ rồi. Đến nỗi nữ nhân này, nhất kiếm là có thể dễ dàng giải quyết. Lại không nghĩ ngự thiên dung đồng dạng dùng ra trăm độc tán, trăm độc tán vô sắc vô vị, khó lòng phong bị, cố tình lan đảo hải ra tới thời điểm không có nhìn ra kia hồng y thiếu niên trung chính là cái gì đâu, cho nên cũng vì quá để ở trong lòng ai biết, hắn liền bởi vậy bi kịch. Cho nên nói đại nhân vật có đôi khi ngàn vạn không thể bỏ qua trước mắt tiểu nhân vật, đặc biệt là cánh mạng du quan thời điểm. Lan tính khó xử nhìn về phía ngự thiên dung, cô nương, ách, không phải. Là vị này phu nhân, có thể hay không thỉnh ngươi đi giải dược giao ra đây. Ngự thiên dung lạnh lùng nhìn hắn, dựa vào cái gì ta muốn giao ra đây. Giao ra đây làm ngươi được chết một cách thống khói điểm. Lan đào hải nổi giận gầm lên một tiếng, đối thua tại một cái nhược nữ tử trong tay hắn thập phần chưa hết giận, thập phần thập phần buồn bực. Quả thực là bình sinh đại đủ. Ngự thiên dung cười lạnh một tiếng, chậm dại đứng lên, đi đến bùi nhược thần bên người ngồi xuống, buồn bã nói, vậy ngươi liền chờ làm người nhặt sắp đi. Nàng sở dĩ dùng chăm độc tán mà không phải hóa cốt tán chính là không nghĩ hai bên nhau đến ngươi chết ta sống nông nỗi, hy vọng bọn họ có thể nhân tính một chút, không cần một mặt quyết giữ ý mình. Không thể tưởng được này dâu đại thúc cư nhiên như vậy man tàn nhẫn. Cái này kêu nàng như thế nào không giận, như thế nào không tàn nhẫn. Lan tĩnh bất đắc dĩ nhìn chính mình tam thúc, thâm giọng khuyên đủ, tam thúc, nàng độc dược thật là hiếm lạ, chúng ta dược giải không được, ta xem vẫn là chúng ta đều thối lui một bước đi. Hừ. Kẻ hèn một cái đê tiện nữ nhân độc chúng ta bách thú vực sâu kỳ hoa dị thảo còn giải không được. Đê tiện. Lời này như thế nào nghe hảo quân hai. Ngự thiên dung phiên trận trắng mắt, này bách thú vực sâu cốc người như thế nào đều như vậy tự cho là đúng đâu. Bọn họ giết người liền đương nhiên, nàng dùng độc đánh trả liền trở thành đê tiện. chương 209 chính là độc ngươi. Tam thúc, nam tử hán đại trợ phu, hà tất xính nhất thời Trí dũng. Giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi lô ta. Ngươi tiểu tử này. chính là muốn buông tha bọn họ đi liền biết ngươi là lòng dạ đàn bà tam đệ tính phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nhoẻn bạ com lan bắc thiên theo sau theo kịp cũng minh bạch phát sinh sự tình nhìn trên mặt đất tam đệ liếc mắt một cái tận tình khuyên bảo nói ngươi không màng chính mình tánh mạng chẳng lẽ cũng không màng khâm nhi tánh mạng ngươi đã có thể hắn một cái nhi từ đâu lan đào hải nghe vậy chấn động hoán hận nhìn về phía ngự thiên dung ngươi đối khâm nhi hạ độc cũng là loại này ngự thiên dung buồn cười nhìn về phía hắn Kinh phiêu phiêu nói, không giống nhau, hắn độc càng độc. Ai kêu hắn tiếp đón đều không đánh liền tưởng ám sát ta đâu. Ngươi sao, xem ở ngươi là chính diện ra tay phân thượng, ta dùng độc tính nhẹ điểm. Ngươi, Lan Đào Hải nếu giờ phút này có thể đứng lên nói, tuyệt đối sẽ không hoài nghi chính mình sẽ tiến lên chụp chết cái này đáng giận nữ nhân. Lan Tĩnh nhìn Ngự Thiên Dung liếp mắt một cái, rõ ràng là giống nhau, như thế nào nàng muốn kích thích nhị thúc, ai, đều không phải dễ chọc chủ a. Đông nhiên. Lan bác thiên đối với bùi nhược thần mở miệng nói, tiểu tử, khuyên ngươi tỉnh điểm sức lực, chớ nói ngươi nguyên khí đại thương, liền tính ngươi không có bị thương, ngươi muốn dùng ra khắp huyết ma sáo tuyệt chiều cũng sẽ rơi vào lưỡng bại cầu thương kết quả. Ngự thiên dung nhìn xem bùi nhược thần, hắn sát mặt như cũ tái nhợt, lại như cũ có thể phong khinh vân đạm đối mặt quanh mình hết thảy, tựa hồ, trên người đau căn bản là không tính cái gì. Chính là, hắn rõ ràng bị trọng thương, nhẫn mại lực cũng thật hảo. Bùi nhược thần đạm mạc trong ánh mắt rốt cuộc có một tia kinh ngạc, lại không có kinh hoảng, nhìn về phía Lan Bắc Thiên, tiền bối nhận thức vãn bối sư phụ. Lan Bắc Thiên gật gật đầu, không sai, chúng ta cùng sư phụ ngươi coi như là cùng thế hệ người trong. Một khi đã như vậy, hà tất đau khổ tương bức. Chúng ta ngoài ý muốn rơi vào bách thú vực sâu cũng không phải đối với các ngươi cố ý đổ, chỉ là bất đắc dĩ cử chỉ thôi. Lan Tĩnh nghe lặng lẽ tắp lưới, thằng ngãi này nói mạnh miệng không đỏ mặt. phía trước còn đối chính mình nói hắn muốn đoạn tâm thảo cùng vô tình qua đâu. Ách, bất quá, giống như cũng có như vậy một câu nói vốn dĩ không có gì mục đích. Lan Bắc Thiên thật sâu đánh giá bọn họ hai người liếc mắt một cái, trước mắt, bọn họ hai người đều bị thương đến không nhẹ, nếu như nhậm này tự sinh tự diệt. Không được, tam đệ cùng khâm nhi đều còn cần nhân ra giải dược đâu. Ai, chẳng lẽ bách thú vực sâu lại muốn phá lệ một lần sao? Lan Bắc Thiên ánh mắt lại lần nữa xẹt qua ngự thiên dung cùng đùi nhược thần, đống nhiên. Hắn ánh mắt bị Ngự Thiên Dung trên cổ mặt dây hấp dẫn, lại xem, hắn bước nhanh tiến lên, ngừng ở Ngự Thiên Dung trước mặt, Ngự Thiên Dung cho rằng hắn muốn động thủ lập tức phòng hộ, rồi lại thấy hắn ngừng ở vài bước phía trước, biểu tình cổ quái, không biết thần kinh ra cái gì vấn đề. Ngươi này nhẫn ngọc là nơi nào tới? Lan Bắc Thiên một ngụm nôn nóng hỏi. Ngự Thiên Dung chấn động, ngay sau đó cúi đầu vừa thấy, Nguyên Lai bị giấu ở và tao phía dưới nhẫn ngọc không biết khi nào ở lộ ra bên ngoài, một cái bằng hữu đưa, có cái gì vấn đề sao? là ai lan bắc thiên đôi mắt từ theo dõi kia nhẫn ngọc liền không có rời đi quá có không thấy ta vừa thấy ách người này như thế nào như vậy a? ngự thiên dung phòng bị nhìn hắn không phải là tưởng chiếm cho riêng mình đi thấy ngự thiên dung như thế phòng bị hắn lan bác thiên tâm biết chính mình biểu hiện quá vội vàng vội vàng giải thích nói cô nương đừng hiểu lầm ta chỉ là xem này nhẫn ngọc có chút quen mắt muốn nhìn một chút có phải hay không ta đã thấy kia cái như vậy à ngự thiên dung cau mày tiếp được kia nhẫn bởi vì tịch băng toàn nói có thể giải trăm độc nàng mới chân quý ở trên người cái này đại thúc nhưng đừng lừa nàng lan bắc thiên gần như run rẩy tay tiếp nhận kia nhẫn ngọc nhìn chằm chằm kia nhẫn ngọc đánh giá thật lâu sau mới ánh mắt phức tạp nhìn ngự thiên dung còn cho nàng không biết cô nương bằng hữu có phải hay không thanh quốc tịch ra con cháu ai hắn như thế nào biết ngự thiên dung nốc lăng hạ gật gật đầu đúng vậy xoay người sang chỗ khác lan bắc thiên thấp giọng hỏi nói nàng có khỏe không hắn tịch băng toàn sao Ngự thiên dung nghe thành là tịch băng toàn, liền phỏng đoán này nhẫn khả năng cùng này đại thúc có chút sâu xa, ít nhất không có cảm giác được các ý, liền thẳng thắn thành khẩn trả lời, ta cũng hảo trận không có nhìn thấy hắn, bất quá, thanh quốc chính trực thời buổi rối loạn, hắn tình cảnh khả năng không tốt lắm đâu. Vì cái gì? Có ai yếu hại nàng sao? À, cái này, ta cũng không rõ lắm, hắn là thanh quốc tiêu giao hầu sao, quốc gia có việc, vương hầu đều có trách sao? Tiêu giao hầu. lan bắc thiên nghi hoặc quay lại thân nhìn ngự thiên dung ngươi nói tiêu giao hầu tên gọi là gì Thịch băng toàn a chẳng lẽ ngươi nói không phải hắn tịch băng toàn hắn là tịch gia người nào ngự thiên dung choáng váng hắn tịch gia tằng tôn a ân cũng là duy nhất huyết mạch đi như vậy ta hỏi chính là hắn mẫu thân ngạy ngự thiên dung nhún nhún vai ta không biết ta chỉ là cùng hắn làm bằng hữu mà thôi không có gặp qua hắn mẫu thân tiên này nhẫn ngọc là hắn cho ngươi ân Lan Bắc Thiên thật sâu thở dài, tựa hồ nhớ tới cái gì khó có thể vãn hồi chuyện cũ giống nhau. Đối mặt bỗng nhiên biến hóa tâm thái Lan Bắc Thiên, Ngự Thiên Dung có chút không thể hiểu được, rốt cuộc tịch ra cùng bọn họ có quan hệ gì. Lan Bắc Thiên trầm mặc thật lâu sau lúc sau, bỗng nhiên đối Lan Tính nói, tính nhi, ngươi chiêu vài người tới đem hai người bọn họ tiếp về nhà dưỡng thương đi. Là, nhị thúc. Lan Tính đối này kết quả chính là mở rộng tầm mắt, này cũng biến đến quá nhanh đi. Liên hòa bạo tam thúc cũng không có phản đối. thật là kỳ quái chẳng lẽ kia nhẫn ngọc cũng có cái gì đại địa vị không thành bụi nhược thần yên lặng nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái nói cái gì cũng không có nói tùy ý lan tinh tìm tới thị nữ đem bọn họ đỡ đi xuyên qua vài miếng rừng cây lại đi qua một cái đường đi bọn họ thấy được một cái sân trang một cái nham thạch kiến tạo thạch cung đi vào đi lúc sau làm người rộng mở thông suốt ở như thế trời đông giá rét thời tiết viện này thế nhưng là hoa cỏ mùi thơm ngào ngạt muôn hồng nghìn tía Giống như thịnh xuân thời tiết giống nhau. To như vậy sân, tấn đều trồng đầy các loại hoa cỏ, chỉ để lại trung gian một cái cực kỳ lịch sự tao nhã hoa gian tiểu đạo, tựa hồ có chút uốn lượn, ở hai sườn hoa thụ che ánh hạ, thế nhưng trống giống nhiều vài phần khúc kính thông u siêu nhiên hương vị. Uốn lượn uốn lượn nho nhỏ thông đạo, bất quá mấy trượng xa gần, thế nhưng cho người ta một loại sâu không thấy đáy, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu cảm giác. Thế ngoại đào nguyên. Ngự Thiên Dung trong lòng phiêu ra mấy chữ này, lan tĩnh nhanh nhẹn an bài bọn họ trụ hạ màn đêm buông xuống cũng không có người tới quái dày bọn họ còn đưa tới phong phú công chiều. bùi nhược thần nhân cơ hội dưỡng thương ngự thiên dung thương cũng không trọng lại ăn độc quái đại bổ đan nguyên khi đã sớm khôi phục hơn phân nửa cho nên chiếu cố bùi nhược thần công tác liền rơi xuống trên người nàng đối với nguyên bản muốn lấy bọn họ tánh mạng người nàng nhưng thật sự không dám yên tâm a vẫn là chính mình vất vả một chút hảo miễn cho một không cẩn thận bùi nhược thần bị người ám toán ngự phu nhân ngoài cửa truyền đến lan tĩnh thanh âm ngự thiên dung nhìn trên giường đùi nhược thần liếc mắt một cái đùi nhược thần cau mày đống nhiên nhẹ giọng nói nếu hắn muốn giải dược ngươi liền phải nói điều kiện tranh thủ được đến đoạn tâm thảo cùng vô tình quả này hai loại dược ly quốc là vùng núi là rất khó tìm bách thú vực sâu có ngươi cần phải nghĩ cách làm cho bọn họ đưa ngươi này dược ngươi muốn tới làm cái gì a ta cảm thấy vẫn là trước rời đi tương đối hảo ta tổng cảm thấy này đó ẩn cư lâu lắm nhân tâm thái đều có chút không bình thường Quả thực chính là biến thái. Chương 210 nói điều kiện. Biến thái? Bùi Nhược Thần hơi hơi mỉm cười, trước mắt không phải không có việc gì sao, kia dược chính là vì ngươi chuẩn bị, không, có này hai loại dược, ai cũng giải không được trên người của ngươi đâu cổ. Phẩm văn đi v đút Venus -đút, -đút, đút tỉ ngần ba con. Ách. Vì nàng. Ngự Thiên Dung hiếm lạ nhìn Bùi Nhược Thần, ngươi không có phát xuất đi. Bùi Nhược Thần, ta chính là khó được từ trên người của ngươi phát hiện thiện tâm đâu. Bùi Nhược Thần hừ lạnh một tiếng. Thật là hảo tâm không hảo báo nữ nhân. Ách, cái kia, ha ha, ta nhớ kỹ, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ứng phó ứng phó. Không ra bùi nhược thần sở liệu, Lan Tĩnh quả nhiên là vì hắn tam thúc cùng kia hồng Y thiếu niên tới. Ngự thiên dung cười tủm tỉm nhìn Lan Tĩnh, ngươi là bách thú vực sâu thiếu chủ. Lan Tĩnh sờ sờ cái mũi, cảm thấy trước mắt nữ tử cười đến thực làm nhân tâm run, tại hạ chính là, ngự phu nhân, không biết ta vừa mới theo như lời giải dược. Không nổi, không nổi. Ba năm mấy ngày bọn họ còn không chết được. Ách, cái này kêu nói cái gì a? hắn có thể không vội sao. Hắn tam thúc cùng cháu trai đều không thể tự do hành động đâu. Ha ha, cái kia, chúng ta đích sắc có không đúng địa phương, còn thỉnh ngự phu nhân dơ cao đánh khẽ, Xong việc ta nhất định sẽ cho các ngươi nhị vị một công đạo. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn hắn, xong việc. Ý của ngươi là muốn ta trước cho bọn hắn giải độc sau đó lại suy xét đối chúng ta bồi thường. Lan tĩnh ngẩn ngơ, lại nghe ngự thiên dung nhìn hắn nói. Cái kia, bách thú vực sâu thiếu chủ, Lan Tĩnh, Lan Đại Công Tử, ngươi xác định chính mình không phải đang nói nói mớ. Các ngươi ra tay trước đã thương người không nói, hiện giờ có cầu với ta còn như thế ngạo mạ, ta thực hoài nghi giải độc lúc sau ngươi kia tam thúc có thể hay không tới cái trở mặt không nhận chướng, lại nghĩ giết chúng ta diệt khẩu đâu. Lan Tĩnh choáng váng, nửa ngày mới ngơ ngẩn hỏi, kia ngự phu nhân ý hạ như thế nào. Rất đơn giản, bọn họ hai cái là chủ động công kích ta mới trúng độc, cùng tình với lý. ta không có cứu bọn họ nghĩa vụ, cho nên ta ra tay cứu bọn họ đâu. Xem như các ngươi thiếu ta nhân tình, này ta thừa nhận. đệ nhị, chúng ta là vô tội bị thương, hoàn toàn là các ngươi hoành hành ngang ngược tạo thành, cho nên các ngươi đã thua thiệt chúng ta hai người tình. Hơn nữa giải dược chính là bốn người tình. cái này cách nói, lan thiếu chủ cảm thấy có phải thế không? giống như nói được có đạo lý a. lan tĩnh lại gật gật đầu, đích xác. Ngự thiên dung hướng dẫn từng bước, nhìn trước mắt tiểu bạch thỏ như vậy. Ta nếu là cứu bọn họ, ngươi có phải hay không nên trả ta bốn người tình? Ân, có đạo lý. Tiếc hảo, lan thiếu chủ như thế bằng thẳng, ta cũng không quanh co lòng vòng. Này bốn người tình ta cũng không nghĩ các ngươi khất nợ, mau chóng đổi đi. Ngự phu nhân muốn thế nào còn? Ngự thiên dung tươi cười sáng lạn nhìn về phía lan tĩnh. Đệ nhất, làm chúng ta an toàn rời đi nơi này, trở lại mặt trên. Đệ nhị, ta muốn vô tình quả cùng đoạn tâm thảo. Ân, đến nỗi còn thừa hai điều kiện sao? sẽ để lại cho bùi nhược thần nhắc tới đi. lan tĩnh lúc này rốt cuộc hoàn hồn, ngốc ngốc nhìn ngự thiên dung, ngự phu nhân này có phải hay không quá lòng tham. ngự thiên dung vây vây tay, vẻ mặt tiết hận nhìn hắn, chẳng lẽ lan thiếu chủ cảm thấy ngươi tam thúc chất nhi mệnh còn không đáng giá điểm này đồ vật. đến nôi chúng ta mệnh, vốn dĩ liền không nên từ các ngươi can thiệp, ta này vẫn là ép dạ cầu toàn đâu. nói trắng ra, là cho các ngươi dưới bậc thang a. Ngậy nói rất đúng trời chạy a. lan tĩnh chưa bao giờ xuất gốc. Nói chuyện tự nhiên không có như vậy nhiều loan loan đạo đạo, lúc này cảm thấy trước mắt nữ tử thật là một trương hảo xảo miệng A. Lan thiếu chủ, thế nào? Lan tĩnh mang mang đầu có điểm khó xử, phóng không bỏ bọn họ đi, nhị thúc bọn họ còn không có định luận đâu, kia vô tình quả đảo dễ dàng cho bọn hắn, chính là, đoạn tâm thảo liền có điểm phiền thoái, rốt cuộc cho dù là bọn họ bách thú vực sâu cũng chỉ có mấy viên đoạn tâm thảo A. Kia chính là cực phẩm dược thảo A. Mỗi năm Ngọc ra tới, bọn họ cũng bất quá ngắt lấy hai viên tới dùng mà thôi. Hơn nữa, lưu lại vẫn là phân cấp bậc, càng lão càng là chân quý. đến nay, hắn biết đến, lưu đến dài nhất cũng chỉ có tám viên, đều là thượng mười năm. còn lại đều là tân sinh, dược hiệu muốn tiểu vài lần không ngừng đâu. ngự thiên dung xem hắn khó xử bộ dáng trung quy là khe khẽ thở dài. nếu lan thiếu chủ như thế khó xử, người yêm liền thôi bỏ đi. dù sao, có hai người chôn cùng, ta cũng cảm thấy ha có lời đi. tuy rằng. ta cho rằng bọn họ mệnh không có như vậy quý giá ngươi nói cái gì lời nói cùng với một bén nhọn giọng nữ truyền đến cửa xuất hiện một cái màu hồng phấn thân ảnh dương mắt vừa thấy lại thấy đến một cái nhỏ nhọn, nhọn khuôn mặt hai hàng lông mày thon dài tướng mạo cực mỹ chỉ là ánh mắt chung mang theo ba phần quật cường ba phần hung ác thiếu nữ lan tĩnh vừa thấy người tới mày liền nhíu lại đường ngội sao ngươi lại tới đây nay nữ tử đúng là lan tĩnh một cái đường ngội lan hơn đỉnh trời sinh tính hoạt bát tiểu tiểu đáng yêu pha chịu đại gia sùng ái thường ngày điêu ngoa quán đối người trong nhà đảo không có gì nhưng này sẽ nếu là chọc giận cái này ngự phu nhân cũng không phải là chuyện tốt ta lan hân đình vốn là đến xem đường ca có hay không bắt được giải dược đối với lan khâm cái kia tiểu chất nhi nàng chính là đau lòng thật sự tuy rằng nàng chính mình cũng không có hơn mấy tuổi bất quá cùng thế hệ bên trong nàng nhỏ nhất cho nên có lan khâm cái này hậu bối nàng chính là hiếm lạ thật sự chính là nàng tới cửa lại nghe đến như vậy một câu có thể không khí sao. Nữ nhân này quả thực chính là ở động thổ trên đầu thái tuế, tự tìm từ lộ. Căm giận chừng mắt ngự thiên dung, xoát một tiếng, nàng liền rút ra bên hông đoàn kiếm, nói, người rốt cuộc giao không giao giải dược. Lan tính một cái đầu hai cái đại, vội vàng giữ chặt nàng, đường mội, đường hồ nháo, có chuyện hảo hảo nói. Ừ, ta nhưng không cảm thấy nàng đây là phải hảo hảo nói chuyện bộ dáng. Đường ca ngươi đừng kéo ta, hôm nay nàng nếu là không giao giải dược ta liền giết nàng. Ngự Thiên Dung nhàn nhạt quét Lan Hân Đình liếc mắt một cái, không giận cũng không cười, chỉ là nhàn nhạt nói, Ngươi lai, like, bách thú vực sâu người là một cái so một cái không nói ly a. Hừ, là chính ngươi cấp mặt không biết xấu hổ, còn vọng tưởng cùng chúng ta nói điều kiện. Lan tĩnh thẩm kêu không xong, lại không có biện pháp ngăn cản, hắn này đường ngội bẻ lên, mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại a. Căng ra đầu ra trận, ôn hòa khuyên đủ, cái kia, đường ngội à, ngồi xuống nghỉ khẩu khí, chúng ta cùng ngự phu nhân hảo hảo nói chuyện rồi nói sau. ừ ta xem bọn họ chính là nghĩ đến cấp lấy đoạn tâm thảo nếu không như thế nào liền như vậy vận may ngã vào vực sâu còn có thể đủ không có việc gì đâu ách xem nàng biểu tình mặt ngự thiên dung đều cảm thấy bọn họ là đáng giận đạo tặc cô gái nhỏ này đảo thú vị a nói ngươi có cho hay không ngự thiên dung thông thả ung dung đứng lên đánh ngáp một cái ai thật sự là mời ta ngươi muốn giải dược sao đơn giản a đều nói trao đổi a Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy thiên hạ có ăn không trả tiền cơm chưa sao? Lan tính xấu hổ cười khẽ, Lan Hân Đình lại không làm, chứng mắt ngự thiên dung, ngươi cho rằng chính mình là ai a? muốn cái gì chúng ta liền phải cấp cái gì à? Hử, nằm mơ. ân, hảo a, ta đây tiếp tục nằm mơ đi thôi. Dứt lời liền phải về phòng nghỉ ngơi. Đứng lại. Một bóng hình nhanh trong trận lóe, ngự thiên dung trước mặt liền nhiều một người, trên cổ cũng nhiều một phen đoàn kiếm, mày đẹp hơi tần. Cô nương như vậy tựa hồ không quá văn nhã Nga. Đối với người ta mới không cần ôn nhu đâu. Nhanh lên giao ra giải dược. Lan tĩnh xem Lan Hân Đình gần người tiến đến liền hô to không ổn. Quả nhiên, một chén trà nhỏ thời gian không đến, hắn đường muội liền hoa lệ lệ ngã xuống đi. Vẫn là không thể hiểu được chứng mắt mắt to, không biết chính mình là làm sao vậy. May mắn Lan tĩnh kịp thời đỡ lấy nàng, bằng không, cái hốt khẳng định muốn khởi một cái đại bao. mười 211 nhân tình sao. Nga, trời ạ. Lan Tĩnh này sẽ đã phỏng chừng tới rồi Ngự Thiên Dung tiếp theo câu muốn nói chính là bọn họ lại thiếu một tân tình. Quả nhiên, bên hai bay tới nhàn nhạt thanh âm, Lan Thiếu Chủ, người xem. Lan Tĩnh ngẩng đầu nhìn Ngự Thiên Dung, ha ha, ha ha, cái này, cái kia, Ngự Phu Nhân à, khắc điều kiện đều hảo thuyết, chính là đoạn tâm thảo này một cái, ta không thể tự tiện làm chủ, ngươi xem có phải hay không một người lui một bước liền thôi. Đừng làm đến quá cương sao. lại thế nào các ngươi cũng nên suy xét hạ cường long áp bất quá địa đầu xả sao ngự thiên dung nhìn lan tĩnh xuất sắc biểu tình bỗng nhiên cười khẽ lên cười đến kia kêu, kêu một cái thoải mái giải hòa khí hảo liền chờ lan thiếu chủ cùng các ngươi cốc chủ hảo hảo thương lượng lúc sau lại cho ta hồi đáp đi ân vì tỏ vẻ thành ý ta trước đem ngươi tam thúc giải dược cho ngươi đi lan tĩnh dương khẩu không biết nói gì chất phát kết tiếp nhận ngự thiên dung bước tới một bao giải dược cuối cùng thật sâu thở dài đỡ lan hân đỉnh rời đi phần văn đi về đút vnus đút tỉ đút mần ba con lan tĩnh đủ rũ cụp đuôi trở lại chủ viện lan bác thiên xem hắn bộ dáng này cũng biết kết quả không tốt lắm lại xem hắn đỡ lan hân đình nhịn không được nhăn lại mi tới sao lại thế này lan tĩnh đi lan hân đình giao cho thị nữ làm các nàng đỡ đi xuống chiếu cố mới đáp lời đường ngội nhất thời xúc động cái kia đã bị độc hôn Ngùng ngốc lan bác thời tiết bực nhìn lan tĩnh ngươi như thế nào làm nha đầu đi theo đi hồ nháo đường ngội là chính mình xông vào Lan Tĩnh rất là vô tội giải thích. Lan Bắc Thiên thở dài, thôi, ngươi nói một chút, nàng có cái gì yêu cầu? Nhị thúc, ngươi nói được. Lan Bắc Thiên liếc mắt nhìn hắn, ta không phải ngốc tử, ít nhất so ngươi tiểu tử này minh bạch đạo lý đối nhân xử thế, lại nói, ngươi xem nàng kia là đồ ngốc bộ dáng sao? Lan Tĩnh vội vàng lắc đầu, nào dám nói nàng ngốc a, quả thực là khôn khéo vô cùng. Hừ, biết liên hảo, nàng nếu ngốc, liền sẽ không đem ngươi Tam thúc cùng Khâm Nhi đều hạ độc được. Luận võ công, nàng nhưng có tính không đứng đầu. Nhưng là, nhân gia sát phạt quyết đoán, không chút do dự, hơn nữa ở nhanh nhất thời gian phán đoán muốn áp dụng cái gì thủ đoạn bảo hộ chính mình lại không đến mức quá tàn khốc vô tình, cho chính mình cùng đối phương đều để lại đường lui. Liên tính là ngươi tiểu tử này, cũng chưa chắc so được với nhân gia điểm này đâu. Nhị thúc giao hơn đến là, chất nhi thủ giáo. Bác Thiên, một tiếng giàn mua, một cái tóc trắng xóa chống gậy chống lao thái bà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. lan bắc thiên cung cung kính kính tiến lên đỡ lấy nàng nương sao ngươi lại tới đây lan tĩnh cũng cung cung kính kính hành lễ mãi mãi hảo này lao thái bà đúng là bách thú vực sâu cốc chủ quan thanh thu đã năm gần 80, lại như cũ uy nghiêm không giảm nhìn lan bắc thiên liếc mắt một cái ngươi nói nàng kia trên người có một quả nhẫn ngọc xác định là nàng không sai nương hài nhi nhìn kỹ qua kia thật là ngũ mội đồ vật cũng thật là năm đó cha đưa cho ngũ mội bảo vật Kia đồ vật có một đôi, trên người nàng có một quả, liền tính nói còn có một quả lưu tại tịch gia lạc. Hẳn là, hơn nữa, theo nàng theo như lời, ngũ mội tựa hồ đem nhẫn ngọc truyền cho chính mình nhi tử. Quan thanh thu ánh mắt chấn động, kinh hỉ đan chéo, ngươi là nói nàng có nhi tử. Không sai, bất quá, giống như cũng cũng chỉ đến một cái. Hiện giờ tựa hồ còn gặp phiên thoái. Chính là nói nàng hiện giờ có một cái độc đinh cháu ngoại. Quan thanh thu lão lệ tung hành, hơn 30 năm trước. Nàng dưới sự giận dữ cùng chính mình duy nhất một cái nữ nhi ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây đối nàng chẳng quan tâm, liền tính nàng ngẫu nhiên trở về, nàng cũng đem nàng cử tri ngoài quốc, như thế vài lần lúc sau, nữ nhi rốt cuộc thất vọng rồi, liền không có lại trở về quá. Chính là, cái nào mẫu thân không yêu chính mình như nữ. Nàng chỉ là khí nàng ngạnh muốn đi theo tịch gia ra hoặc kia, tịch gia kia chính là thành quốc đại tướng nhà A, tục ngữ nói đến hảo, vừa ở vào hầu môn sâu như biển, nàng dượng nữ nhi tâm tư đơn thuần. như thế nào nhẫn tâm làm nàng sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh đáng tiếc nữ nhi lại là quyết tâm mưu kéo cũng kéo sẽ không tới quan trọng nhất chính là nữ nhi ngay lúc đó nói mấy câu hung hăng đau đớn nàng nàng mới dưới sự giận dữ lúc sau nàng lão kéo không dưới mặt mũi cứ như vậy một kéo lại kéo sau đó biến thành âm tín toàn vô ai nương lan bác thiên xem lão phu nhân biểu tình liền biết nàng lại ở thương cảm này vài thập niên hắn cũng minh bạch mẫu thân trong lòng cũng là rất tưởng niệm ngũ muội chỉ là bách thú vực sâu xưa nay vì giang hồ nhân sĩ thèm nhỏ rãi bọn họ không thể tùy ý ra ngoài để tránh làm người trong giang hồ phát hiện cấp bách thú vực sâu mang đến tai nạn mỗi năm đi ra ngoài một hai tranh đều chỉ là vì mua sắm tất yếu vật tư mà ngũ muội nhập chính là tịch gia môn tịch gia ở thanh quốc chính là bị rất nhiều người như hổ dình ngồi đâu bọn họ sao dám tiến đến thăm kia không phải tự báo thân phận chọc phiền phải sao quan thanh thu thở dài một tiếng ngay sau đó nhìn về phía lan bắc thiên bắc thiên ngươi Mẫu thân, nhiều năm như vậy, ta xem, ta còn là đi tìm hạ ngũ Ngụy đi, thuận tiện nhìn xem kia cháu ngoại trai, nếu hắn thật sự có đại phiền toái chúng ta không ngại âm thầm giúp đỡ một phen. Chúng ta ẩn cư cũng không phải là sợ phiền phức, nếu như những người đó thật thật quá đáng, chúng ta chỉ sợ một bước đi ra ngoài liền đem Lan ra bại lộ A. Vì nàng một cái đem chúng ta Lan ra đều đáp đi vào ta về sau có gì bộ mặt đi gặp Lan ra liệt tổ liệt tông A. Quan Thanh Thu do dự nói. Lan Bác Thiên tâm trung âm thầm lắc đầu, hắn cái này mẫu thân cái gì cũng tốt, chính là có chút địa phương, có một số việc thượng quá do dự không quyết đoán. Ta muốn gặp cái kia các ngươi theo như lời cái kia nữ tử. Quan Thanh Thu trong mắt lập lệ một loại khác thường quan mang, ở vừa mới nghe được bọn họ báo cáo nói có một đôi nam nữ tiến vào bách thú vực sâu, nàng kia còn cùng hai chỉ phi hổ nói chuyện giao dịch lúc sau nàng tâm liền bắt đầu sinh động, thập phần bức thiết muốn gặp cái kia nữ tử. Lan Bác Thiên gật gật đầu. Phân phó một cái thị nữ đi thỉnh ngự Thiên Dung, bất quá đương hắn nhìn đến nhà mình Mẫu thân trong mắt kia nói dị thường sáng ngời chờ đợi thời điểm, trong lòng dâng lên mãnh liệt tò mò, từ từ trong bụng mẹ ra tới, hắn có ký ức bắt đầu, liền không có xem qua nhà mình Mẫu thân như thế thần thái sáng láng ánh mắt. Sau một lát, thị nữ bên ngoài báo cáo, "Lão phu nhân, nô tỳ đem ngự phu nhân mời tới." Ngự Thiên Dung đẩy cửa đi vào, chậm rãi, tò mò đánh giá, sau đó cảm nhận được một đôi nóng cháy ánh mắt, giương mắt vọng qua đi. Thấy được một cái lao phụ nhân, bảy tám chục tuổi đi. Bất quá, vì sao nhìn đến kia hai mắt, nàng cư nhiên dâng lên khắc thường cảm thụ. Tiểu thư, ngươi có biết một chỗ kêu Trung Quốc? Hoặc là nói biết vài người vật, đặng tiểu bình linh tinh. Vâng, đồng hương A. Ngự thiên dung thân mình nhịn không được run lên, ta biết, còn biết nước Mỹ Nhà Trắng, còn có thế giới đại chiến. Nghe vậy quan thanh thu cũng là giống nhau thân thể run lên, thậm chí càng thêm kích động. So vừa mới nhắc tới nữ nhi còn lão lệ tung hoành đến gần ngự thiên dung bên người, sau đó, hai người làm một cái làm lan bác thiên cùng lan tĩnh đều mở rộng tầm mắt động tác, các nàng, ôm nhau, hai cái hẳn là mới lần đầu gặp mặt nữ tử. Bọn họ chính là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình vị này như thế cản rỡ a, Vì thế, bọn họ thúc cháu hai, một cái kinh sát đôi mắt. Đây là hắn kia vẫn luôn ở phụ thân trước mặt chim nhỏ nép vào người, ở bọn họ trước mặt ôn nhu như nước ngâu thân sao. Đây là hắn kia vẫn luôn hiền tử có ái tổ mẫu sao. mười 212 đồng hương A. Bọn họ không có nằm mơ đi. Thật lâu sau, quan thanh thu mới ý thức được chính mình nhi tử cùng tôn tử đều ở đây đâu. Vội vàng ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ. ân cái kia, vị tiểu thư này là ta một vị trí giao hảo hữu. ân trí giao hảo hữu cháu gái, cho nên, các người đi vội đi, ta tới tiếp đón vị tiểu thư này là được. Gì? Trí giao hảo hữu? Lan Bác Thiên hầu nghi nhìn chính mình mẫu thân, trước kia sao liền không có gặp qua mẫu thân có cái gì trí giao hảo hữu đâu. Khu khu, các ngươi còn không đi. Quan Thanh Thu bãi khởi trưởng bối uy nghiêm tới, trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ nguồn ba con. Tuy rằng mọi cách nghi hoặc, Lan Bác Thiên vẫn là cùng cháu trai cùng nhau rời đi, thế giới này thật đúng là quá cái kia. Nhi tử, cháu trai vừa đi, Quan Thanh Thu lập tức thở dài một tiếng, ta còn tưởng rằng sống đến chết cũng sẽ không nhìn thấy. nhìn thấy đồng hương ngươi lạ như thế nào tới ngự thiên dung có điểm dầu dĩ nói ta là nhất thời trượt chân vô ý lạc ngay. ha ha. nhất thời trượt chân quan thanh thu nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng như vậy xui xẻo ta còn vận may đâu là bác sĩ tuyên bố ta hoạn bệnh nan y ỉa ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền đi nhảy xuống biển sau đó ngự thiên dung ghen ghét nhìn nàng lao bà bà ngươi thật đúng là may mắn à. hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính là trọng sinh a Ta chính là đi vẽ vật thực A, vẽ vật thực A, liền như vậy nhất giống, ai, thật là bất đồng mệnh. Đúng rồi, ngươi đi vào nơi này thời điểm là vài tuổi. Ở nơi đó ta 19 tuổi, đến nơi đây thời điểm mới 10 tuổi. Đã qua 72 năm, ngự thiên dung đội phục nhìn nàng, lợi hại, 82 còn bảo dưỡng đến không tuổi sao, nhìn ra được vẫn còn phong vận A. Đi, thiếu ba hoa, ta chỉ là cảm thấy cô đơn thôi, liền tính gả cho một cái thập phần tốt nam nhân. Ta còn là cảm thấy đáy lòng mỗ một chỗ trước sau là cô đơn. Ngự thiên dung tán đồng gật gật đầu, minh bạch, không có nhất thiết lòng trung thành. Đúng vậy, đúng vậy, liền tính như vậy. ân ân Lan Bắc thiên thật sự tò mò, nghe lén bên trong nói chuyện lúc sau, không hiểu ra sao, nghe được đều là một ít không thể hiểu được nói. Nếu không phải xác định chính mình mẫu thân không có vấn đề, hắn thật đúng là sẽ cho rằng bên trong người có điểm điên đâu Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, ngự thiên dung cực độ vầu ngự phát hiện một vấn đề. Chính là chính mình cái này đồng hương, cái này quan thanh thu, bách thú vực sâu cốc chủ, rõ ràng đã 82 tuổi, tâm trí lại cùng một cái 20 tuổi thiếu nữ không sai biệt lắm, quả thực không gì lịch duyệt, cái kia ý tưởng đơn thuần đến giống một cái tuyến, cái kia tư duy, đơn giản đến giống giấy trắng. Làm nàng nhịn không được che lại cái chán ai thán, ta thật hoài nghi, ngươi cái này cốc chủ là như thế nào đương. Ha ha, cái này rất đơn giản lạc, lớn nhỏ sự vụ đều là ta nhi tử lan Bắc thiên bọn họ xử lý. ta chính là một trên danh nghĩa lạp. Là... Nga? Thì ra là thế. Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thật đúng là hảo mệnh a, lâu như vậy còn một bộ đơn giản tâm tư. Lợi hại a, ngươi kia lão công cũng đủ bảo bối ngươi. Bội phục. Quan Thanh Thu sắc mặt hiện lên một mảng tường đỏ, hắn đích xác đối ta thực hảo. Đảo, Ngự Thiên Dung nuốt nuốt nước miếng, cái kia, ngươi không có tới nơi này phía trước là làm gì đó a? Ta a, lúc ấy là một cái nhà trẻ lão sư. Đại học thời điểm thích nghiên cứu cổ thơ từ đâu, khắc đều không thích. Còn có lúc ấy, anh cổ thơ tử nghiên cứu, ngự thiên dung nghe nghe, rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này bà bà đâu, chính là một cái trạch nữ, vẫn là một cái cổ giả trạch nữ, học vấn thực hào, bất quá, kia xử thế chỉ số thông minh sao liền khám ưu? Nói như thế nào đâu, tựa như ỉn tiền nhân vật như vậy đi, thiên mới a, nghiêm trọng thiên mới, ân, ta tưởng, ta có thể làm người tỉ tỉ. Bang. Quan Thanh Thu tay không chút khách khí vỗ lên ngự thiên dung đầu, "Tiểu nha đầu, ngươi nói gì đâu, lại như thế nào đồng hương, ta tuổi tắc cũng là so ngươi lớn hơn rất nhiều, cái gì tỉ tỉ?" Tôn lao Ái ấu, "Ngươi sẽ không a?" "Ha ha, tiểu lão sư a, ngươi đừng chụp, nhiều lắm ta kêu ngươi a gì đi." "Ai, chân chính vô ngữ." Quan Thanh Thu gật gật đầu, "Ân, này không tồi. Yên tâm, về sau có chuyện gì ta sẽ giúp ngươi. Về sau hẳn là không có gì sự tình muốn phiền toái đến ngươi lạp." Bất quá trước mắt thật là có điểm việc nhỏ muốn làm phiền ngươi. Trong đại sảnh lan Bắc thiên trừng lớn hai mắt nhìn chính mình mẫu thân. Nương, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe lầm đi. Quan thanh thu lóe sáng mắt hồi trừng qua đi, không có nghe lầm. Nương, vì cái gì phải cho nàng A? Ngươi, nàng là ta trí giao hảo hữu cháu gái, chuyện của nàng ta có thể không để bụng sao. Liên ngươi cấp liền cấp lạc, vô nghĩa thật nhiều, lại nói, nơi này không phải còn có khác bảo bối sao, hơn nữa. nàng lại không phải muốn nhiều ít chỉ cần một viên mà thôi sao một viên mà thôi lan bắc thiên hết trô nói rồi mẫu thân rốt cuộc hiểu hay không đoạn tâm thảo giá trị a bọn họ còn luyến tiếp tùy tiện sử dụng đâu này một câu trí giao hảo hưu cháu gái liền không có một cây đã co vài thập niên thọ mệnh đoạn tâm thảo nga không có gặp qua như vậy thiên giúp người ngoài quan thanh thu sắc mặt trầm xuống như thế nào ngươi luyến tiếc vẫn là nói cha ngươi đi rồi không đến một năm ta liền không có địa vị lạc ô ô Hắn trả A, ách, cái kia, nương ngươi đừng trang khóc, một chút cũng không sinh động, ai, tính, mẫu thân nếu phải cho nàng liền cấp đi. Chính là sao, keo kiệt như vậy làm cái gì, ta đã có thể như vậy một cái. Chí giao hảo hữu cháu gái, còn có A, nàng nghĩ muốn cái gì khác dự thảo, chỉ cần chúng ta không thiếu, đều mang nàng đi thải, đừng làm khó dễ nàng, càng không được giết bọn hắn. Là, mẫu thân đại nhân, lan bác thiên cực độ buồn bực bên trong. Tuy rằng vốn dĩ hắn liền không tính toán giết bọn hắn hai cái, chính là, mậu thân này thái độ cũng quá làm người giật mình đi. Ngự thiên dung đâu, ngoài ý muốn được một cái đồng hương lúc sau, cũng rất hào phóng, cùng quan thanh thu nói qua một hồi lúc sau liền đem giải dược đều cho Lan Tĩnh, hơn nữa cũng không nói chuyện điều kiện. Dùng đến nói sao? Trực tiếp tìm đồng hương nếu không phải sao? Nay không, Lan Bắc Thiên tuy rằng vẻ mặt thịt đau bộ dáng, còn không phải thành thành thật thật mở miệng chuyển đạt quan thanh thu ý tứ. Bùi nhược thần cái kêu biểu tình đều xuất sắc, phỏng chừng hắn là lần đầu tiên lộ ra nhiều như vậy biểu tình. Sự thật là bùi nhược thần cũng thật thật thực không thể hiểu được thêm thực khó hiểu, vì cái gì ngự thiên dung nữ nhân này đi gặp một chuyến kia cốc chủ liền biến thành bách thú vực sâu cao cấp khách quý, quả thực chính là hữu cầu tất ứng A. Thậm chí kia đoạn tâm thảo, cũng nhẹ nhàng đưa tới. Khó hiểu, thật sự thực khó hiểu A. Bất quá, còn có người càng buồn bực cùng khó hiểu, chính là Lan Bắc Thiên cùng Lan Đào Hải. bọn họ hai cái hiện tại chính là như kiến bò trên chảo nóng vì sao bởi vì hôm nay sáng sớm bọn họ cái kia mẫu thân ở nhà ôn nu ngoan ngoãn vài thập niên hảo mẫu thân bỗng nhiên nói muốn xuất cốc đi chuyển động cái này kêu gì sự a phải biết rằng bọn họ cái này mẫu thân chính là không có nửa điểm võ công đáy phụ thân sinh thời chính là bảo hộ đến tích thủy bất lẩu hơn nữa cơ hồ là không có lúc nào là làm bạn trừ bỏ cần thiết muốn đích thân xử lý sự vật ở ngoài mặt khác đều giao cho thúc bá nhóm xử lý này muốn đi ra ngoài chịu điểm cái gì thương tổn, bọn họ như thế nào đối chết đi trà công đạo a? Lan Đào Hải rậm chân một cái, chuẩn là cái kia tiểu nha đầu sối rùm, bằng không chúng ta cái kia đơn thuần mẫu thân như thế nào sẽ nghĩ đến phải rời khỏi bách thú vực sâu đi ra ngoài bên ngoài đi bộ? Ngũ muội rời đi thời điểm nàng còn như vậy cố chấp đâu? Chương hai buồn bực, Lan Bắc Thiên thở dài, tính, nhiều lời vô ích, vẫn là ngẫm lại phái những người đó bồi đi ra ngoài bảo vệ tốt mẫu thân đi. ở bọn họ sầu lo thời điểm. Ngự Thiên Dung còn ở mạnh mẽ hướng dẫn từng bước, muốn dẫn đường Quan Thanh Thu cái này, A Di đi ra ngoài bên ngoài đi dạo nơi phồn hoa, nói là thật vất vả xuyên qua tới, không hảo hảo xem xem, như thế nào không làm thất vọng trời xanh ban lẫn đâu. Nói nữa, chẳng lẽ Lan gia hậu nhân thật sự muốn vẫn luôn ở cái này trong cốc sinh tồn? Tị thế, đây là kẻ yếu lựa chọn phương thức, không quen nhìn thời gian ưu ám, vậy nên làm chính mình biến cường, làm bên người giảm bớt những cái đó ưu ám mới là chính đạo. Quan Thanh Thu vốn dĩ liền đơn tuyến điều. nhiều năm như vậy đều an an phật phận đó là bởi vì thế giới này làm nàng không có lòng trung thành cho dù có lao công có nhi nữ nàng ấy lòng vẫn là lưu trữ một chỗ chỗ chống a hơn nữa nàng xuyên qua thân thể còn chính là một cái nhược nữ tử nào dám đến bên ngoài đi bộ a hiện giờ có ngự thiên dung cái này đồng hương tới bồi chính mình nghe nàng nói một phen nàng kia tâm liền ngao ngoe dục dịch lại châm ngòi thổi gió giống nhau quan thanh thu liền hoàn toàn thiêu đốt cho nên liền quyết định xuất gốc mà ngự thiên dung sao cũng không phải muốn hại người, chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng như vậy quá cả đời thật sự quá tiếc nuối, thế nào cũng nên hảo hảo đi chơi chơi đi. Đương nhiên, đi theo chính mình là không ổn, bởi vì ngự thiên dung bản tôn vẫn là trêu chọc quá nhiều kẻ thù, muốn chơi, nàng cũng đến giải quyết những người đó lại cùng chính mình trước mắt mới thôi gặp được duy nhất một cái đồng hương chơi a. Kết quả đương nhiên chính là đem toàn bộ vấn đề ném cho Lan Bác Thiên bọn họ phiền nào đi, dù sao bồi hành người là muốn bọn họ tuyển định, nhiệm vụ chỉ là bảo hộ lao phu nhân. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Lan tính ngoài dự đoán chủ động xin ra trận muốn đi theo chính mình nãi nãi tả hiếu bảo hộ, hiếu tâm đích xác thực thật, nhưng là, hắn cũng có tư tâm, nghĩ ra cốc du lịch a hắn lớn như vậy thật đúng là cũng chỉ ra quá vài lần, hơn nữa mỗi lần đều là vội vàng mà đi, vội vàng mà hồi. Căn bản không có nhiều hiểu biết bên ngoài thế giới, không biết mới có thu a Hôm nay, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, hết thể có vẻ như vậy hài hòa. Quan Thanh Thu cởi khanh khách nhìn trước mắt Ngự Thiên Dung, nghe nói ngươi kia nhẫn ngọc là từ ta kia cháu ngoại trai trong tay được đến, đúng không? Ân, đúng vậy. Chuyện tốt ta, đều nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngươi xem, chúng ta hai cái thật đúng là duyên phận tốt không có nói, chẳng những tại đây thế giới vô biên tương ngộ, ngươi còn cùng cháu ngoại của ta trục kéo, hắc hắc, cái kia, thật là quá có duyên. Nghe, ngươi đừng hiểu lầm, ta tuy rằng cùng hắn đã từng từng có một đoạn tình, bất quá. Kia không có đến kia bản chuyện cưới hỏi nông nỗi hơn nữa, chúng ta đã chia tay. Cho nên, ngươi đừng đánh ngoài chủ ý. Hú hồ, ngươi đều còn không có chứng thực đâu, chỉ bằng một cái nhẫn ngọc liền nhận định hắn là ngươi cháu ngoại trai A, thiết, không đáng tin cậy. Quan thanh thu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sẽ không sai, ta cái kia nữ nhi tính tình thực bướng mình không phải con trai của nàng, nàng là quyết định sẽ không đem nhẫn chuyển cho hắn. Hảo hảo, xem như ngươi cháu ngoại trai, bất quá, A-di-a. ngươi có phải hay không quá có thể xả ta cũng thật không muốn cùng người kia cháu ngoại trai ở bên nhau hắn là người nào a thanh quốc tiêu giao hầu a tương lai không biết sẽ lâm vào nhiều ít tranh đấu bên trong đâu ta ăn no căng a đi theo hắn trộn lẫn thủy quan thanh thu trứng mắt kia làm sao vậy nữ nhi của ta đó là quá đơn thuần ta sợ nàng ứng phó không tới mới không đáp ứng chính là ngươi rõ ràng chính là một người tinh ngươi nếu là đứng ở hắn bên người dùng chúng ta nơi đó trí tuệ khẳng định có thể trợ giúp hắn Ngự Thiên Dung một miệng trà phun ra đi, hóa ra nàng là tự cấp nhà mình cháu ngoại trai tìm trợ lực a, vẫn là nói ngươi coi trọng cái kia bùi nhược thần. Quan Thanh Thu ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chăm Ngự Thiên Dung, hoàn toàn không có tuổi già sức yếu cảm giác. Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ nhìn nàng, a di a, bà bà a, ngươi cũng đừng quản cảm tình của ta sự, dưa hái xanh không ngon ta. Ngươi nói ngươi cùng cháu ngoại của ta từng có một đoạn tình, ta như thế nào không cảm thấy ngươi đối hắn thực để bụng. Quan Thanh Thu đống nhiên nghi hoặc nhìn Ngự Thiên Dung. Nên sẽ không ngươi chỉ là đùa bỡn cháu ngoại của ta đi. Vựng, cô vượng nàng đùa bỡn tịch băng toàn. Nga, trời ạ, đây là cái gì cách nói? Hơn nữa, cái này 80 hơn tuổi lão đồng hương không phải vẫn luôn sống ở ở cái này núi sâu rừng ra sao, như thế nào sẽ nhảy ra như vậy oan buổng tới. Vẫn là nói nàng chính là nhất quán bên vực người mình. Uy, nha đầu, ta nhưng trước nhắc nhở ngươi, tuy rằng chúng ta là đồng hương, vạn sự hảo thương lượng, chính là ngươi nếu khi dễ ta cháu ngoại trai nói. ta sẽ không nhẹ tha cho ngươi khinh bị a khinh bị a cái này lao bà bà vì chính mình mặt mũi nhưng vài thập niên không để ý đến chính mình nữ nhi này sẽ lại tới giáo huấn nàng không thể khi dễ nàng cháu ngoại trai thật thật là quá không giống bình thường ngự thiên dung nhún nhùm bai ta nói a di a nếu chúng ta hai cái có người chịu ủy khuất nói tuyệt đối là ta bị khi dễ ngươi cảm thấy ngươi cháu ngoại trai sẽ như vậy vô năng sao lời này nghe dễ nghe quan thanh thu hiếp mắt ha hả cười nói cũng là Bất quá, ngươi ta rốt cuộc không giống nhau, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, cho nên ta phải muốn ngươi bảo đảm về sau cũng không thể khi dễ cháu ngoại của ta. Bảo đảm. Ngự thiên dung vô ngữ, nhìn quan thanh thu một trận chiều mi giác, đây là cái gì thế đạo A? Nàng cháu ngoại trai muốn chính mình đáp ứng một năm trong vòng đừng cùng nam nhân khác có ái muội, nàng cái này làm bà ngoại đâu, liền trực tiếp về sau đều không được khi dễ nàng cháu ngoại trai, ai? Không phải người một nhà không tiến một phiến môn A. quan thanh thu nhìn ngự thiên dung sắc mặt bỗng nhiên mang theo như vậy một tia gian trá biểu tình nói vì tỏ vẻ công bằng ta cũng không bạch bạch khi dễ ngươi bách thú vực sâu có một cái tuyệt hảo luyện võ nơi ta cho các ngươi đi vào thí luyện trở ra lúc sau tin tưởng tất nhiên đôi mắt đề cao một cấp bậc công lực ngự thiên dung cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người vội vàng xua xua tay ta xem này liền không cần võ công ta về sau chậm rãi tu luyện chính là dựa nhìn ngươi này ánh mắt rõ ràng chính là tưởng đẩy ta hạ hố lửa Xem ra chính mình xem nhẹ nàng bị thời đại này đồng hóa trình độ, ai, nhân ra chính là ở chỗ này sinh sống vài thập niên a liền tính là xuyên qua mà đến, cũng nhiều ít lây dính nơi này thói quen. Muốn, muốn, hơn nữa, ta cũng không phải bất thông tình lý người, nam nữ tình yêu vốn di chính là muốn hai bên tình đầu ý hợp mới hảo, cho nên, ta cũng sẽ không đồng đánh ngươi ương, ngươi cùng cái kia bùi nhược thần ta cũng cấp một lần cơ hội, các ngươi hai người cùng nhau đi vào tu luyện, nhìn xem ra tới lúc sau là cái gì kết quả. ai Quan A Di A, Quan Đại Tỷ A, ta đều nói, ta đối bùi nhược thần không có tình yêu nam nữ, đối với ngươi già cháu ngoại trai cũng đã quyết định phải chia tay, ngươi đến tột cùng có nghe hay không đến hiểu A. Quan Thanh Thu chừng mắt nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, rất có không đáp ứng cũng đến đáp ứng xu thế, này ta mặc kệ, ngươi muốn ta cháu ngoại trai nhẫn ngọc phải trả giá đại giới, vàng không, bạch cho ngươi A. Thiên hạ nào có ăn không trả tiền cơm chưa đâu? Ách, ta đây lần sau thấy hắn còn cho hắn thôi đi. Ngươi nói gì vậy, đồ vật nếu đưa ra, nào có thu hồi đạo lý, ngươi cho chúng ta là người nào a? Quan Thanh Thu một cái xem thường, nghĩ đến liền làm, hướng cửa hô, người tới, đi đem nhị ra gọi tới. Ngự Thiên Dung ha hốc mồm, không thể nào, này ba năm hai câu liền đem chính mình cấp cái tán. Sau một lát, Lan Bác Thiên đi vào Quan Thanh Thu nhà ở đã bị Quan Thanh Thu gọi vào trước mặt hai mâu tử thì thầm một trận, cũng không biết nói gì. Sau đó, Quan Thanh Thu liền một bộ đại tỷ đại bộ tịch đối Ngự Thiên Dung nói. Được rồi, ta đã công đạo bắt thiên, các ngươi sau đó liền chuẩn bị đi tiếp thu thí luyện đi. mười 214 cho ngươi chỗ tốt. Gì? Ngự thiên dung nhìn quan thanh thu, ngươi đây là xâm phạm ngẫu nhiên tự do thân thể. Quan thanh thu điễu môi, ngươi ngốc à? thời đại này, ai cho ngươi tự do thân thể quyền A? Cường giả vi đại. Vương giả vi tôn. Ta dựa, bị xã hội phong kiến độc hại, cư nhiên liền đồng hương cũng muốn tính kế, ngươi thật quá độc ác. Ngự thiên dung căm giận trừng mắt quan thanh thu. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Quan Thanh Thu đắc ý cười cười, thiết, nói như thế nào ta cũng là thế hệ trước, ngươi nha đầu này, mặc kệ ở kia một đời đều nên tôn xưng ta, còn lớn tiếng ồn ào cái gì. Nga, bán bánh. Ngươi thật là phúc hắc. Quan Thanh Thu cười hắc hắc, ngươi không có nghe nói qua gừng càng già càng tay sao. Ta tuy rằng hai đời đều làm trạch nữ, bất quá, ta lão công cũng không phải là trạch nam A, ta xem hắn hành sự cũng nhiều ít học được một vài A. Hắc hắc. nha đầu ngươi liền nhận mệnh đi ta đều làm bác thiên đi tịch phủ điều tra qua ta liền ái kia cháu ngoại liền coi trọng ngươi hơn nữa kia lão thái bà cũng nhìn chúng ngươi quan trọng nhất chính là ta kia cháu ngoại nghe nói còn chưa bao giờ từng đối cái nào nữ tử có đối với ngươi như vậy hả hoa ngươi xem ta kia cháu ngoại cũng là một cái hắc mã vương tử nào điểm cũng đủ để xứng với ngươi a ngươi làm gì còn không biết đủ a gì điều tra Hóa ra kéo chính mình hai ngày này chính là vì làm nàng nhi tử đi điều tra tịch băng toàn sự tình đi, thật là lật thuyền trong mương A. Ngự thiên dung ảo não nhìn quan thanh thu, còn nói nàng quá đơn thuần đâu, ai biết cư nhiên là một cái cáo giả. Còn tưởng rằng là đồng hương hai người lại không có ích lợi xung đột, liền sẽ không có tính kế đâu, không nghĩ tới này lao thái bà cư nhiên đã sớm bắt đầu tính kế chính mình. Ai? Về sau mặc kệ gặp được gì đồng hương nàng cũng không thả lỏng cảnh giác? Đúng rồi, nha đầu. Đùi nhược thần kia tiểu tử đã đi vào, bởi vì ta làm người nói cho hắn ngươi đi vào. Hắc hắc, ngươi nếu là mặc kệ hắn chết sống liền đi thôi. Ngự Thiên Dung chừng lớn mắt, này tính gì người a? Ngự Phu Nhân, bên này thỉnh đi. Lan Bác Thiên rất có lễ phép làm một cái thỉnh động tác. Lan Bắc Thiên mang theo Ngự Thiên Dung đi vào một mảnh rừng trúc phía trước. Ngự Phu Nhân, từ nơi này đi vào đi, xuyên qua rừng trúc, lại xuyên qua một mảnh hồ nước, liền có thể tiến vào chúng ta bách thú vực sâu tuyệt học động. bên trong có các gia tuyệt kỹ các ngươi tẫn nhưng chọn học trong động khoảng trời riêng các ngươi cũng không cần lo lắng chủ thực vấn đề nói xong cũng không đợi ngự thiên dung lại đặt câu hỏi lan bắc thiên liền trực tiếp đẩy đem ngự thiên dung đẩy mạnh rừng trúc hắn nhưng chút nào không lo lắng ngự thiên dung sẽ ra tới bởi vì trong rừng trúc chính là mê cung đi vào dễ dàng ra tới khó nếu không học được tuyệt học trong động tiêu giao bộ pháp là quyết định ra không được trở lại đại viện quan thanh thu chính nhàn nhã phòng trà lan bắc bầu trời tiến đến vẻ mặt khó hiểu Mẫu thân, chúng ta rõ ràng đã điều tra rõ ràng, ngự thiên dung chỉ là ly quốc kia hộ quốc tướng quân người vợ bị bỏ rơi, ngài vì sao còn muốn cho nàng cùng cháu ngoại trai ở bên nhau. nay không phải quá vũ nhục chúng ta cháu ngoại trai sao. Ở trong lòng hắn, cháu ngoại trai là một thanh niên tài tuấn, tài mạo song toàn, ra thế lại hảo, như thế nào cũng không nên tìm một cái bị người ghét bỏ nữ nhân làm thê a. Quan thanh thu một độ ngươi không biết trong đó nguyên do biểu tình, ngươi dựa theo ta ý tứ làm việc là được, về sau ngươi sẽ minh bạch. Hiện tại cùng các ngươi nói cũng là lãng phí nước miếng. Dù sao, nàng là hy hi hiếu, so các ngươi trong mắt trí bảo còn quý giá là được. Ách, có như vậy khen người sao? Lan Bác Thiên thở dài, cũng thế, dù sao mẫu thân cao hứng liền thôi bỏ đi. Đúng rồi, nương, ngươi thật muốn tái nhậm chức giang hồ sao? Lan Bác Thiên trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo, bất quá lại không quá nặng. Người khác không hiểu biết nhà mình mẫu thân, hắn chính là biết đến, người bình thường là không gây thương tổn nàng. Quan Thanh Thu gật gật đầu, tính tính nhẫn tử, chúng ta lan ra cũng nên xuất động, cả đời lưu lại nơi này chung quy không phải kế lâu dài. "Phụ thân ngươi đại nhân đại nghĩa, ta nhưng không có như vậy đại trí tuệ, ai đắc tội ta Quan Thanh Thu, liền phải trả giá đại giới." Tục Lư nói, "Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta chính là ấp ủ vài thập niên, phụ thân ngươi trên đời ta bất nhân nghịch hắn ý tứ, vốn lũ dĩ ta là từng nói, nếu ta so phụ thân ngươi sớm chết, như vậy liền tính bọn họ vẫn may. Nếu là ta sau chết, Như vậy liền tính bọn họ xui xẻo, ta quan thanh thu có thủ án không báo vậy không phải ta. Lan bắc Thiên gật gật đầu, ta duy trì mẫu thân quyết định. Ở báo thù chuyện này thượng, Lan bắc Thiên vẫn luôn liền rất tán đồng, bất quá, phụ thân quá nhân nghĩa, làm cho bọn họ vẫn luôn áp chế mà thôi. Đại trưởng Phu đỉnh Thiên lập địa, có thủ án tất báo còn tính hảo nam như sao. huống hồ, những người đó đến nay còn ở hại người đâu, hiện giờ lại muốn hại đến bọn họ cháu ngoại trai trên đầu. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa cũng. Bác Thiên, bên ngoài sự tình làm được thế nào? Đã toàn bộ nửa kéo, liền chờ mâu thân ra lệnh một tiếng bên ngoài liền trụ đi vào. Ân vậy là tốt rồi, bất quá, này bách thú vực sâu còn tính đến tiếp tục bảo mật, làm chúng ta lan ra cuối cùng đứng lui, cũng là bảo mệnh chi đạo. Mẫu thân yên tâm, hài nhi minh bạch. Ngự thiên dung bị đẩy vào rừng trúc lúc sau như lan bác Thiên sở liệu, chỉ có thể đi bước một đi tới, xuyên qua rừng trúc. Đích sắc có một cái hồ, bất quá, ngự thiên dung nhìn kia lại đại lại trường căn bản nhìn không tới cuối hồ nước thời điểm nhịn không được chửi nhỏ lên, này căn bản chính là một cái cái chắn, buộc tiến vào giả phải dùng khinh công lướt qua này căn bản chính là sông lớn hồ. Buồn bực về buồn bực, ngự thiên dung vẫn là bốn phía đánh nhìn nghị cách lướt qua, ánh mắt đảo qua những cái đó cây trúc, ngự thiên dung bỗng nhiên ha hả cười rộ lên, rút ra trên người trùy thủ chính là chọn mấy cây đại trúc chém, đao khởi trúc đảo, sau đó ném đến trong hồ đi. Mấy mét lớn lên cây trúc, hoành ở mặt nước, trôi giặt từ từ, có vẻ có chút tiến tĩnh, Ngự Thiên Dung thần hút khẩu khí, chuẩn bị tiếp theo khinh công học nhân ra một vĩ độ giang bùn. Còn chưa tới chính giữa hồ một tiếng kêu thảm liền quanh quẩn ở trong rừng trúc, đến xương hồ nước đông lạnh đến Ngự Thiên Dung lập tức toàn thân run lên, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, nằm dựa, thật là bối về đến nhà. Xôn xao hoa thủy, nhanh chóng du hướng bờ bên kia. trong lòng không ngừng nguyền rủa quan thanh thu kia láo thái bà không màng đồng hương chi tình cư nhiên hại nàng trở thành gà rất vào nồi canh đầu mùa đông thủy đã đến sương ngự thiên dung bơi tới bờ bên kia thời điểm đã đôi môi phiếm tím đôi tay ôm ấp bà vai vẫn là lệnh a ai này sẽ đi nào tìm quần áo đổi a con ngốc chạm này làm cái gì quan cu é thanh âm truyền đến ngự thiên dung lại là vui vẻ dương mắt nhìn lại quả nhiên là bùi nhược thần ngươi cũng ở chỗ này bùi nhược thần ánh mắt đảo qua thân thể của nàng Tao mày, ta là nghe được nào đó rơi xuống nước thanh tới rồi nhìn xem, không thể tưởng được thật đúng là chó ngáp phải rồi nói nhìn xem trên mặt hồ phiêu đãng cây trúc, mục mang bội phục nhìn về phía ngự thiên dung, ngươi thật đúng là cường đại, cư nhiên muốn học nhân ra một vĩ độ giang A. Lợi hại, lợi hại. Hừ, không phải tu vi không đủ thất bại sao, ngươi dùng đến châm chọc nghĩa mai sao, về sau ta học giỏi, nói không chừng hia có thể cứu ngươi cùng nước lửa đâu. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, hảo, bất quá. hiện tại vẫn là đi trước thay quần áo đi bộ dáng này ân ân ta là không sao cả ngự thiên dung chừng hắn liếp mắt một cái ngươi cho rằng ta không nghĩ à, chính là nơi này tìm cái gì tới đổi a bùi nhược thần duỗi tay một lóng tay bọn họ tuyệt học động có đi theo bùi nhược thần xuyên qua mặt khác một mảnh rừng rậm đi vào một cái sơn động ngự thiên dung chừng lớn mắt này thật đúng là có khác động thiên a bùi nhược thần đẩy ra một đạo cửa đá mở ra một cái đại cái dương từ bên trong nhặt một kiện quần áo ném cho Ngự Thiên Dung cho ngươi tận cùng bên trong có mấy cái phòng ngươi chọn lựa một gian ngủ chương 215 tuyệt học động nay trời lạnh rán lãnh quần áo là ở là lãnh Ngự Thiên Dung cũng lười đi để ý hắn vội vã chạy tới thay quần áo trở ra Ngự Thiên Dung một bộ lam nhạt váy yẹt ướt dầm dề tóc dài tùy ý rối tung trên vai thoạt nhìn cư nhiên có một loại độc đáo ý nhị bùi nhược thần đấy mắt hiện lên một mạt kinh diễm lại dây lát lướt qua nơi này có rất nhiều tuyệt học Bất quá ngươi muốn trước hết học được tiêu giao bộ pháp. Ai? Vì cái gì a? Không học tiêu giao bộ pháp, vô pháp đi ra kia phiến rừng trúc, chẳng lẽ ngươi tiến vào thời điểm không có phát hiện cổ quái sao? Ngự Thiên Dung ngốc ngốc lắc đầu, bọn họ nói ngươi đã vào được, ta liền nghĩ đến xem a, làm sao chú ý rừng trúc có hay không cổ quái. ngùng ngốc. Nếu là nơi này có mai phục đâu, ngươi cũng tới. A. Ngự Thiên Dung không thể hiểu được nhìn hắn, chính là ta biết không có a. nhiều lắm chính là ngươi bị bọn họ lừa tới nơi này mà thôi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ mẩn ba con. Tính, người đến cùng ngươi lãng phí sức lực. Bùi Nhược Thần xoay người đi nghiên cứu trên vách đá những cái đó võ học, đơn luận tài nguyên, nơi này đích xác được trời ưu ái, tin tưởng bất luận cái gì một cái người tập võ nhìn thấy cái này địa phương đều sẽ kinh hỉ dị thường. Đây cũng là hán tiến vào lúc sau phát hiện chính mình bị lừa cũng không có lập tức đi ra ngoài nguyên nhân, không thể tưởng được lại nghe đã có người rơi xuống nước thanh âm. vẫn là cái này hại hắn bị lừa nữ nhân cái này làm cho hắn cảm thấy hảo buồn cười bất quá cũng có chút dự kiến bên trong cảm giác giống như nữ nhân này liền sẽ như vậy ngoài ý muốn xuất hiện giống nhau xem bùi nhược thần này nghiêm túc kính ngự thiên dung biết kia dừng chúc tất nhiên có kia gì mê dạng nếu muốn học nàng học là được bái dùng đến bày ra một bộ ta khinh thường ngươi bộ dáng tới sao nhìn chăm chăm vách đá một trận mách nhìn ngự thiên dung thình lình phát hiện này quả thực liền tưởng võ hiệp trong tiểu thuyết nói nào đó ngoài ý muốn sân động Bên trong toàn là các gia tuyệt học, nhất chiêu nhất thức đều tưởng tận khắc họa ở trên vách đá. Tiêu giao bộ pháp, đoạt thiên kiếm pháp, đại tư đại bi trưởng, kim cương quyền, ngọc nữ tiên pháp. Quả thực làm người hoa cả mắt, đáp ứng không xuể. Tuyền một hai dạng nhất thích hợp người võ công nhớ kỹ. Chúng ta không có quá nhiều thời giờ hao phí ở chỗ này, nhiều nhất 10 ngày chúng ta liền phải rời đi. Bùi nhược thần lạnh lùng thanh âm truyền đến đánh gãy ngự thiên dung như đi vào coi thần tiên. 10 ngày. Kia không phải rất nhiều thời gian sao Một ngày học một loại, cũng có thể học 10 loại A. Ở ngự thiên dung trong mắt, nhớ kỹ tâm pháp cùng chiêu thức chẳng khác nào học xong, mà học bằng cách nhớ sao. Năm đó thi đại học thời điểm, phải nhớ những cái đó thơ từ ca phú, toán học công thức, không biết có bao nhiêu đâu. Cho nên, nàng cho rằng kẻ hèn một ít chiêu thức là thực dễ dàng nhớ kỹ. mười ngày, tương đối với ngự thiên dung tới nói, thật là dài lâu, bởi vì nàng mỗi ngày cũng chỉ là học một loại. Hơn nữa nhớ kỹ tâm pháp cùng chiêu thức lúc sau nàng liền diễn luyện mấy lần. Xác định chính mình sẽ không quên lúc sau liền bắt đầu đi dạo cái này bị đại hồ vây lên tiểu đảo giống nhau tuyệt học động. Bất quá cũng không có nhiều ít cơ hội dạo, bởi vì không biết vì sao, ngày thứ tư bắt đầu liền vẫn luôn mưa to liên miên, điên cuồng rơi xuống, trước sau suốt hạ ba ngày ba đêm, may mắn tuyệt học trong động có ăn, mặc, ở, đi lại yêu cầu hết thảy, bằng không, ngự thiên dung bọn họ liền thảm. ma bùi nhược thần tác hoàn toàn đắm chìm ở võ học bên trong, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, hoàn toàn đầu nhập ở võ học trong thế giới. Hắn nhưng không để ý tới ngự thiên dung hành động, hắn chuyên chọn những cái đó chiêu thức mau tàn nhẫn, uy lực cường đại võ công tới học tập, bất quá, hắn học tập phương pháp cùng ngự thiên dung không giống nhau, hắn chính là hoàn toàn thông hiểu đạo lý, nhất chiêu nhất thức khắc ở trong lòng, thậm chí đem vài loại võ công dung hợp ở bên nhau, làm uy lực gấp bội. Có thể nói là ở phía trước người cơ sở thượng lại tăng lên một đi nhanh. Nếu là phía trước hắn là giang hồ cao thủ đứng đầu nói, như vậy trong khoảng thời gian này, hắn liền nghiễm nhiên trở thành một cái tuyệt đỉnh cao thủ đi ra giang hồ có thể chiến thắng hắn đã có thể đếm được trên đầu ngón tay phúc ngự thiên dung sở trụ thạch ốc truyền đến một tiếng thống khổ tiếng hô bùi nhược thần mày nhữ hạ cất bước bước tới đẩy ra cửa đá ánh mắt cứng lại ngay sau đó tiến lên nâng dậy trên mặt đất ngự thiên dung nhìn đến khỏe miệng nàng máu tươi vội vàng cho nàng bắt mạch một tiếng tức giận mắng phát ra ngu ngốc. ngự thiên dung bất đắc dĩ nhìn hắn bùi nhược thần trong lòng thở dài đỡ nàng ngồi xong lúc sau lập tức cho nàng vận khí chữa thương có thể luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma thật đúng là cường đại a đối với hắn tới nói tuyệt đối sẽ không làm không có năm chắc sự tình liền tính là luyện công cũng giống nhau ngự thiên dung hôn mê bên trong chỉ cảm thấy một cổ ấm áp dòng khí chính quần quận không ngừng hướng chính mình trong cơ thể chuyển vận tức khắc cảm giác thân thể thống khổ giảm bớt rất nhiều theo bùi nhược thần nội lực không ngừng lưu động ngự thiên dung thậm chí cảm giác được trong cơ thể hơi thở chậm rãi sinh động lên đánh sâu vào nàng huyền quan bùi nhược thần đột nhiên mở mắt ra không thể tưởng tượng nhìn trước người người Nàng cư nhiên ở chính mình vận công chữa thương thời điểm tự. Phát luyện công, bây giờ còn có đột phá một cái khác bình cảnh xu thế, xem ra, chính mình chỉ cần lại trợ nàng điều tức một hồi nàng là có thể đủ đột phá một tầng, nội công tu vi cao hơn một tầng. Hai người đều chuyên tâm ở đột phá thượng, đương nhiên, bùi nhược thần trong lòng nhịn không được gâm thầm mắng một câu, y y, cư nhiên có may mắn như vậy khí ra hỏa. Phá tan huyền quan lúc sau, nàng nội lực ít nhất tăng lên gấp đôi A. Song việc lúc sau nhất định phải cùng nàng yếu điểm lợi tức mới được. Thời gian một phút một giây quá khứ, Ngự Thiên Dung trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi, Bùi Nhược Thần cũng như thế, thời điểm mấu chốt hắn cũng không thể buông tay mặc kệ a, nữ nhân này quá đáng giận. Vô hình bên trong lại lợi dụng chính mình một hồi. Mồ hôi qua đi, Ngự Thiên Dung tinh thần rung lên, tâm niệm vừa động, trong cơ thể hơi thở chuyển toàn, thân thể cư nhiên khinh phiêu phiêu phiêu đi ra ngoài, Bùi Nhược Thần nhất thời mất đi chống đỡ thiếu chút nữa cùng giường đá hôn môi. May mắn hắn tay mắt lanh lẹ ổn định chính mình, dứa mắt nhìn bay tới giữa không trung nữ nhân, trong lòng một bực, Ngự Thiên Dung, ngươi làm cái gì mê hoặc a? Tìm chết cũng đừng. Nửa câu sau ngơ ngác đình chỉ, bởi vì hắn phát hiện Ngự Thiên Dung căn bản không phải tăng lên gấp đôi cảnh giới, mà là gấp ba, thậm chí bốn lần cảnh giới. Thiên tài liền tính đến Thiên Độc Hậu, cũng bất quá lập tức tăng lên gấp hai công lực tôi Nữ nhân này cư nhiên một lần phiên bốn lần. Nay vận khí có phải hay không cũng hảo đến làm người không đỏ mắt đều không được a? Ngự thiên dung bị bùi nhược thần vừa uống, đảo hoàn hồn, lúc này mới phát hiện chính mình phiêu ở giữa không trung, tâm cả kinh, ngưng tụ công lực một tán, thân thể tức khắc thẳng tắp rơi xuống, mắt thấy muốn rơi xuống đất mới tỉnh ngộ lại đây vội vàng vận khí bảo vệ chính mình, khiến cho chính mình vững vàng rơi xuống đất, Trừng mắt bùi nhược thần, ngươi giống cái gì à? Tưởng hù chết ta nha! Bùi nhược thần lắc đầu, lại lắc đầu, đồng nhiên dầu dĩ nói một câu, sao ta như vậy thiên tài cư nhiên không có một cái ngu ngốc vận khí tốt đâu? A. ngự thiên dung há hốc mồm hắn đang nói cái gì a bùi nhược thần phát hiện đối phương còn căn bản là không biết chính mình công lực tăng lên vài lần trong lòng càng là buồn bực quét ngự thiên dung liếc mắt một cái ta là nói mẫu ngu ngốc mèo mù gặp được chết chuột bạch nhặt một cái thiên đại tiện nghi ai a ngự thiên dung vẫn là khó hiểu nhìn bùi nhược thần nàng chỉ nhớ rõ chính mình là ở luyện công vẫn là hôm trước phát hiện khắc vào phòng trên mách đá một loại nội công tiêu dỉ cửu thiên huyền công thoạt nhìn giống như rất cường đại bộ giáng Nói cái gì luyện đến 9 tầng lúc sau là có thể đủ trích hoa phi diệp giết người, còn có thể đủ lăng không hư bước, có thể so với tốc độ gió lôi thế. Tâm động dưới liền bắt đầu luyện, ở nguyên bản võ học cơ sở thượng, nàng thực mau đạt tới tầng thứ ba, liền ở đi hướng tầng thứ tư thời điểm ngăn chặn. Sau đó một hơi xuyến không lên liền. mười 216 cửu thiên huyền công. Chẳng lẽ vừa mới cho chính mình chữa thương chính là hắn? Ngự thiên dung sắc mặt có điểm quân bách, cái kia, bùi nhược thần A, cảm ơn ngươi giúp ta. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, đút tỉ mẩn ba con. Bùi Nhược Thần cho nàng một cái xem thường, hừ, cũng không có miễn phí. Thêm vào độc quái bảo bối độc dược hai bình. Muốn hắn bách độc đan đều giải không được độc, đừng cho ta thứ phẩm. Ách, vừa mới còn đối hắn có điểm cảm kích, này sẽ toàn hóa thành bọc biển. Độc quái bách độc đan có thể giải giống nhau độc dược, nhưng là lại cũng không phải văn năng, liền như tịch băng toàn nhẫn ngọc giống nhau, có thể bảo hộ chính mình không chịu đại đa số độc xâm hại, lại cũng có phòng không được độc. bằng không tịch băng toàn phía trước như thế nào sẽ bị chính mình hạ độc được đâu bùi nhược thần đứng dậy nhìn kỹ trên vách tường nội công tâm pháp đột nhiên di một tiếng ngự thiên dung tò mò nhìn về phía hắn làm sao vậy ngươi biết này bộ nội công tâm pháp bùi nhược thần lắc đầu không có bất quá đảo thật là không tồi nội công tâm pháp vậy ngươi cũng học bái bùi nhược thần lại lần nữa buồn bực chừng mắt nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái hắn cũng tưởng a bất quá hắn đã luyện tập một loại trí dương nội công nếu ở tu luyện này công sẽ tương khắc thôi hắn học thuần dương thần công cũng không thể so cái này kém luyện chính là thuần dương chi khí công lực sở đến nóng bức như hỏa phối hợp sư phụ sáng tạo độc đáo vệ hồn kiếm pháp sử dụng uy lực cực đại luyện công khi cần với mặt trời mọc khi mặt hướng phương đông hút vào thiên nhiên trung dương khí lấy dẫn phát trong cơ thể dương khí vận hành chân khí khi đi đều là dương kinh nay cùng kiểu thiên huyền công đi âm kinh vừa lúc tương phản bất quá giờ phút này nhìn xem ngự thiên dung khí thế toàn bộ chính là vận khí tốt vô cùng, lập tức lên tới tầng thứ bảy, thật là làm hắn cũng không thể không đỏ mắt ta. Ngự Thiên Dung chỉ cảm thấy cả người một trận nhẹ nhàng, vẫn là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Bùi Nhược Thần xem nhân ra gặp may mắn ngu ngốc còn không hiểu chính mình luyện công nông nỗi nhịn không được phiên trận trắng mắt, ngươi đã vọt tới cửu thiên huyền công tầng thứ bảy, có thể trực tiếp luyện những cái đó phụ trợ kiếm pháp. gì? Ngự Thiên Dung chừng lớn mắt thấy Bùi Nhược Thần tầng thứ bảy, không thể nào, liền vừa mới như vậy một hồi. vẫn là thiếu chút nữa tàu hỏa nhập ma như vậy một hồi ngay cả thang bốn tầng này này cũng quá cường hắn đi bùi nhược thần lược quá nàng kinh hỷ lạnh lạnh nói huyền nữ kiếm pháp là một bộ chuyên môn thích hợp nữ tử sử dụng kiếm pháp nữ tử khí lực giống nhau đều so ra kém nam tử cho nên này bộ kiếm pháp nhất tinh diệu nơi chính là lấy xảo mượn lực lấy kỳ chiến thắng luyện không luyện đến hảo liền xem chính ngươi lạc bất quá xem ngươi này phó ngu ngốc bộ dáng không quá lạc con a cái gì bùi nhược thần Ngươi như thế nào nói chuyện càng ngày càng giống vượng Hoa? Độc. Phượng Hoa. Bùi nhược thần sắc mặt khẽ biến, ngự thiên dung cũng ngay sau đó trầm hạ mặt, lạc nhai lúc sau, bọn họ bắt đầu bị lan tính dây dưa. Lúc sau đi vào tuyệt học động hai người đều không có nhắc tới vượng Hoa nửa chữ. Từng người chuyên nghiên võ học, chính là, không đề cập tới không đại biểu hai người đều không có nghĩ đến vượng Hoa sự tình. Bùi nhược thần nghĩ tới, lại còn có không có nghĩ thông suốt, nhưng là, cũng nghĩ thông suốt. Bởi vì thế gian ai đều có khả năng phản bội ai, không có ai nhất định phải đối ai trung thành, Phượng Hoa phản bội hắn tuy rằng ra ngoài hắn dự kiến, bất quá, thật đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau hắn lại thực mau tiêu tan, lưu lại chỉ là như thế nào báo thủ. Ở cái này vấn đề thượng, Ngự Thiên Dung cùng bùi nhược thân ý tưởng trên cơ bản là tương thông, cho nên Ngự Thiên Dung cũng không có mở miệng nhắc tới, bất quá, nàng thật không có tưởng nhất định phải đối Phượng Hoa thế nào, chỉ là hỏi nhất định là muốn hỏi một phen. Ngươi cũng biết người kia chính là Phượng Hoa. Bùi nhược thần tự dễ cười, theo ta biết nói, có thể khắc chế ta ma âm người có thể đếm được trên đầu ngón tay, sư phụ ta tự nhiên là đệ nhất nhân, bất quá, cũng là đệ nhất có thể bài trừ, người thứ hai chính là phượng hoa, trừ cái này ra, ta còn không biết có ai có cái kia năng lực. Hắn như thế nào biết khắc chế ngươi ma âm phương pháp a? Duyên phận đi. Vốn là không biết, bất quá, lại ở cùng ta đối chiến bên trong nghiên cứu ra tới, tại đây điểm, ta không thể không nói hắn là thiên tài. Ách, tự học thành tài. thật đúng là lợi hại Bùi nhược thần nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái phát hiện nàng đã từ vừa rồi mất mát bên trong khôi phục bình tĩnh ánh mắt chợt lóe ngươi cũng biết là hắn ngự thiên dung buông tay như vậy quen thuộc người vừa thấy thân ảnh sẽ biết huống chi còn nghe được hắn thanh âm vậy ngươi có phải hay không rất hận ta kéo ngươi xuống dưới ta tưởng ngươi hẳn là nhìn ra được tới vốn gì hắn nhưng không nghĩ giết ngươi hận ngươi còn không phải giống nhau xuống dưới đều xuống dưới còn có cái gì hảo thuyết Hừ, bất quá Ngươi nhắc tới tới ta liền chân khí buồn, cho nên, ta cũng muốn thu lợi tức, ngươi vừa mới để điều kiện mà xác Bùi nhược thần xem đồ ngốc ánh mắt giống nhau nhìn chằm chằm nàng, ta là kéo ngươi xuống dưới, chính là, ngươi không cảm thấy ngươi đi theo ta xuống dưới chính là nhặt thiên đại tiện nghi sao. Một bên đi, cùng ta tính sổ, hừ, lạc nhai lúc sau, nếu không phải ta, ngươi đã sớm treo, và lại, nếu không phải ta nhận thức này bách thú vực sâu cấp chủ, ngươi ra hỏa này còn có cơ hội học tập này đó tuyệt thế võ công sao. kia nếu không phải ta kéo ngươi xuống dưới ngươi có cơ hội nhìn thấy nàng sao không thấy đến nàng ngươi có cơ hội được đến đoạn tâm thảo cùng vô tình quả sao bùi nhược thần một bộ ta là ngươi ân nhân bộ dáng nhìn ngự thiên dung ngươi khả năng còn không biết đi này hai dạng đồ vật nhưng đều là vì chế tác ngươi giải dược mới yêu cầu ngự thiên dung này sẽ thực sự có điểm lăng vì nàng chẳng lẽ nói triền tâm cổ độc yêu cầu này hai dạng dược thảo nghi hoặc nhìn về phía bùi nhược thần tưởng chứng thực lại lọt vào bùi nhược thần một cái mắt lạnh Lại còn có một bộ ta hy sinh rất lớn biểu tình đối nàng nói, ta đã sớm biết bách thú vực sâu có thể cứu chữa ngươi yêu cầu dự thảo. Bằng không, ngươi thật cho rằng ta khả năng bất chiến mà lui a Liên tính là, ta cũng sẽ trước sát một đống người đệm lưng lại chết. Ách, ngươi không phải nói phía trước võ lâm người cũng không dám tự tiện xông vào sao. Đúng vậy, cho nên, ngươi xem ta vì ngươi có phải hay không mạo sinh mệnh nguy hiểm A Bụi nhược thần kia trên mặt liền kém bộ dáng có khắc ngươi thiếu ta rất nhiều mấy chữ Ngự thiên dung cảm thấy chính mình rất có thể lại phải bị bóc lột chạy nhanh làm sáng tỏ đây chính là chính ngươi lựa chọn giải dược trao đổi điều kiện chúng ta nhưng đã sớm nói tốt ngươi đừng hy vọng tăng giá bùi nhược thần lạnh lùng cười bỗng nhiên chuyển khẩu hỏi ngươi muốn biết Vượng hoa thân phận sao Ngự thiên dung há mồm liền tưởng nói muốn chính là một đôi thượng Đùi nhược thần kia tính kê khuôn mặt liền cảnh giác lên nên sẽ không lại muốn ta trả giá cái gì đại giới đi bùi nhược thần tán thưởng gật gật đầu thông minh bất quá ngươi yên tâm Lần này ta rất hào phóng, ngươi chỉ cần cùng bách thú vực sâu cốc chủ lại muốn một viên đoạn tâm thảo cho ta thì tốt rồi. Ách, phía trước đánh chết đua người sống ra cũng không chịu cấp, thật vất vả bởi vì đồng hương quan hệ cho chính mình một viên, còn muốn đi muốn a, đây chính là bảo ra, ngươi thật sự là thảo a. Hốn hổ, nàng không biết xấu hổ nói sao. Ngự thiên dung nhịn không được xẻo bùi nhược thần liếc mắt một cái, miễn, ta còn muốn cho chính mình trở chút mặt đâu Thật sự không muốn biết. Hừ, đừng nghĩ dụ dỗ ta. Ta trở về lúc sau trực tiếp tìm Phượng Hoa hỏi chuyện, dù sao ngươi không cũng nói sao, hắn vốn là không nghĩ giết ta. Bùi nhược thần đạm đạm cười, tựa hồ ở châm chọc nàng vô tri dù cho Phượng Hoa là không nghĩ giết nàng, chính là, hắn sẽ chủ động thẳng thắn thành khẩn chính mình thân phận sao. Không có khả năng sự tình. Hắn là Long Tường Vân bên kia người. Đông nhiên, Bùi nhược thần nhàn nhạt nói một câu nói, một câu đủ để cho ngự thiên dung phát điên nói. mười 217 đất đá trôi. Long Tường Vân đại biểu cái gì? Đại biểu Phượng Hoa cũng là đứng ở Nam Cung tấn bên kia người, Nam Cung tấn đại biểu cái gì, đại biểu ngự thiên dung đau xót cùng nục nhã. Không có gì bất ngờ xảy ra, bùi nhược thần thấy được trên mặt nàng lộ ra phức tạp thần sắc, tiện đa lại bổ sung nói, đương nhiên, này cũng chỉ là ta suy đoán, thẳng thắn nói, ta vốn dĩ cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nếu không có đặc biệt lý do, hắn sao lại buông nhiều năm giao tình tới tuyệt sắc ta, mà ta, có thể uy hiếp đến người, có có năng lực cùng ta chống lại người tính ra cũng liền lòng tưởng vân mà thôi. Phẩm văn đi vê đút vê vê thì bạ con mặt khác ra hỏa, còn không thể nhập ta trong mắt. Ngươi là nói, Phượng Hoa là Long Tường Vân Thế Lực, hắn trở thành sát thủ cũng là bị Long Tưởng Vân mệnh lệnh. Có lẽ, trở lên cũng chỉ là ta suy đoán thôi. Không đúng, nếu Phượng Hoa là Long Tường Vân người, hắn như thế nào sẽ cùng Nam Cung Tẫn rằng co? Kia vài lần cùng Nam Cung Tẫn rằng co thời điểm, nàng chính là xem đến rõ ràng, Phượng Hoa là chân chân thật thật chán ghét Nam Cung Tẫn, điểm này, nàng tuyệt không sẽ nhìn lầm. hơn nữa phượng hoa cũng là tịch băng toàn chọn lựa cho chính mình hộ vệ hẳn là sẽ không ra vấn đề nếu ra vấn đề như vậy thuyết minh phượng hoa thực lực so tịch băng toàn còn cao bằng không lấy tịch băng toàn như vậy tính tình sao có thể không hề sở giác nữ nhân không cần quá mức tin tưởng tịch băng toàn phán đoán ta lựa chọn đều sẽ phát sinh ngoài ý muốn húng chí hắn dựa lời này nghe thật là cuồng ngạo nói rõ nói tịch băng toàn không bằng hắn thông minh sao thật là tự luyến bất quá phượng hoa phượng hoa vì cái gì muốn sát bùi nhược thần vì cái gì muốn lựa chọn ở nàng cùng hắn đồng hành thời điểm ra tay vì cái gì đông nhiên bên ngoài truyền đến ầm ầm ầm thanh âm tựa hồ là nào đó sơn ở sập giống nhau bùi nhược thần cảnh giác bay ra ngoài động nhìn đến phía trước cảnh tượng nhịn không được chửi nhỏ một tiếng dựa thật là xui xẻo ngự thiên dung nhìn đến càng là há hốc mồm ngơ ngác nói đất đá trôi nơi này còn có đất đá trôi nửa ngày phục hồi tinh thần lại lôi kéo bùi nhược thần liền chạy Muốn mệnh đồ vật tới, chạy mau mệnh đi. Bùi nhược thần một bên chạy một bên nhìn về phía ngự thiên dung. Ngươi biết đây là cái gì? Ngươi không biết. Có người ám toán chúng ta. Muốn sống chôn chúng ta. Phúc. Ngự thiên dung thiếu chút nữa tới cái cùng đại địa hôn môi tư thế. Mất công công lực tiến bộ. Mới hiểm hiểm ổn định thân thể tiếp tục trước buôn. Ai muốn nơi này ám toán ngươi à? Nhàm chán. Đó là tự nhiên thai họa. Thiên thai. Thiết, ngươi mới là chân chính ngu ngốc đâu. Bùi nhược thần sắc thật không biết đây là đất đá trôi, nói, cổ đại nào có như vậy cao nhận thức ca. Hai người bằng mau tốc độ lao ra rừng trúc, trở lại sơn trang, tìm được quan thanh thu ngự thiên dung húc đầu liền nói, đất đá trôi tới, lao thái bà, mau mang theo ngươi đời đời con cháu đảo tàu đi. Quan thanh thu ngẩn ra, đất đá trôi. Đến nào, là hướng chúng ta cái này phương hướng phát triển sao? Ngự thiên dung liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi vô nghĩa à, nếu là trái ngược hướng ta trốn cái gì à? Người khác không biết đất đá trôi nghiêm trọng tính, quan thanh thu nhưng thập phần minh bạch, cho nên lập tức cấp tốc truyền lệnh đi xuống, sở hữu lan ra người lập tức tập hợp, không đến một nén nhang thời gian, lan ra người đã toàn bộ tập hợp, quan thanh thu cũng không nhiều lắm vô nghĩa, ra lệnh một tiếng, mọi người đi theo ta cùng đi một chỗ. Bác Thiên cùng đào hải các ngươi hai cái lập tức đem trong nhà bảo bối lấy đi theo sau tới rồi, chỉ cần quan trọng nhất kia mấy cái hộp, mặt khác lưu lại. Mậu thân, cái gì đều đừng hỏi, lập tức hành động. sau đó lại cùng các ngươi giải thích vì thế một đại đội nhân mã đi theo ngự thiên dung bọn họ oanh oanh liệt liệt tránh đất đá trôi chính hướng chạy trốn đi quan thanh thu nhìn thoáng qua kia thế tới vội vàng đất đá trôi chỉ thấy kia đất đá trôi đã hướng hủy hoại tuyệt học động bên kia cảnh trí hoàn toàn một mảnh hoang vu lại nếu không bao lâu liền sẽ hướng hủy lan ra chủ viện bất quá trước mắt đã không có thời gian đi suy xét khác mang theo chính mình con cháu giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất ở bọn họ chạy trốn thời điểm Trong núi chim quý thú lạ cũng nơi nơi xuyên qua, hiển nhiên các con vật cảm giác trội hơn nhân loại, hơn nữa chúng nó lựa chọn tránh hung địa phương cư nhiên cũng là cùng ngự thiên dung bọn họ chạy một phương hướng. Đưa ngự thiên dung nhìn quan thanh thu lôi kéo nàng cháu gái Lan Hân đỉnh cùng Tằng tôn Lan Khâm Phong giống nhau chạy trốn thời điểm, miệng trương đến thiếu chút nữa có thể chứa một cái trứng gà, này lao thái bà, lại lừa nàng, căn bản là võ lâm cao thủ, còn ở nàng trước mặt trang đơn thuần. Dựa, thật là đáng giận. trước mặt mọi người người đều tụ tập đến một cái ly đất đá trôi chính phương hướng rất xa một cái đỉnh núi thời điểm bọn họ phát hiện một cái buồn cười hiện tượng chính là bọn họ cùng vực sâu rất nhiều chim quý thú lạ chia làm hai đội một đội chiếm cứ một nửa vị trí từng người mắt to chừng mắt nhỏ không phải nói là thú mắt chừng người mắt lan ra người trơ mắt nhìn nhà mình sống ở bị hồng thủy giống nhau quái tướng hướng đến phá thành mà nhỏ đều là một trận ảm đạm kia chính là bọn họ sinh hoạt đã lâu địa phương đâu cư nhiên bị một hồi quái dị hồng thủy hủy diệt rồi hơn nữa tập kia hồng thủy bí mật mang theo núi đá bộ dáng phòng chừng muốn tại chỗ một lần nữa kiến một cái sơn trang đã là không có khả năng quan thanh thu thở dài một tiếng ý trời như thế a lan khâm không rõ nhìn nhà mình lão tổ tông tổ nãi nãi, cái gì ý trời a chiếu ta xem đều là bọn họ hai cái ngôi sao trổi cho chúng ta mang đến vận rủi làm hại chúng ta mất đi ra không được nói bậy. quan thanh thu liếc mắt một cái đảo qua đi lan khâm ngoan ngoan im tiếng Ngự thiên dung lại lần nữa há hốc mồm, này vẫn là cái kia ở nàng trước mặt biểu hiện đến ta gì cũng đều không hiểu, ta thực đơn thuần, tuy rằng đã mấy chục tuổi, nhưng là tâm tính vẫn là tuổi trẻ cái kia láo thái bà sao. Quả thực chính là uy phong lấm lấm a xem ra nàng phía trước đối chính mình lời nói mười có tám chín là hư, thật là âm à. Kỹ thuật diễn như thế chi cao, cũng thật là làm nàng bội phục sắt đất à. Quan thanh thu nhìn lan ra mọi người liếc mắt một cái, đây là thiên hay, lại không phải cái gì trời giận. mà là mấy ngày hôm trước liên tục hạ mưa to khiến cho gọi là đất đá trôi là ở thích hợp địa hình điều kiện hạ đại lượng thủy thể xuống nước nước chảy trên núi hoặc mương giường chung thể rắn trồng chất vật chất làm này ổn định tính hạ thấp chứa đầy hơi nước thể rắn trồng chất vật chất ở tự thân trọng lực dưới tác dụng phát sinh vận động là một loại thai họa tính địa chất hiện tượng bất quá phát sinh ở cái này sơn cốc cũng coi như là vạn hành đi nếu là nơi này ở giống nhau ba cánh phòng trừng chính là thương vong vô số lan tĩnh tò mò nhìn nhà mình mãi mãi Mãi mãi như thế nào biết, Tôn Nhi trước kia đều không có nghe nói qua chuyện như vậy đâu. Đi, ngươi cho rằng đây là niết bùn A, tùy tiện thế nào đều có thể đủ phát sinh sao. Nương! Lan bắc Thiên cùng Lan Đảo Hải đồng thời tới rồi, trên tay từng người dẫn theo mấy cái cái dương. Quan Thanh Thu xem bọn họ liếc mắt một cái, ơn, tới vừa lúc, hôm nay chúng ta liền xuất cốc đi. a, Lan ra người một trận ô lên, lúc này mới vừa mới vừa thoát đi này gì đất đá trôi. lão tổ tông cư nhiên liền phải mang theo bọn họ xuất gốc, sự tình phát triển giống như một bước so một bước kính bạo A. Quan thanh thu mới đến đến lại giải thích, một tiếng huýt sáo phát ra, sau một lát, bọn họ đối diện thú trong đàn liền phát phát bay ra mấy chỉ đại điểu, kia dáng người, so người còn đại, cùng thần điêu hiệp lữ kia dương quá kia chỉ đại điểu có đến liều mạng đâu, thậm chí còn càng thêm mỹ lệ, càng cường đại hơn, nha đầu, muốn rời đi bách thú vực sâu, vậy đến giữa nơi này loài chim bay mới có thể đi lên, bằng không. Cho dù các ngươi có tuyệt thế khinh công cũng khó có thể thượng thanh thiên Nga. Chương 218 ý trời như thế. Đây là nhà các ngươi thuần phục loài chim bay. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn kia mấy chỉ đại điểu. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con. Quan thanh thu gật gật đầu, tiện đà thần bí cười, bất quá, cũng không thể làm ngươi đáp đi nhờ xe, các ngươi đến chính mình tìm giúp đỡ. Ách, không cần phải nhỏ mọn như vậy đi. Chúng ta nói như thế nào cũng là đồng hương A. Quan thanh thu ngoài cười nhưng trong không cười đối với ngự thiên dung, nha đầu, đồng hương là đồng hương, ngươi xem, ngươi yêu cầu đoạn tâm thảo cùng vô tình quả ta không phải không giảng buộc tặng cho ngươi sao. Còn làm ngươi miễn phí đi tuyệt học động học tập võ công đâu, đương nhiên, đây là vì ta cháu ngoại về sau có cái hảo giúp đỡ, nhiều ít xem như có chút tư tâm. Nhưng, nói tóm lại vẫn là đối với ngươi đại đại hưu ích ta. Bất quá, cái gọi là thân huynh đệ còn muốn minh tính số đâu, ngươi phía trước phóng đổ ta một cái nhi tử. Một cái cháu gái, một cái tàng tôn, này chướng cần phải hảo hảo tính tính nha. Ta đâu, cũng không phải không niệm hương tình người, cũng không vì khó ngươi, khiến cho chính ngươi thuần phục loài chim bay chính mình trở lại nhai thượng thì tốt rồi. Ngươi xem, ta đủ hào phóng đi. Dựa. Điều này mấu chốt, nàng còn muốn cùng chính mình tính sổ. Ngự thiên dung có một loại phong thủy thay phiên truyền cảm giác, phía trước nàng cùng lan tĩnh tính sổ, này sẽ nhân ra A bà tới cùng chính mình tính. Quan thanh thu cũng mặc kệ nàng vui không vui. trực tiếp chỉ huy Lan ra người thượng điệu đi, chuẩn bị rời đi đáy cốc. Lan ra tổng cộng cũng liền 11 người, trong đó còn có bốn cái là